Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 206 Mặt Thế vùng cấm 6 Vì an toàn cùng vệ sinh, du hành đề nghị đem thi thể trước chôn. này tàu điện ngầm hạ nơi nơi đều là cắt đá, vùi lấp không khó. Này, không tốt lắm đâu. Chờ cứu viện tới lại nói. Mặt khác người sống sót so, ý tứ là, này đem người chôn về sau nhưng sao chỉnh dù sao cũng phải vận đi ra ngoài làm người nhà tiếp về nhà đi hắn liền nói vậy các ngươi liền nhìn bọn họ như vậy thi thể đều lưu tải tại chỗ người sống sót dịch khai trụ cũng không biết khi nào từ nơi nào chui ra tới lão thử tới đang ở thi thể trên người luồn cúi phát ra lệnh người e răng gặm cắn thanh không phải ta nói chuyện giật gân hiện tại đại gia trên người đều có ngứa bệnh càng hẳn là chú ý vệ sinh câu này nói động mặt khác người sống sót bọn họ đáp ứng cùng nhau đào thổ chôn thi thể Vài người cùng đi đào thổ, cũng không dám di động tử thi, dùng quần áo đem tử thi che lại lúc sau trực tiếp đem bùn sa đắp lên đi. Người nhiều làm việc mau thực mau liền đem bầy cụ tử thi vùi lấp. Ở đào thổ khi, du hành lại nhìn đến lão thử ở tán loạn, hắn dùng thép đem kia chỉ lão thử kẹp lấy, nhìn kỹ lão thử bộ dáng. Chỉ thấy cả người ngăm đen trong mắt cơ linh mà đổi tới đổi lui, rõ ràng mà nhìn đến đồng tử có một cái màu đỏ tuyến khỏe mạnh cực kỳ. Hắn lấy ra bao ni lông tròng lên trên tay, đem này chỉ lão thử kiểm tra rồi một lần từ bề ngoài xem chính là bình thường lão thử trừ bỏ đôi mắt cùng miệng miệng có điểm quá lớn đi. Vì đề ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem này chỉ lão thử tỉ mỉ xem một lần tính toán lật xem toàn động vật bách khoa tri thức xác nhận một chút làm bảo đảm. Kết quả ra ngoài hắn dự kiến, hắn thế nhưng không có tìm được loại này lão thử tư liệu. Này liền kỳ quái, du hành đem lão thử nhét vào trong túi đặt ở trên mặt đất lấy hòn đá áp hào. Lại lần nữa tìm kiếm thư tịch, xác xác thật thật không có loại này lão thư tư liệu. Lại xem toàn động vật bách khoa tri thức lời nói đầu giới thiệu, hắn hồ nghi mà nhìn về phía trong túi đang ở tán loạn lão thư này không phải vật còn sống. Không phải vật còn sống, tung tăng nhảy nhót chính là sống, chẳng lẽ vẫn là tang thi lão thư. du hành lại lần nữa đem lão thư kiểm tra rồi một lần, phát hiện vừa mới chính mình bỏ lỡ lỗ hồng, này chỉ lão thư không có nhiệt độ cơ thể cũng không có tim đập. Vì tiến thêm một bước xác nhận, hắn mang theo bao tay tiếp tục đi bắt mặt khác lão thử tới xem, địa phương khác khó tìm, chính là vùi lấp thi thể bên kia vẫn cứ có lão thử ở tán loạn, chúng nó đặng chân gãi buồn xa, đem đầu vói vào đi. Dễ dàng mà bắt lấy mấy chỉ kiểm tra lúc sau hắn phát hiện này mấy chỉ cũng là như thế. Vào giờ này khắp này cảnh này hạ, không thể không làm người ta nghi ngờ đem lão thử cột vào trong túi ném đến một bên sau du hành đi rửa tay ở rửa tay trong quá trình nhìn đến ngón tay mờ u bàn tay bắt đầu đỏ lên hắn trầm mặc mà nhìn sau một lúc lâu trở lại chu phụ chu mẫu bên người ba tinh người như thế nào đi bắt lão thử lão thử tang, đừng chạm vào đã biết không chạm vào du hành gật đầu ba mẹ ta ngủ một lát hắn híp mắt bắt đầu từ chính mình mênh mông bề sơ thư tịch trong trí nhớ lục soát tìm manh mối Hắn xem qua thư rất nhiều, bất đồng nhiệm vụ thế giới đều có cực đại chứa đựng lượng, đặc biệt là trước nhiệm vụ trong thế giới thu hoạch lớn hơn nữa. Vài thứ kia đều là vô pháp cân nhắc tài phú, hắn hoa ba cái giờ mới từ một quyển trí quái sách báo nhìn thấy tương đối gần sát tin tức. tường truyền tại thế giới phát triển trong quá trình, đủ loại nhân tố dưới tác dụng, mặt trái lực lượng sẽ càng tích càng nhiều trầm với ngầm, lên men vì uế. uế một ngày bùng nổ, sẽ đối nhân loại tạo thành cực đại tổn thương như địa chấn, như ôn dịch bệnh truyền nhiễm từ từ. Ma uế chuột cũng là trong đó một loại biểu hiện hình thái, uế chuột từ uế khí sinh, đồng thời chúng nó cũng có cường lực khai quật năng lực có thể bài trừ hết thải trở ngại, đem uế khí truyền lại đến các nơi. Đây là một loại nội ngoại kiêm thua tự sản tự tiêu sinh vật, là truyền bá bệnh tật quân chủ lực. Ở truyền bá trong quá trình, nhân loại huyết nhục sinh cơ các loại mặt trái cảm xúc như là sợ hãi, tuyệt vọng chờ, đều sẽ vì uế khí cung cấp chất sinh dưỡng. Căn cứ tài liệu ghi lại, mỗi lần xuất hiện uế chuột đều có diệt thành diệt quốc tai ương. Nhìn đến nơi này khi, du hành cẩn thận mà đối thượng thư thượng mang thêm vài loại uế khí bùng nổ hình thức, trong đó có thật nhiều loại ngụy trang lây bệnh vật dẫn, uế chuột chính là nhất thường thấy kia một loại còn có hầu hình thái hoặc là loài bò sát hình. Quá giống, thư thượng hình ảnh cùng hắn vừa mới cẩn thận quan sát tới lão thử bộ dáng đối thượng tám phần, xem kia đại đến có vẻ quái dị miệng cùng với trong ánh mắt tơ hồng du hành tâm bang bang mà nhảy. Hắn lại xem đi xuống, lại không có nhìn đến như thế nào đối phó uế chuột phương pháp. Quyển sách này tự hồ chỉ là ở hồ châu loạn biên, nhưng du hành lại chỉ có thể tin tưởng nó. Huế chuột uế chuột hắn niệm cái này từ nhi tiếp tục tìm kiếm kết quả rốt cuộc tìm không thấy cùng loại nội dung. chu mẫu kêu hắn rời giường, người tay lạnh lạnh, đừng ngủ, lên hoạt động hoạt động. Hắn đành phải đỉnh đỏ rực đôi mắt ngồi dậy, xoa xoa tay. Từ khẩn trương tuần tra tác nghiệp chung ra tới lúc sau hắn mới phát hiện tay ngứa cực kỳ. Nguyên lai like bỏ nước đã lan tràn tới tai tâm, ngứa đến tận xương Ăn xong như vậy nhiều dược kim kim chát như vậy nhiều lần, phun đến hai mắt ngất đi Vẫn là không có biện pháp trị tận gốc chứng bệnh, Du hành nghĩ Nếu thật là uế khí thụ thành uế chuột như vậy bệnh tật từ uế khí khiến cho Nếu uế khí không có trừ bỏ ăn lại nhiều dược cũng vô dụng Này cũng quá huyền huyến, hắn hoài nghi nhiệm vụ này thế giới, không phải điển hình bình thường thế giới Thật là như thế nào trừ bỏ uế khí đâu Trừ uế phương pháp hắn biết một ít tỉ như giải muối ăn tìm cao tăng làm pháp sự hoặc là đồng tử nước tiểu dần dần có không ít trừ uế biện pháp du hành hỏi chu mẫu chu mẫu cũng có thể nói ra người bà ngoại nói lấy cảnh liễu trừ bản thân có thể đuổi đi uế khí hắn tính toán thử xem đầu tiên là giải muối ăn hắn đem muối ăn sái một chút ở trên chân trên chân bọt nước ngật đáp vốn là bởi vì ngứa mà đỏ lên nóng lên này muối ăn một sắc đi theo tới du giống nhau kia đau đớn quả thực vô pháp nhi nói Dù hành nhẫn nhịn phát hiện không hề tác dụng, lúc sau hắn lại thử thử đồng từ nước tiểu hào đi, chu hằng tinh mới vừa thành niên, mấy năm nay hắn tiếp quản thân thì càng thêm không giao bạn gái, đồng từ nước tiểu hàng thật giá trị. Kết quả vẫn cứ vô dụng, vậy ở dưới nền đất duy nhị có thể sử dụng biện pháp đều thử qua không dùng được, hắn cũng có một chút thất vọng. Bất quá loại này thất vọng cảm xúc chỉ rằng co trong chốc lát, hắn là sẽ không từ bỏ, hắn tính toán tiếp tục tra tìm thư tịch chờ mong có thể tìm được phù hợp nội dung cho chính mình một ít gợi ý. Động đất sau đệ thứ 11 tiếng đồng hồ, dư chấn lại tới nữa. Lần này dư chấn thế tới rào rạt cả tòa đợi xe kiểm phiếu đại sảnh lung lay sắp đổ trần nhà loàng soảng địa phương đi xuống tạp các loại hòn đá thép rừng ở nhân thể thượng người sống sót không ngừng chạy vội cùng thét chói tai. Nhất ly kỳ chính là thế nhưng còn có một chiếc xe tạp xuống dưới, có lẽ là bình xăng phá còn khiến cho một hồi đại nổ mạnh. Này một tặc nhưng khó lường, du hành bọn họ một nhà bị khí lãng một hiên lăn mấy mét xa tạp đến cột đá thượng mới dừng lại tới. Ở trên trúc rách nát ngầm đại sảnh những người sống sót cơ hồ không chỗ nhưng trốn du hành ở trong kẽ hở cầu sinh thời khắc cảnh giác bầu trời cùng tả hữu khả năng nện xuống tới nguy hiểm, nhưng lại cẩn thận ở thiên tai hà cũng hiệu quả cực nhỏ, đầy trời hoa bản đều ở rớt đồ vật có thể như thế nào trốn đâu. Chờ dư chấn kết thúc lại không biết từ thương bao nhiêu người, mà đại sảnh cũng hoàn toàn không thể ngây người, không chỗ ngồi đặt chân. Không làm những người sống sót đành phải tiểu tâm mà đi xuống đi ở bị nhốt thời điểm tiếp tục đi xuống dịch kỳ thật càng thêm nguy hiểm, nếu là lại một cục đá lớn xuống dưới kia không được bị phong kín. Nhưng không hướng hạ cũng không địa phương đi, chỉ có thể uống rượu độc giải khát, bất quá những người sống sót cũng không phải tùy tiện xuống lầu, bọn họ tính toán chơi hướng thương nghiệp thành đi. Thương nghiệp thành vốn là ở một bộ phận người sống sót, bọn họ hạ đến dưới lầu khi phát hiện trước đây đào ra thông đạo lại bị điền ở. Nếu không tiếp tục đào đi, dù hành tắc không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, Hắn cùng cha mẹ thương lượng, chúng ta từ đường hầm đi thử xem xem có thể hay không rời đi đi. Trên người bệnh không thể kéo, đến chạy nhanh đi ra ngoài tìm bệnh viện nhìn xem. chu phụ chứng bệnh nghiêm trọng nhất từ buổi chiều bắt đầu chính là 38 độ hướng lên trên sốt cao, ăn thuốc hạ sốt cũng vô dụng, vừa mới dư chấn càng thêm kịch bệnh tình, hắn mới vừa lại phun quá hai lần, lúc này vựng vựng hồ hồ căn bản không biết du hành đang nói cái gì. chu mấu cũng có chút hoang mang lo sợ, nhi từ có chú ý, nàng liền nghe nhi từ. Nghe ngươi, người bà phía trước cũng nói qua, đường hầm là cuối cùng đường lui. Vậy đi thôi, ta xem như thấy rõ, phải chờ tới cứu viện khó. Chờ cứu viện tới đảo phía trước, chính mình cũng muốn tự cứu. Nàng cùng nhi tử đỡ trưởng phu từng bước một tiếp tục đi xuống. Phía dưới lộ du hành đã phóng con dối thế thân đi xem qua cũng không có lấp kín, hẳn là đá vụn một đường đi xuống lăn, ngược lại không có ngăn chờ hàng hiên. uy các ngươi đi nơi nào, chúng ta đi đường hầm tìm lộ. Dù hành thuận tiện nói lão thử sự tình tuy rằng ở kia lúc sau uế chuột không có tái xuất hiện, đề vài câu cũng hảo, nếu các người tái ngộ đến lão thử đừng làm chúng nó gặp phải kia lão thử thực dơ, đối thân thể không tốt. Nói xong hắn liền xoay người tiếp tục đi, xem chua ra ba người rời đi tầm mắt mặt khác người sống sót hai mặt nhìn nhau. Ai lão thử ai đều biết dơ, nơi nào sẽ chạm vào, nếu là dám xuất hiện ta lấy cục đá tạp chết nó nha. Cũng có người buông đào thương nghiệp thành nhập khẩu thép Trần chờ hỏi kia còn đào không đào. Đào, đào đi, chẳng lẽ còn cùng bọn họ giống nhau hạ đường hầm A, đó là tìm chết. Trần nhà rơi xuống một cục đá là có thể đem lộ phá hỏng. Hành vậy đào đi, đừng cọ sát. Có người sống sót lại cảm thấy trước mắt rộng mờ thông suốt nếu có thể từ đường hầm đến tiếp theo chạm mà xuống vừa đứng không có bị phong chỉ cần vừa nhớ tới cái này khả năng tính liền kích động đến phát run ngươi ngốc đi, nếu có chạm không phong, kia cứu viện đội khẳng định đã sớm từ bên kia lại đây. Kia có lẽ cứu viện đội nghĩ chúng ta có thể chính mình qua đi đâu. Hai ngày này vẫn luôn có dư chấn, ngày hôm qua ngầm còn có tín hiệu thời điểm ta cho ta thân thích gọi điện thoại, hắn nói hiện tại bên ngoài loạn đã chết. Toàn bộ lệ thành đều tại động đất, người căn bản đào bất qua tới, chúng ta lại dưới nền đất hạ càng khó đào. Người nói, chờ có thể đằng ra tay tới đào chúng ta khi kia được đến khi nào. Mọi người có từng người ý tưởng, sau lại có người sống sót tiếp tục đào tính toán trụ đến thương nghiệp trong thành đi, bên trong có ăn có uống thật tốt. Cũng có người sống sót cảm thấy có thể đi đường hầm thử xem vận khí. Vì thế Du Hành bọn họ đi rồi một đoạn đường lúc sau phát hiện phía sau có người theo đi lên. Du Hành đem chua phụ cõng lên tới ở chua mẫu dưới sự trợ giúp vượt qua lan can đi đến đường hầm chung. Đường hầm cũng tràn đầy bùn sa đá vụt, người nhất dẫm đi lên khó có thể khống chế cân bằng, đặc biệt là hắn còn bối một người. Cẩn thận một chút, chu mẫu hỗ trợ đỡ, hai mẹ con tiểu tâm mà hướng phía trước đi. Đi bên này, vân ta cảm thấy bên này ly tiếp theo chạm gần một chút. Hào hào, đường hầm một mảnh đen nhánh, chạm tàu điện ngầm đài cùng đại sảnh chỗ ít nhất còn có nhấp nháy trợt ám chiếu sáng đèn, nơi này càng xa ly chạm đài càng hắc rũi tay không thấy 5 ngón tay. Du hành lấy ra đèn pin cấp chu mẫu cầm chiếu sáng, chu mẫu kỳ thật có đầy mình nghi hoặc nàng nhưng thật ra không hoang mang du hành hành vi, rốt cuộc mấy năm nay như từ càng lúc càng lớn tuy rằng lời nói thiếu chủ ý chính thật sự. Nàng hoang mang chính là lấy ra tới đồ vật giống như biết sẽ dùng đến giống nhau, mọi thứ đều mang ở trên người, như vậy đại cặp sách mỗi lần ra cửa đều phải mang theo, nàng vẫn là hôm nay mới biết được bên trong không phải thư, là này đó đồ ăn cùng dược vật đâu. Phía sau có người xa lạ ở, đường hầm xuyễn khẩu khí nhi đều có tiếng vang, nàng trực giác hiện tại không hào hỏi, quay đầu lại hỏi lại đi. chương 207 Mặt Thế vùng cấm 7, vừa mới bắt đầu bước vào này phía đường hầm, những người sống sót đều có chút sợ hãi, sau lại đi rồi 3 cái giờ, không có gặp gỡ dư chấn cùng mặt khắc sụp xuống sự cố, đại gia liền thả lòng một chút. T. Hảo ngứa A. Ai nhịn một chút đi, chờ chúng ta được cứu trợ liền đi xem bác sĩ ô ô quá ngứa ta thật sự hào muốn bắt a đi ở an tĩnh đường hầm chung những người sống sót ngẫu nhiên nói chuyện chính là về trên người ngứa bệnh vấn đề ở đây mỗi người trên người đều có hoặc nhẹ hoặc trọng bệnh trạng đừng chảo ngươi ngẫm lại chết kia mấy cách cả người đều bị chảo lạn vẫn là đừng chảo hào đại gia cho nhau cổ vũ cùng duy trì nghiêng ngả lảo đảo mà ở chỉ có một tia sáng tàu điện ngầm đường hầm hành tàu vì tống cầu thời gian rời đi lực chú ý bọn họ còn tìm du hành đáp lời ngươi như thế nào còn tùy thân mang đèn pin a cũng có chút tò mỏ, ta còn mang theo kim thiêu hoa các ngươi yêu cầu sao du hành tự hành đem thiên liêu đã chết những cái đó người sống sót còn lén lút nói nên sẽ không có bệnh đi đem chu mẫu tức giận đến chết khiếp các ngươi mới có bệnh đâu ở sau lưng nói ta nhi tử làm gì hắn liền thích mang kim thiêu hoa sao mà Nói lên chu mẫu diêu đình, ngày thường là cái ôn nhu hiền thê lương mẫu, rất ít như vậy nổi giận đùng đùng nói chuyện. Cũng là hiện tại trưởng phu hôn mê chính mình thân thể lại không khỏe tính tình mới có thể phía trên. Nàng như vậy một hung, phía sau hạ giọng thảo luận thanh liền dừng lại. Bên trong một người tàu điện ngầm công nhân đánh cái giảng hòa cái kia, mọi người đều tiểu tâm xem lộ ha, bên này cục đá tương đối nhiều. Động đất sau đệ thứ 17 tiếng đồng hồ, bọn họ thuận lợi mà đi vào tiếp theo chạm chạm đài. Vòng qua nơi này, chính là chạm đài. Bên người một người tàu điện ngầm công nhân kích động mà nói, chỉ vào đằng trước, đó chính là phòng trực ban, đèn là sáng lên. Đại gia cẩn thận một chút, không cần thương tới rồi. du hành nhắc nhở vài câu, này giai đoạn không tốt lắm đi, là trước mắt bọn họ gặp được khó nhất đi lộ, đường dây vạn vẹo biến hình nghiêm trọng, chất đầy loạn thạch cùng thép thiết khối, một không cẩn thận liền khả năng thương đến chân hắn đem chu phụ buông nới lòng gân cốt vặn vặn cổ sau mới lại lần nữa đem chu phụ cõng lên tới còn làm chu mẫu đem chu phụ cột vào trên người hắn ta sợ trong chốc lát chiếu ứng không đến đem ba cấp quang ngã này giai đoạn thật sự khó đi du hành còn phải dùng tay đi leo lên dưới chân cục đá một lăn lộn thân thể chính là vừa trượt hắn chạy nhanh bắt lấy bên người hòn đá thô lệ hòn đá đem lòng bàn tay cọ xuất huyết tới chu mẫu ở sau người liên thanh hỏi không có việc gì đi khái không không có việc gì Thật vất vả đi ra một đoạn này gập gành lộ, du hành trải đầy người Hán. Tiểu tâm mà leo lên quá này đoạn gập gành đường hầm càng tới gần chạm đài phòng trực ban, những người sống sót liền càng kích động. Du hành trước đem chua phụ phóng tới chạm đài thượng, sau đó chính mình nhảy lên đi, lại đem chua mấu cũng kéo lên. Bên này chạm đài hư hao không phải như vậy nghiêm trọng ít nhất so ra tín chạm khá hơn nhiều. Đoàn người đi vào chạm đài phòng trực ban, lại chụp lại kêu, bên trong cũng không ai trả lời cùng mở cửa. Bởi vì pha lê thường là đặc chế, bọn họ cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì thế quyết định trước đi lên nhìn xem. Bất quá tiếc núi chính là tuy rằng chạm đài hư hao không quá nghiêm trọng, chính là lên cầu thang lúc sau, bọn họ liền phát hiện có một khối to đá vụn tre ở chậm rãi đài, bọn họ vô pháp trở lên trước một bước. Đổi mặt khác một cái thang lầu đi bò, này thang lầu cũng bị đổ đến kín mít từ đào một đào, căn bản đào bất động. Ít nhất có thể đi lên đại sảnh cũng hảo a. Đúng vậy, ít nhất có thể lấy điểm đồ ăn, ai, đại gia ở đường hầm kia đoạn gập gành lộ hao phí rất nhiều tinh lực, hiện tại đều rất mệt lại mệt lại ngứa lại đau, đều đi không đặng vì thế liền ở chạm đài thượng nghỉ ngơi. Cùng nhau lên đường người sống sót có 30 người tới, trong đó bao gồm hai cái tàu điện ngầm công nhân, chạm đài địa phương đại, mỗi người đều có thể chiếm một chỗ rũi thân tay chân nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi trong lúc bọn họ lại gặp gỡ một lần dư chấn, chạy nhanh lại hoàng không chọn lộ mà tránh đi. Một người nữ sinh khóc lên, sớm biết rằng ta liền từ chức mỗi ngày tăng ca tăng ca, nếu không tăng ca ta như thế nào sẽ như vậy vãn còn tới đồi tàu điện ngầm. Khoảng cách động đất đã qua đi gần 2 ngày, người sống sót tâm tình đều thực hỏng mất. Bọn họ đối động đất cũng không xa lạ, bồn thành ở 4 năm trước còn từng có một lần loại nhỏ động đất chỉ là cửa tù quơ quơ cái gì cảm giác đều không có. Mà lần này bị nhốt dưới mặt đất đầu tiên phong bế ngầm hoàn cảnh liền đánh sập bọn họ tâm. Cho dù lại không muốn thừa nhận bọn họ cũng biết một đạo lý cứu viện có trước gần sau xa trước dễ sau khó chi phân. Bọn họ thân ở tàu điện ngầm hạ cứu viện khó khăn quá lớn. Hiện tại đã qua đi mau hai ngày, thân thể lại không khỏe, trong lòng nôn nóng đến sắp nổ mạnh. Vừa nghe nữ sinh hối hận nói. Không ít người sống sót đều phụ hỏa, sớm biết rằng ta cũng không ra khỏi cửa, đại buổi tối ăn cái gì x lộ bánh bao nhất hung chính là một đôi tuổi trẻ tình lữ, hai người ồn ào đến đều đánh lên, từ trong lời nói tựa hồ là nam sinh chạy tới quán bar uống rượu, đại buổi tối phiền thoái bạn gái đi tiếp, kết quả này một tiếp, hai người đều bị mệt nhọc. Uống uống uống, sớm biết rằng say chết người tính ta mới không tới tiếp ngươi Ủ rũ nói tựa hồ có thể lây bệnh cơ hồ, mỗi người đều hối hận lên, đầy người ủ rũ. Chu Mẫu cũng nói, sớm biết rằng liền ở nhà cho ngươi ăn sinh nhật biết rõ ngươi không thích ra cửa đều là mẹ hại ngươi. Mẹ, đừng nói như vậy. Vẫn luôn ngồi sổm trong nhà còn có thể tại khó được một lần ra ngoài vừa lúc gặp phải loại sự tình này. Muốn nói du hành không buồn bực đó là gạt người chính là buồn bực lúc sau cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực tìm biện pháp giải quyết khốn cảnh. Cảm thấy sinh hoạt phải hướng trước xem du hành ở nghỉ ngơi lúc sau tiếp tục tìm kiếm trong trí nhớ thư tịch. Lúc này đã vào đêm tàu điện ngầm hạ lạnh căm căm, hắn chịu đựng trên người ngứa trứng, nhắm mắt lại nghiêm túc mà xem xét. Lại phiên mấy vạn bổn hắn mới từ mỗi một quyển sách chung lại lần nữa nhìn đến cùng loại tư liệu. Nghe nói ế khí hóa hình đồ vật đều không thể tiêu diệt bởi vì chúng nó là từ ế khí tạo thành, nếu là đánh chết ế khí liền sẽ tản ra, bám vào ở phụ cận vật thể thượng có sinh cơ sinh vật là chúng nó thích nhất tiếp cận đồ vật. Điểm này là hắn phía trước xem kia quyển sách chung chưa nói đến hắn nhớ tới ở phía trước gia tín chạm trong đại sảnh bị mặt khác người sống sót đánh chết lão thử trong lòng trầm xuống tiếp tục đi xuống xem rốt cuộc nhìn đến phương pháp giải quyết vô giải uy khí sinh ra bùng nổ cùng về trần đều là quy luật tự nhiên chờ đến bùng nổ đến trình độ nhất định liền sẽ tự nhiên mà vậy mà lại lần nữa thu hồi trầm xuống này cùng âm dương hai cực chính phụ chi phân không sai biệt lắm đều có tồn tại lý do không tồn tại mỗi một phương hoàn toàn tiêu diệt khả năng Này bổn trí quái trung còn cử mấy cái ví dụ tỉ như mẫu thành mẫu quốc ở ế khí trung diệt thành diệt quốc trăm năm sau nên mà trồi non chui từ dưới đất lên tái hiện sinh cơ càng thêm phồn vinh hương thịnh, hoặc là mỗi năm mẫu quốc ế khí tàn sát bừa bãi, điền hố trôn thây kết quả từ thi quấy phá, lấy nhân vi thực từ từ kia mấy cái ví dụ đều là khác nhiệm vụ trong thế giới lịch sử, hắn cảm thấy mỗi cái thế giới vận hành phát triển luôn có trung điểm, chỉ là nhìn kỹ này mấy cái ví dụ ở niên đại thượng đều lão đến không thể lại già rồi, làm người hoài nghi là bịa đặt. Đối nguyên thân Chu Hằng Tinh nơi thời đại này tới nói, tham khảo ý nghĩa không biết còn dư lại vài phần. du hành không tin, vạn vật khẳng định tương sinh tương khắc. Vô giải uế khí đại bùng nổ, hắn không tin. Lại có lão thử ai nha đã đi đâu. Nghe được tiếng vang hắn mở to mắt liền thấy có một đội lão thử đang ở trạm đài thượng khắp nơi chạy vội ở cái này người sống sót bên chân liêu vài cách nhảy đến cái kia người sống sót trên người cọ vài cách xem đến hắn kinh hồn tháng đảm Mắt thấy người sống sót dơ cục đá muốn tạp du hành lớn tiếng kêu không thể đánh. Chính là cục đá đã rơi xuống uế chuột kêu thảm thiết một tiếng nuốt khí. Làm sao vậy cái kia người sống sót còn nghi hoặc hỏi hắn. Dù hành ngăn lại những người khác này đó lão thử không thể giết các ngươi không cảm thấy chúng nó lớn lên cùng chúng ta ngày thường nhìn đến lão thử không giống nhau sao. Ta cảm thấy trên người chúng nó có độc sợ giết lúc sau độc khí chạy ra. Tàu điện ngầm công nhân cười nói, người này cũng quá buồn cười, đánh chết hướng trong đất một trôn, bệnh gì khuẩn đều chạy không ra. Hắn biết muốn cho những người khác tiếp thu hắn nói, chính mình liền yêu cầu lấy ra một ít thủ đoạn tới. Không tin các ngươi suy nghĩ một chút, vừa mới bị chúng nó cọ đến các hành khách kiểm tra các ngươi thân thể, ngứa chứng có phải hay không tăng thêm. Vừa mới lão tử chạy ra, nhiễu đến những người sống sót buồn bực, sôi nổi lên đánh giết lão tử kích động trong quá trình không đi chú ý tình huống thân thể, lúc này nghe du hành vừa nói, liền cảm thấy trên người ngứa cực kỳ. Có cái nam hành khách còn hét lên tay của ta hắn hai ngày này tâm tình quá kém, thấy lão tử còn tới cọ hắn đáy lòng ứa ra hỏa trực tiếp bóp chặt lão tử cổ đem này bóp chết. Lúc này xem chính mình nguyên bản êm đẹp tay như là bị lạc giống nhau, đỏ rực một mảnh, làn da tầng ngoài chen đầy bọt nước nhi. Mặt khác người sống sót cũng lần lượt phát hiện trên người không thích hợp bệnh tình tăng thêm rõ ràng. Ngứa đã chết, ngàn vạn đừng trào, du hành nói, bắt lúc sau tầng này làn da hư hao thân thể càng sẽ gặp xâm lấn. Nói xong này đó lúc sau, hắn lại đi xem chua phụ tình huống, xem chua phụ đầy mặt thiêu hồng hôn mê, đầy người bọt nước ngật đáp bộ dáng, hắn có chút khó chịu mấy năm nay thay thế nguyên thân hưởng thụ đến gia đình bình thường thân tình, hắn đối chu ra cha mẹ cảm tình càng sâu. Bởi vì chua phụ hôn mê thời gian nhiều cho nên tay chân vô pháp tự khống chế, luôn là chính mình loạn trảo, bởi vậy mẫu từ hai cái đem hắn tay chói lại lên không cho hắn cào chính mình. Du hành cười bỏ quần áo giúp hắn bắt tay cổ tay xoa xoa hồi huyết, lại giúp hắn ghim kim chu phụ dẫy rộ tỉnh lại đối hắn cười. Mẹ ngươi đâu? Mẹ đi thượng WC, Ba có đói bụng không? Có một chút cho ta ăn đường đi. Ta cảm thấy trong miệng đau khổ. Hào, chu phụ há mồm hàm chứa đường, có chút thất vọng mà nói vẫn là đau khổ. Ai ta này đầu lưỡi có phải hay không mọc? Du hành an ủi hắn, chờ hết bệnh rồi là có thể nếm ra hương vị. Nhìn chằm chằm chu phụ đem đường ăn xong đi. Hắn trong lòng khẩn trương, đây là hắn nhẫn chữ vật áp đáy hòm đan dược gọi là phúc lục đan, cũng kêu trường thọ đan, này đan dược chia làm sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, ở tu tiên giới cùng phàm nhân chung đều thực được hoan nghênh. Tu tiên người nhất thiếu chính là cái gì? Không phải linh đan diệu dược thiên linh địa bảo mà là thọ mệnh. Không quan tâm người có bao nhiêu thứ tốt, mất mạng hưởng đều uổng phí. Mà tu tiên là vì theo đuổi trường sinh, nhưng nếu là ở trường sinh phía trước liền treo, cái gì đều không thể thực hiện cho nên ở tu hành trong quá trình, người tu tiên cũng ở nóng vội doanh doanh kéo trường thọ mệnh chế tạo càng nhiều thời gian tới tu luyện. tỷ như một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có lẽ chỉ kém 1-2 năm là có thể kết đan, nhưng cố tình kém như vậy 2 năm, người liền bụi về bụi đất về đất nhiều nghẹn khoát Cho nên, trường thọ linh vật cập đan dược phi thường được hoan nghênh cơ hồ dù ra giá cũng không có người bán. Ở thế giới hiện thực trong nhà tiểu điếm, du hành cũng không dám buôn bán loại này thứ tốt sợ đưa tới phiền toái, chỉ ở cha mẹ đồng ý hạ cho bọn hắn cha mẹ ăn cao cấp phúc lộc đan. Loại này đan dược phi thường ôn hòa, có thể loại trừ nhiều năm ốm đau, cải thiện thân thể thể chất dùng lúc sau thọ mệnh sẽ từng năm gia tăng. Nếu là bệnh nguy kịch người dùng ăn có thể đem người từ từ vong tuyến thượng kéo trở về, đương nhiên trường thọ hiệu quả bởi vì để chữa bệnh mạnh muốn gia tăng nhiều ít liền khó nói. Hiện tại, Du Hành liền lấy ra nhẫn chữ vật bảo mệnh dùng trường thọ đan cấp Chu Phụ ăn vào. Hắn chỉ chuẩn bị 5 viên, trong đó một viên sơ cấp, 2 viên trung cấp cùng 2 viên cao cấp trước nhiệm vụ thế giới vô dụng đều còn tồn Chu Phụ nuốt xuống lúc sau, lầm bẩm không ngọt lại đã ngủ. Du Hành giúp hắn đem coi như chăn cái quần áo loát một lót chờ mong mà chờ hắn thân thể biến hóa. Nếu liền này viên dược đều không có hiệu quả, như vậy Chu Phụ mệnh liền. Mà chính hắn cũng mất đi ở thế giới này sinh tồn còn thừa hy vọng. chương 208 mặt thế vùng cấm tám, Chu mẫu thượng xong WC trở về nói, ta vừa mới nhìn thấy một đám lão thử, ngươi không biết nhiều dọa người. Như vậy đại một đám thật dày, giống như ở dọn thứ gì, hù chết người. Du hành hoàn hồn, hỏi, thấy rõ là thứ gì sao? Không, những cái đó lão thử quá nhiều, vây đến kín mít. Ngươi không phải nói lão thử tang đừng tới gần sao. Ta liền không dám qua đi chỉ xa xa mà nhìn vài lần. Đúng vậy, mẹ không quá khứ là đối an toàn của người quan trọng. chu mẫu ngồi xuống, sờ sờ trượng phu cái chán, người ba như thế nào còn không có tỉnh. Đầu có một chút năng, nếu không lại cho người ba chát mấy châm. Trải qua này vài lần kim kim, nàng cảm thấy chính mình như từ thật là thiên tài lập hiệu quả rất không tồi. Tuy rằng Phun A Phun làm người ghê tởm chính là Phun song sát thật thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chát qua ta cho hắn đắp đắp cái chán đi. Du hành lấy khăn lông dính thủy cấp chu phụ đắp cái chán. Động đất sau thứ 59 giờ chu phụ bệnh tình rốt cuộc giảm bớt liên tục không ngừng thiêu dáng xuống đi. Trên người bọt nước ngật đáp khuếch tán tốc độ chậm lại. Du hành cho hắn kiểm tra thân thể, đem quá mạch cũng phi thường cao hứng. Chính là chu phụ luôn là tiêu chảy, nôn mửa cả người làm cho thối hoắc chu mẫu mắng hắn, lúc này còn sĩ diện nghèo chú ý. Xú liền xú ta lại không ghét bỏ ngươi. Người nếu là đã chết ta mang theo A tinh tái giá đi kêu người khác kêu ba. Ai ra nhưng đem chu phụ cấp chèn ép gì cũng không dám nói. chu phụ bệnh tình giảm bớt xua tan chu ra đầu người trên đỉnh một nửa khói mù, du hành cũng cảm thấy sinh hoạt có trông cậy vào. Đem thiêu lông mày kia đem hỏa bóp tắt sau, hắn cũng có thể hoãn một hơi, đầu nhập càng nhiều tâm tư ở hiện có tây thành dược phối phương cùng kim kim điều chỉnh thưởng hiện tại ra không được, không có bệnh viện cùng chữa bệnh thiết bị điều kiện tự cứu chỉ có thể dựa vào chính mình. lúc này tân một ngày lại tiến đến, bị nhốt ngầm ngày thứ ba buổi sáng. du hành bọn họ chuẩn bị đi xuống một cái chạm tàu điện ngầm đài tiến quân mà đi. rời đi phía trước có người sống sót tìm được du hành, ngươi có phải hay không học trung y à? chăm cứu lành nghề sao? ta xem ngươi cho ngươi ba mẹ ngươi chat. du hành không thừa nhận cũng không phủ nhận ta là học y. kia kia có thể hay không cho ta cũng chat mấy trăm. Muốn nói mặt khác người sống sót không thấy được chu gia này ba người chát tới chát đi động tác chỉ do mắt mù thấy thì thấy thấy, nhưng thời buổi này ai dám làm người xa lạ cho ngươi trên người tới mấy châm. Châm sạch sẽ hay không? Rốt cuộc có hay không năng lực? Đừng một kim đâm sai đem người lộng chết. Lại không phải không có như vậy tin tức thường dân làm bộ chuyên gia kim đâm sai huyệt vị đem người chát đến địa vị cao tê liệt oan đã chết. Bởi vậy những người sống sót chỉ là quan vọng, xem cái kia tuổi trẻ cao trung sinh bộ dáng người trẻ tuổi ở nơi đó ghim kim, không ít người vẫn là ôm chế diễu tâm lý, này trong đó có không thể nói xem suy tâm tư, ta không hào quá, cũng không nghĩ xem người hào quá, lại có loại hy vọng có hiệu quả chính mình có thể thơm lây mâu thuẫn tâm lý. Gãi trên người ngứa, mắt lạnh nhìn chu ra ba người bận rộn xem trọng người không mấy cái. Quả nhiên kia người nhà phun a phun, đem phương tiện kia địa phương làm cho mùi hôi huân thiên cũng không gặp có hiệu quả. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, này đó đi theo Chu ra phía sau đi vào đường hầm người sống sót, rốt cuộc nhìn đến Chu phụ tình huống chuyển biến tốt đẹp ngày hôm qua còn vẫn không nhúc nhích muốn người bối, hôm nay sáng sớm vừa thấy, hoắc thế nhưng đứng lên. Hiện tại chính đỡ thê tử chậm rãi đi đến phương tiện đâu. Hình ảnh này làm người hiện lên ít ỏi hy vọng tới kia ra người trẻ tuổi thực sự có này phân năng lực. Vì thế mới có sáng sớm lên đường trước có người sống sót tới dò hỏi việc này. du hành buông đỉnh đầu thu thập đồ vật động tác hỏi ta còn ở nghiên cứu giai đoạn không đảm bảo thi châm sau có thể hào. Có mấy thành nắm chắc, sẽ không chết người đi. Hắn cười rộ lên, nếu là sẽ chết người, hắn còn dám hướng chu ra phô thê trên người xử. Trước mắt liền ba tầng nắm chắc có chết hay không người, người xem ta đã chết không. Hắn là tâm tình hào chút chính nói giỡn đâu, kết quả chu mẫu vừa lúc đỡ Trượng phu trở về, nghe xong lời này nhịn không được nói du hành vài câu, người đứa nhỏ này, đừng động một chút nói chết người khẳng định sống được lâu lâu dài dài, mau nói phi. Du hành nghe lời mà phi hai tiếng, chu mẫu mới vừa lòng, dặn dò hắn đừng nói ủ rũ nói, người này muốn nhiều lời chút cắt lợi nói, vận khí tốt mới có thể tới. Tương phản, luôn là nói ủ rũ lời nói, người liền sẽ xui xèo. Đã biết mẹ chu phụ liền ngồi ở một bên cười xem thê tử giáo huấn nhi tử trong chốc lát mới đối bên người chờ người sống sót nói, ta nhi tử tuổi còn nhỏ chính người suy xét rõ ràng, đừng đến lúc đó tìm ta nhi tử phiền toái. Sẽ không, sẽ không, cái này người sống sót lá gan không nhỏ, bằng không cũng sẽ không làm cái thứ nhất ăn con cua người, chỉ cần sẽ không đem người chát hỏng rồi, không chỉ hảo cũng không cái gọi là, dù sao đều là chạm vào vận khí. du hành liền nói, hành kia giúp người chát xong, chúng ta lại lên đường. Cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, hắn cũng yêu cầu một ít tân số liệu. Ghim kim thời điểm, mặt khác người sống sót cũng vây quanh cùng nhau xem, du hành hả châm thực ổn, động tác cũng mau, sai mắt công phu liền chat xong rồi, xem đến bảng quan người không hiểu ra sao, lúc sau liền thấy bị chát người nọ nhăn mặt bỏ dậy cỏ cọ mà chạy đến bên cạnh phun lên. Kia hương vị cũng đừng đề ra, không ai nguyện ý qua đi truy tung xem hiệu quả, chỉ có du hành đi qua. Thế tiếp nửa giờ nội cái này người sống sót lại phun lại tiết phản ứng kịch liệt người xem sợ hãi. Ta cảm thấy thoải mái nhiều, giống như cũng không như vậy ngứa. Dù hành cười, không nhanh như vậy, đáng tiếc hiện tại thiếu dược nói cách khác người này là tâm lý tác dụng nơi nào tới nhanh như vậy hiệu quả. Đối mặt mặt khác người sống sót ngo ngoe dục dịch hắn đều cự tuyệt. Ta thường tiếp tục tìm ra lộ, nếu là một đám giúp các ngươi chát thời gian liền không đủ các ngươi nếu là nguyện ý, lên đường trên đường nghỉ ngơi thời điểm có thể xếp hàng tới. Vì thế bọn họ tiếp tục đi xuống vừa đứng đi đến. chu phụ đã có thể chính mình đi đường, du hành cũng có thể nhẹ nhàng một chút này vừa đi liền đi rồi sáng sớm thượng giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm hắn quả nhiên vì năm cái người sống sót thi châm thu thập đến một ít lâm sàng số liệu. Bọn họ đi đường đi được chậm, không chỉ là lộ khó đi, bọn họ trên người không khỏe cũng vô pháp làm cho bọn họ đi được càng mau. Tới rồi buổi chiều mới đi đến tiếp theo chạm, có thể thấy được tốc độ chi chậm bất quá này vừa đứng mang đến tin tức tốt, bọn họ nhìn đến này chỗ chạm đài người sống sót. Này đó người sống sót đều tụ tập ở chạm đài hạ, nhìn đến đường hầm ánh sáng cùng nghe được thanh âm khi, so du hành bọn họ nhóm người này còn kích động. Chúng ta ở chỗ này, cứu mạng A cứu mạng, nơi này có người A thình lình có người thét trói tay hô to thanh âm vang vọng đường hầm còn mang về vang trước đêm du hành bọn họ đoàn người dọa nhảy dựng Chờ hai bên một chạm chán mới biết được này khối chạm đài thượng người sống sót là đem bọn họ hiểu lầm thành cứu viện chờ vừa thấy đều là nạn dân, liền rơi xuống mày, vẻ mặt ủ rũ. Tin tức một đôi mới biết được bọn họ bên này đều bị động đất che giấu liền thừa chạm đài miếng đất này. du hành nhìn lên quả nhiên như thế, đào đều đào không khai một chút đổ đến nhưng kín mít hơn nữa bên này chạm tàu điện ngầm chiếu sáng hệ thống đã ngừng đen như mực một mảnh có không đến ăn không đến uống hai mươi tới cái người sống sót nghe được đường hầm có thanh âm trách không được kích động Vì các ngươi có ăn không bọn họ cũng là thảm này hai ba thiên đều là bị đói gia tín chạm tới người sống sót ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi không ai nguyện ý trả lời bọn họ tuy rằng có từ thương nghiệp thành sờ tới đồ ăn nhưng là số lượng cũng hữu hạn cũng không biết khi nào mới có cứu viện đừng như vậy ích kỷ sao Chúng ta đã mau ba ngày không ăn cái gì, ta xem các ngươi có thể đi xa như vậy, khẳng định có ăn đi. Có đi có đi, du hành hai cái nhẫn chữ vật một cái đều là dược vật một cái trang đồ ăn. Cùng trước kia hai mươi mấy người nhẫn chữ vật vật tư so sánh với căn bản không đến so, lại là ở đây nhất giàu có người. Khác hắn không thể lấy quá nhiều ra tới, vì thế bắt một phen sô-cô-la kẹo cứng, mỗi người phân mấy viên. Cứ như vậy, đã không có. Có mấy cái người sống sót gắt gao nhìn chằm chằm hắn ba lô, ánh mắt kia nhìn như là muốn nhào lên tới đoạt du hành lãnh hạ mặt không có. Đừng như vậy a tiểu tử, ngươi xem chúng ta đói bụng vài thiên, ngươi liền tính tôn lão ai ấu cũng nhiều cấp một chút. Chính mình biết chính mình có tồn lương là một chuyện đối ngoại chính mình nhưng chỉ có một ba lô cùng một cái túi đồ ăn, vì người trong nhà cũng không có khả năng thả ra đi. Dù hành không nghĩ bị cướp được trên đầu khi lại đến động thủ, rớt khoát thanh đao lấy ra tới, lập tức liền đem người dọa đi trở về. Hắn có thể cứu chữa tế tư bản, cũng có tự bảo vệ mình năng lực, cũng không sợ hãi những người này. Chu phụ cùng Chu mẫu dọa cái quá sức, Chu mẫu lôi kéo Nhi Tử thấp giọng nói, người là không nhìn thấy những người đỏ ánh mắt cùng muốn ăn thịt người dường như. Nàng đã vì Nhi Tử kiêu ngạo lại cảm thấy lo lắng. Về sau đừng cho, hắn cũng ứng. Vốn dĩ cũng chỉ cấp lần này, nhiều khẳng định không có. Có thể ngạnh sinh sinh ở trạm đài hạ ngây người hai ngày nhiều cũng không đi động, làm bị đói, người như vậy là cái gì tâm tính có thể nghĩ. Nói dễ nghe một chút nhi là bảo thủ ổn trọng, nói khó nghe điểm là sợ chết ăn không hết khổ. Trải qua giò hỏi hắn biết này vừa đứng đã có một ít người sống sót rời đi, hướng phía trước vừa đứng đi tìm thực vật cùng đường ra, này hai mươi tới cái người sống sót vẫn luôn không dịch quá hoa. Cũng là trùng hợp rời đi kia nhóm người đi phương hướng cùng du hành bọn họ phải đi phương hướng giống nhau, hắn đối tiếp theo chạm có chút chờ mong. Tu trình một phen lúc sau, du hành bọn họ lại rời đi, những người đó mắt trông mong mà nhìn chính là một chân cũng chưa bước ra tới. Ngứa đã chết cứu viện như thế nào còn không có tới. Quá ngứa, ta muốn đi bệnh viện, ta muốn nhìn bác sĩ. Tiếp tục đi phía trước đi, du hành bọn họ đều có một cái chờ đợi, hy vọng vừa mới kia vừa đứng trước kia rời đi người sống sót đã tìm được rồi lộ, hoặc là đào ra thông đảo. Biết có khác người sống sót cùng bọn họ giống nhau làm ra đường hầm cầu sinh lựa chọn, bọn họ liền cảm thấy càng có tự tin, chúng ta không có làm sai, như vậy mệt nhọc bôn ba không có làm sai. Xem, người khác cũng là như vậy làm, ở vẫn luôn nhìn không tới hy vọng thời điểm có thể nhìn đến bạn đường, làm tâm an. Chu Phủ cũng an tâm tâm tình lại tốt một chút, bệnh liền hảo đến càng nhanh. Vào buổi chiều tam điểm nhiều mau bốn điểm thời điểm bọn họ đi vào một chỗ lạc thạch khu, nơi này đường hầm cơ hồ toàn sụp giống tòa tiểu sơn đè ở trước mắt. Dù hành dùng đèn pin nhìn kỹ quá, phát hiện có một cái lỗ nhỏ kia cử động liền bên trái biên nhất biên biên ngạch địa phương, ở vào một cục đá lớn phía dưới, phi thường ẩn nấp. Hắn thả ra rơm giả con rối đi vào xem, nguyên lai phía dưới cái này lỗ nhỏ phía sau có một cái tiểu khe hở, vẫn luôn loanh quanh lòng vòng đi phía trước có hai trăm nhiều mễ. Thẳng tới đối diện chạm tàu điện ngầm đài. Bên kia chạm tàu điện ngầm đài có tiếng vang truyền đến, cũng có đèn. Xem ra thật đúng là tiền nhân trước đào khai. Tin tức này làm du hành phấn chấn lên, hắn đem cái này cử động chỉ ra tới cấp mặt khác những người sống sót xem chúng ta liền từ nơi này chui qua đi. Một cái người sống sót ngứa đến tê tê thẳng hút khí, nghe vậy ngồi sổm xuống xem, ai ra ta này hình thể toàn bất quá đi thôi. Dù hành đánh giá một phen, chui vào đi thử thử, hắn hình thể còn rất thích hợp, vừa vặn tốt, nếu là bên ngoài cái kia người sống sót, thật đúng là không qua được. Không có biện pháp, đại gia vừa đi vừa đào một đào cậy một cậy, chen qua đi. chương 209 mà thế vùng cấm chín, chen qua đi thật không phải chuyện dễ dàng, cái kia béo chút người sống sót sợ đại gia ném xuống hắn. Chết sống muốn cái thứ nhất đi vào, du hành sợ hắn đem thông đạo ngăn chặn đến lúc đó ra không được vào không được không phải luống cuống. Mặt khác người sống sót cũng không muốn làm hắn cuối cùng một cái, hắn cũng không chịu chơi tàn nhẫn mà che ở cửa động trước. Các người nếu là phóng ta cuối cùng một cái ta liền ở chỗ này gõ cục đá, đem các ngươi đổ bên trong. Lời này vừa ra, đem nhân khí đến ngửa ra sau, cố tình người này hỗn không tiếc ngạnh cổ buông lời tàn nhẫn cuối cùng hiệp thương lúc sau làm hắn xếp hạng trung gian đi vào, mới định ra tới. Khác không nói, Du Hành khẳng định sẽ không đem chính mình ở vào bị động nông nỗi, hơn nữa muốn cho chính mình cha mẹ đi ở đằng trước, hai người đều gầy, sớm một chút qua đi thiếu chịu chút tội. Thông đạo là hắn phát hiện, hắn trực tiếp làm chủ trước chui vào đi, làm cha mẹ đi theo phía sau. Thông đạo là thật sự tế, cũng thô giáp, có thể thấy được đào thời điểm thực tùy tiện, chỉ có 1m5 tả hữu cao thấp địa phương thậm chí chỉ có 1m cao yêu cầu cúi đầu thấp người thu bụng dán qua đi. Trên tay hắn dơ đao cùng cây búa, dù sao chính mình đi tuốt đàng trước mặt lấy ra cây búa phía sau cũng không ai thấy được. Gặp gỡ một ít tiêm giác hắn đều gõ xuống dưới, cũng đem một ít không tốt lắm thông qua địa phương tiểu tâm mà gõ một lần, nhường đường càng tốt đi chút. Ở phía trước mở đường đi rồi đại khái 50 tới mễ thời điểm, hắn nghe thấy phía sau có người lớn tiếng nói chuyện ta tạp trụ. Ai đừng tế đừng đẩy a, đau quá, con mẹ nó ta xẹt xẹt xẹt xẹt, đừng xảo đừng mắng, chạy nhanh đào tạp ở chỗ này giống chuyện gì. Vậy ngươi hỏi hắn a, đều nói hắn béo không cần ngại tệ, càng không nghe thẳng ngơ ngác liền tệ đi lên, hiện tại tạp trụ làm sao bây giờ? Du Hành nghe xong mấy lỗ tai liền tiếp tục đi phía trước, hắn hiện tại có thể làm chỉ có đi phía trước. Liền như vậy đi rồi hơn một giờ, hai trăm tới mễ đường đi đến du hành eo đau lưng đau, rốt cuộc thẳng thắn eo đứng lên khi, hắn thoải mái mà thở vào nhẹ nhõm. Trên đỉnh đầu cột lấy đèn pin đã sớm đắp lên một tầng xa, hắn thô thô quét qua, xoay người đem chu phụ lôi ra tới, lại đem chu mẫu sắt ra tới. Kéo thời điểm thuận tay sờ soạn mạch hai người thân thể còn có thể cái này làm cho hắn yên tâm một ít. Đằng trước chính là chạm tàu điện ngầm, ánh đèn lờ mờ, du hành đem đèn pin tạp ở cục đá cấp phía sau người chiếu sáng, đỡ cha mẹ trước hướng chạm đài đi lên. Càng tới gần nơi này, thanh âm càng lớn, tối tăm ánh đèn hạ chạm đài thượng nơi nơi đều là xa đầu hạt cát. Ba mẹ các ngươi ngồi ta đi xem. Hắn theo thanh âm đi qua đi, bỏ lên trên thang lầu, ở quẹo vào chậm rãi đài phát hiện một cái động nguyên lai tại đây chỗ chậm rãi trên đài, thang lầu bị cục đá ngăn chặn, bất quá có một cái nửa người cao cửa động xuất hiện ở dựa tường kia một mặt. Thanh âm chính là từ bên trong truyền đến, khoảng cách hẳn là rất xa. Rất có khả năng là người sống sót ở khai quật, hắn không có sốt ruột đi vào, rời đi thân thể đứng ở một bên, hướng về phía cửa động kêu, có người sao? Ta là từ mặt khác chạm đài tới, có người sao? Mới hô một câu, liền có người trả lời, có người có người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đó là đạp lên các sỏi thượng độc hữu chói tai thanh. Thực mau thông đạo có người lại đây, du hành lại lần nữa tránh đi, chờ bên trong chui ra tới một cái tuổi trẻ nữ nhân, hắn đánh giá vài lần mới buông ra tay. Người là từ đâu cái tàu điện ngầm tới? Ra tín chạm tàu điện ngầm. Nữ nhân kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt kia rất xa a Chúng ta ở phía trên đào lộ, mau đào ra hỏi vài câu lúc sau nữ nhân trên mặt hiện ra vội vàng. Các ngươi cũng mau tới hỗ trợ đi. Nói xong nàng vội vã mà lại chui trở về. Du Hành cũng đi theo chui vào đi, nhìn một vòng lúc sau mới xoay người đi theo Chu phụ Chu mẫu nói, ta đi hỗ trợ đào, hai người các ngươi tại hạ hạng nhất. Hắn đem đao để lại một phen cho bọn hắn. Phía trên đã đào đến cuối cùng thời điểm, bất quá ta sợ dư chấn, hai người các ngươi nếu là lên rồi chạy bất quá. Ở đi lên phía trước, hắn trước cấp hai vợ chồng châm cứu một hồi, lại cho chính mình chát một lần, ăn vài thứ trở lên đi. Đã thông qua đường hầm người sống sót ngồi ở một bên, du hành nói thắng lợi liền ở trước mắt còn có sức lực liền đi lên hỗ trợ đào, như vậy mới có thể sớm một chút đi ra ngoài. Phía trên xác thật đào không sai biệt lắm, nghe bên trong người sống sót nói, nơi này không khó đào, đại khối cục đá thiếu, bằng không thật đúng là toàn không khai động Lúc này bọn họ sắp đà thông xuất khẩu, hạt cát cục đá không ngừng bị tiếp sức từ trong động đầu đưa ra tới. Đừng loạn ném tiểu tâm khiến cho sụp đổ. Dù hành nghiêm túc gật đầu, đem cục đá chậm rãi đặt ở một bên trên mặt đất, sau lại phía dưới lại đi tới vài người hỗ trợ làm chút vụn vặt việc. Động đất thứ 73 giờ cái này tiểu trạm tàu điện ngầm xuất khẩu bị đào khai trong đại sảnh một mảnh vui mừng. Đừng kêu tiểu tâm đem cục đá chấn xuống dưới, mau mau xếp hàng đi ra ngoài, ngàn vạn tễ, đừng đừng a Xem người sống sót đã sốt ruột ra bên ngoài tễ, Du Hành đi xuống lầu tiếp Chu phụ Chu mẫu, bất qua muốn đi xuống còn phải chờ, bởi vì chạm đài người trên toàn bộ đều lên đây, tin tức linh thông vô cùng, này một trên một dưới liền cho nhau lấp kín, không có biện pháp hắn đành phải tránh ra làm người trước đi lên, chỉ hy vọng cha mẹ có thể xem tình huống cũng đi theo đi lên mới hào. Mắt thấy bỏ lên tới mười mấy người, rốt cuộc thấy Chu ra cha mẹ kẹp ở bên trong chui lại đây, Du Hành chạy nhanh đem người tiếp được đi đi đi hắn lớn lên cao lớn che chờ chu mẫu đi phía trước đi chu phụ đi theo phía sau lúc này tệ tới tệ đi du hành cũng vị lập bất động đem chu mẫu trước làm đi vào tới ba người đi vào duỗi tay lôi kéo đem chu phụ cũng tắt đi vào thông đạo đào thời gian không dài cũng đồng dạng thô giáp một chui vào đi tóc liền sái một tầng thổ mới vừa đi một lát liền nghe được đằng trước có người lớn tiếng kêu ra tới lạp ha ha ha Tại động đất sau Hoàng Kim cứu viện thời gian 72 giờ qua đi lúc sau, bị nhốt tàu điện ngầm dưới những người sống sót bằng vào chính mình nỗ lực lại thấy ánh mặt trời, như thế nào không lệnh người kích động. Tiểu đường hầm người sống sót sợ đến càng nhanh, đừng tễ a a đau quá, tiểu thông đạo chấn động lên, hạt cát rào giạt mà nện xuống tới. Phía sau có người tập đến du hành trên người, hắn một cái lảo đảo thiếu chút nữa quỳ xuống đi. Vừa muốn chống thân thể, phía sau lại là mạnh mẽ đâm lại đây, nếu là đổi thành chua mẫu như vậy nhỏ gầy nữ nhân, nhưng không được bị đâm nằm sấp xuống. Tại đây tiểu trong thông đạo bị một đám vội vàng nổi điên người đánh ngã sẽ là cái gì hậu quả? Khả năng rốt cuộc bò không đứng dậy, dù hành tuy rằng không bị đâm bò trên mặt đất khá vậy cảm thấy áp lực cực đại, người đã là nửa quỳ. Này thông đạo vốn là tiểu, người nửa ngồi xổm quá, rất nhiều sức lực đều xử không lên, hắn cũng buồn bực, đôi tay chống mà xúc lực chính là rũi chân sau này một đá. Ai ra, hắn hô một hơi, nắm chặt thời gian chạy nhanh bỏ dậy, nhanh hơn tốc độ đi phía trước bò. Mặt sau bo thời điểm liền nhẹ nhàng nhiều, vừa mới hắn kia một chân đá cùng phía sau người kéo ra một ít khoảng cách chờ hắn bỏ đến xuất khẩu khi nhìn đến hai đôi tay liền ở trước mắt, vì thế rũi tay đáp thượng đã bị mạnh mẽ kéo ra tới. Các ngươi như thế nào không trước đi lên, đi nhanh đi, du hành lôi kéo chu phụ chu mẫu tiếp tục hướng lên trên bò, không xong chính là mới đi rồi vài bước bỗng nhiên cảm thấy đất sung núi chuyển, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Hôm nay còn không có chấn quá, chẳng lẽ vận khí thật sự như vậy bối, vừa muốn rời đi tàu điện ngầm liền tới rồi dư chấn. Mau mau mau, phía trước 5 mét ngoại chính là mặt đất hiện tại là ban đêm bên ngoài đen như mực, chỉ có nhảy lên ánh đèn cùng đèn pha ánh sáng. Bò ra tiểu thông đạo còn có một đoạn bậc thang muốn bò, nhưng chính là một đoạn này lộ mắt thấy cũng muốn gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Du hành một tay kéo một cái, dùng sức hướng lên trên bò. Trong chớp nhoáng hắn đã có chú ý, đã tới rồi này một bước, nếu là người một nhà toàn bộ lại ngã xuống thật là ít nhiều. Đi được một cái là một cái. Mặt đất ở vài giây chi gian kịch liệt chấn động, có một tiết bậc thang còn nhảy ra tới nện ở trên chân, sau đó lại xoẹt xoẹt mà hướng thang lầu hạ rớt. Hắn cảm giác được thân thể ở phía sau ngưỡng, vì thế chạy nhanh cuối người rời đi trọng tâm. A tinh ngươi tới ngươi tới. Dù hành mắt điếp tai ngờ ở cuối cùng thời điểm ngồi dậy, đem toàn bộ lực lượng tụ ở trên tay, dùng sức đem chu phụ chu mẫu ra bên ngoài đẩy, này cổ lực dùng ra đi, hắn cũng khống chế không được thân thể cả người sau này một ngưỡng, treo không rất xuống hàng hiên. Hắn chỉ tới kịp từ nhẫn chữ vật nhảy ra một giường chăn, đem chính mình một bọc, sau đó chính là mạnh mẽ pha chạm. Người suýt nữa đau đến ngất xỉu đi. Hắn bằng an toàn tư thái cuộn thành một đoàn, phòng người yếu hại bị thương. gắt gao túm chặt chăn bông, cảm giác được thân thể ở không ngừng lăn lộn, va chạm, đầu chóng váng, não chướng, cả người đều đau. Cũng không biết qua bao lâu chậm rãi chấn động đình chỉ, hắn còn theo quán tính tiếp tục đi xuống rớt, không biết từ nơi nào rớt ra tới cục đá tạp thượng hắn bối, đau nhức dưới, hắn trực tiếp ngất xỉu đi. Du hành cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, hắn nhất quán cảnh giác, liền tính vượng cũng banh căn ngân, tỉnh đến cũng mau. Kỳ quái chính là hắn mới vừa khôi phục thần trí, liền cảm thấy chính mình ở di động, loại này di động cảm giác đặc biệt quái dị, sau lưng cùng vẫn luôn khái mặt đất, tay cũng ở xa trên mặt liêu, nhất quan trọng chính là đầu của hắn, chính một chút một chút địa điểm chấm đất. Đầu đã chết, hắn hoài nghi chính mình là bị đau tỉnh lại. Hắn dãy rụa vừa động bên người liền vang lên chít chít tức tiếng kêu, lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình đang bị một đoàn lão thử khiêng. trách không được cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Hắn chạy nhanh ngồi dậy chính là còn không có động đã bị bối thượng thương làm cho người lại nằm đi xuống. Khẳng định là thương đến xương cốt cái này hỏng rồi. Nhận thấy được hắn không động đẩy, những cái đó lão thử lại nhanh như chấp mà tụ lại đây kêu lại đem hắn khiêng lên, sóc này đi phía trước tiếp tục đi. Này đó lão thử lão uế chuột, ý thức được điểm này sau du hành là như thế nào cũng không chịu tiếp tục đi phía trước, duỗi tay chính là túng chặt bên cạnh cục đá chính là lão thử nhóm cũng bám giết không tha há mồm đi cắn hắn. Kia cổ đau đớn không cách nào hình dung, hắn lập tức liền buông lỏng tay ra. Khoảng cách hắn tỉnh lại không nhiều lắm mấy chục giây công phu, hắn liền cảm thấy thân thể không còn cả người lại rơi xuống, ngón tay như thế nào chảo đều chảo không được người vẫn luôn đi xuống. Bởi vì là một cái khe trượt cũng không quẹo vào, người một cái chân trượt liền đến đầu, du hành trong lòng hô thảm, nhẫn chữ vật chỉ có một giường chăn, hiện tại cũng không có, chỉ có thể lấy ra một kiện áo khoác che lại đầu, hy vọng có thể giảm sóc một chút. Đến nỗi bối thượng thương, vậy không rảnh lo. Cũng may rơi xuống đất thời điểm cũng không phải trong tưởng tượng đá vụn hoặc là thép thiết khối, có chút mềm, bất quá hắn mới thử áo khoác đem đầu, xông vào mũi một cổ thi xú vị. Du hành cường chống nhìn một vòng, nơi này đầu đen thùi lùi, cái gì đều nhìn không thấy, bất quá lúc này hắn đã có một loại mơ hồ dự cảm xuống tay xúc cảm hắn lại lấy ra một cây đèn pin mở ra, ánh đèn một chiếu, quả nhiên hắn chính ghé vào tử thi phía trên. chương 210 mặt thế vùng cấm 10, nói đến tử thi du hành cũng không sợ hãi, hắn lo lắng chính là tại đây dưới nền đất như thế nào sẽ có nhiều như vậy tử thi. Không sai, cái này địa phương là cái huyệt động, hình vòng cực đài. Nơi nhìn đến nhìn không tới huyệt động cuối, lọt vào trong tầm mắt đều là tử thi, một tầng trùng điệp tàn mát ra nồng đậm thi xú vị. Ở hắn đánh giá trong lúc đỉnh đầu lại rơi xuống vài người, rơi xuống lúc sau đều vẫn không nhúc nhích, hắn chiều ly chính mình gần nhất người lấy ra, đã không có hô hấp. Dù hành nặng nề mà thở hồn hền mấy hơi thở từ nhẫn chữ vật lấy ra hòm thuốc, ăn trước thuốc giảm đau, lại cho chính mình ghim kim, mấy châm đi xuống lúc sau phun ra mấy khẩu máu bầm, hắn mới cảm thấy thân thể dễ chịu chút đến nỗi bối thượng thương xác thật là thương đến xương sống, chát quá châm rán dược muốn dưỡng mấy ngày mới có thể hoạt động. trừ bỏ bối thượng thương trên người liền không có hoàn hảo địa phương, hơn nữa nguyên bản bọt nước ngật đáp đau đến nhân thần kinh tê dại. hắn phát hiện trên người vẫn luôn không tốt cũng không xấu bọt nước ngật đáp lại lần nữa nghiêm trọng lên, cơ hồ toàn thân đều che kín, liền trên mặt cũng là như thế. Quanh thân không chỗ không ngứa không chỗ không đau, hắn ngạnh chịu đựng nằm ở thi thể đôi vẫn không nhúc nhích thả ra đi con rối thế thân bám giết không tha mà bỏ vách núi, lại không ngừng mà rơi xuống, cái này huyệt động vách tường là vuông góc thức hạ con rối rốt cuộc chỉ là con dối, làm không được như vậy tinh vi động tác. du hành nhắm mắt lại, chậm rãi vận truyền kiện thể quy tắc trung tâm Pháp chỉ ngóng trong xương sống tương có thể hảo đến mau một chút, hắn tưởng chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỳ quái. Bệnh viện, chua phụ cùng chu mẫu lần lượt từ trên giường bệnh tỉnh lại, một gian trong phòng bệnh chen đầy giường bệnh, nơi nơi đều là bị thương người bệnh. Khoảng cách động đất đã qua đi suốt 3 ngày, ở cùng thời gian vật lộn cùng tai nạn đấu tranh chung, Hoàng Kim 72 giờ đã qua đi thành phố này ở vào tâm địa chấn trung tâm, gặp tai họa rất nặng, liên tiếp dư chấn tăng lên cứu viện khó khăn. Đại quy mô tập trung ở xe điện ngầm phụ cận mà hãm dậu đồ bìm leo. Cứu viện nhân viên ngày tiếp nối đêm mà công tác bất quá theo trường hợp đầu tiên dịch bệnh người bệnh xuất hiện, dịch bệnh phạm vi lớn khuếch tán, người bệnh trên người sông ra chứng bệnh vì, lúc đầu ngứa bọt nước, trung kỳ sốt cao không lùi, hậu kỳ toàn thân thối giữa. Trước mắt tạm thời không có thành công cứu trị ca bệnh. Trải qua khẩn cấp điều tra, dịch bệnh là một loại kiểu mới lão thử truyền bá tiếp xúc đến tất phát bệnh. Mà loại này lão thử hoạt động quỹ đạo cùng mà hãm khu vực độ cao trùng hợp. Ở xe điện ngầm dưới gian nan cầu sinh chờ đợi cứu viện người sống sót cũng không biết, ở dịch bệnh phòng chống chuyên đề hội nghị khẩn cấp thượng đã có người đưa ra phong bế bồn thành sở hữu tàu điện ngầm, phòng ngừa lão thử truyền bá virus tuy rằng đã bị bác bỏ, nhưng là có thể dự kiến tiền cảnh cũng không lạc quan. Cảm nhiễm lão thử virus người bệnh, bản thân cũng cụ bị lây bệnh tính. Sở hữu tàu điện ngầm người sống sót bị cách ly cứu trị, Chu phụ Chu mẫu ở quan sát kỳ lúc sau, bị xác định vì cảm nhiễm rất nhỏ cấp bậc cùng mặt khác người sống sót cùng nhau bị truyền nhập bình thường cách ly phòng bệnh. Hai người thương thế không nặng, một cái thương đến đùi, một cái thương tới tay cùng đầu, đều không phải vết thương chí mạng. Chu mẫu tỉnh lại sau liền khóc cầu cứu mệnh con trai của nàng còn dưới nền đất hạ. Lại không có gì so một cái mẫu thân chính mắt thấy như tử lấy tự mình hy sinh vì đại giới, đem chính mình đưa đến an toàn địa phương càng làm cho nhân tâm đau. Ta tình nguyện ngã xuống chính là ta, ở biết được tàu điện ngầm khai cuộc công tác bởi vì khai cuộc nhân viên đại quy mô nhiễm bệnh, mà tạm thời bị gác lại chờ đợi thượng cấp trì thì tin tức sau chu mẫu đau đớn muốn chết. Ở bệnh viện, nơi nơi đều là như vậy tuyệt vọng đám người, này trong vòng 3 ngày đại trấn không ngừng tiểu trấn không ngừng, giống như toàn bộ thành thị bị nguyền rùa. Không sai, cho nên chấn động đều tại đây tòa lệ thành, nhiều lắm quanh thân địa phương có một chút cảm giác cũng chỉ là ngăn tù môn lắc lư vài cạnh ý thứ. Hiện tại địa chất chuyên gia, sinh vật học gia cùng tương quan bộ môn bao gồm phòng dịch thật khống bộ môn đều ở khẩn cấp tăng ca, không chỉ có muốn tìm ra lệ thành động đất sau lưng che giấu đồ vật kỳ quái lão thử càng muốn tìm ra trị liệu dịch bệnh phương pháp. Hoàng Kim Cứu viện thời gian đã qua đi, trên mặt đất khai quật cứu viện công tác còn ở tiếp tục, chỉ là tàu điện ngầm kia đầu xác thật đã tạm thời gác lại xuống dưới. Chu Mẫu khóc đến thở không nổi chu phụ cố nén bi thống cách thông đạo chụp nàng bối bên tai nghe hộ sĩ tựa hồ lơ đãng nói ra chứng bệnh của ngươi quái quái ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọt nước trầm xuống kết vải tình huống chu mẫu trên người bọt nước ngật đáp ở du hành khống chế hạ không chuyển biến xấu cũng không chuyển biến tốt đẹp bất quá chu phụ bởi vì dùng quá dài thọ đan đã xuất hiện tiểu bộ phận kết vải tình huống hộ sĩ kiểm tra qua sau liền đi ra ngoài đóng lại cách ly môn tính toán đi báo cáo cấp thượng cấp Chờ hộ sĩ rời đi, Chu phụ bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, hắn nhìn về phía này khoảng cách ly thất mặt khác người bệnh, phòng cách ly đại khái 50 bình tạ hữu, lại chen đầy giường bệnh, bên trong đều là ai ai kêu kêu lên đau đớn kêu ngứa cảm nhiễm người bệnh, không ít đều là tay chân bị trói chặt, sợ chính bọn họ cào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trường hợp này khiến cho người e ngại. Kỳ thật theo đạo lý, này bệnh sẽ lây bệnh yêu cầu cách ly, cũng không phải loại này cách ly pháp. Một đại ba người nhốt ở cùng nhau, không ít cho nhau ô nhiễm sao? sao có thể trị đến hào? nhưng không biện pháp hiện tại lệ thành so một nồi cháo còn loạn, hào điểm nhi phòng ở đều khó tìm, nơi nơi đều là lều trải. may không quát phong trời mưa, bằng không càng khó. trụ địa phương thiếu có được liền không tồi, còn như thế nào một người một gian mà cách ly? hữu tâm vô lực, chu phụ vận vận khí, hỏi mấy cách cùng tồn tại phòng cách ly người bệnh, biết được bọn họ nhập viện tới nay không hề khởi sắc. muốn cách ly a, một đám người hỗn trụ như thế nào có thể hào? Tê nghe nói một ít không nhiễm bệnh người đều ra bên ngoài vận, đưa đến bên ngoài trị đi, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn trong lòng dần dần có một cái chủ ý, hắn là biết chính mình tình huống, lúc ấy đều thiếu chút nữa căng bất quá đi, hiện tại không cũng hảo đến không sai biệt lắm. Tựa như hộ sĩ nói, hắn trên chân kia một khối đã ở kết vẩy, người khác có sao? Không có, mà đây là con của hắn cho hắn trị, con của hắn có thể trị. Ta nhi từ có thể trị chu phụ nỉ non một câu, cường trống xuống giường đi đến phía sau cửa gõ cửa, người tới. Người tới, bên ngoài có bảo an thủ, xem tình huống nhíu mày, xua tay ý bảo chu phụ trở về nghỉ ngơi. Mở cửa ta có đại sự muốn nói, có thể trị bệnh đại sự. Bảo an cũng không thể mở cửa đâu, hắn toàn bộ võ trang chỉ lộ ra đôi mắt, xem chu phụ vẫn luôn ở gõ cửa, đành phải liên hệ thượng cấp thuyết minh có người bệnh nháo sự, giống như cảm xúc mất khống chế. Chu phụ bảo đảm an nói như thế nào, có thể đem bác sĩ hộ sĩ gọi tới, nói chính mình tinh thần có bệnh đều thành. Vừa lúc bên kia bác sĩ chăm vội bên trong nghe được hộ sĩ báo cáo, cũng có một ít hứng thú ta đây đi xem. Đến thay quần áo thất mặc tốt cách ly phục hướng phòng cách ly đi đến. Bác sĩ tới lúc sau, Chu phụ là lấy ra kiếm khách hộ tài ăn nói, đem chính mình nhi thử nói được kia kêu văn võ xong toàn y thuật cao siêu. Là thật sự, Chu mấu cũng phản ứng lại đây. Ta thề ta nhi tử cũng giúp ta chat các ngươi có thể xem xem ta liền thành chu phụ đem quần vãn lên các ngươi chính mình xem còn xoay góc độ làm cách ly gian mặt khác người bệnh xem đã kết vảy muốn làm cái gì kiểm tra các ngươi lấy ta tùy tiện tra trong phòng bệnh không ít bệnh hoạn đều hỏi hắn là thật sự hữu dụng sao ta nhi tử ở cách ly phòng đã lâu cũng chưa hảo tìm được ngươi nhi tử sau có thể làm ta nhi tử thử xem sao ta mẹ có thể sử dụng sao có thể Ta nhi từ còn giúp những người khác chat qua các người có thể đi hỏi một câu cùng ta cùng phê tiến bệnh viện người bệnh, bọn họ cũng có thể làm chứng. Bác sĩ cân nhắc châm cứu việc này đã có chung y sinh thử qua, lại không có cái này người bệnh nói hiệu quả. Nếu này không phải gạt người, người kia mới xác thật phi thường nhu cầu cấp bách vừa lúc bệnh viện hiện tại thu trị một cái bối cảnh khó lường người, bệnh tình phi thường nghiêm trọng, mắt thấy sẽ chết nếu cái này người bệnh nhi từ thật sự có thể trị liệu nói. Nếu ngươi nguyện ý thỉnh tiếp thu chúng ta tiến thêm một bước kiểm tra sức khỏe cùng kiểm tra đi. Ta nguyện ý, chu phụ buông ống quần chậm rãi gật đầu. Ở được cứu trợ sau ngày thứ ba, đặc biệt cứu viện đội ở Du Hành mất tích địa phương lần nữa bắt đầu khai quật. Khai quật công tác phi thường không thuận lợi, ở mở đầu liền đào ra mười mấy cầu thi thì cùng năm cái còn sống người sống sót, phía trên muốn đào người ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy. Du Hành cũng không biết chu phụ vì hắn bôn ba. Hắn ở cái này thần bí sơn động ngây người ước chừng một tuần, bên người tử thi mỗi ngày đều ở gia tăng, mỗi lần nghe được lão thử tiếng kêu liền biết trong chốc lát sẽ có người sống sót rơi xuống. Vì chính mình an toàn, hắn riêng tìm một cái đỉnh đầu không có thông đạo địa phương nằm. Rơi xuống người cũng không phải không có người sống, chỉ là đại đa số nửa chết nửa sống. Nơi này đầu uế khí rất nặng, người một lây dính thượng bệnh tình truyền biến xấu đến đặc biệt mau, du hành chính mình cũng tượng Phật đất qua sông, căn bản giúp không được gì, trong chốc lát công phu kia khí cũng không có. Hiện tại du hành có thể làm chỉ có vẫn luôn tu luyện kiện thể quy tắc trung tâm Pháp thủ vững trụ cái chắn. Hắn xem qua thân thể hắn đặt mình trong với nồng đậm đến phạm hắc uế khí chung, nội tuần hoàn thời khắc không ngừng vận chuyển, hắn cũng cường chống uống thuốc châm cứu, lúc này mới chống một hơi không chết. Này 7 ngày thật sự không phải người quá, cũng may thân thể tố chất cường, lại có hảo dược châm cứu đẩy, 7 ngày sau xương sống thương hảo thất thất bát bát, ở trong mắt người ngoài này khỏi hẳn tốc độ có thể so với hỏa tiễn, thương gân động cốt 100 thiên, vẫn là thương ở xương sống như vậy quan trọng địa phương, 7 ngày thật sự thần tốc. Du hành lại cảm thấy này 7 ngày quá đến lâu lắm lâu lắm, không có gương hắn cũng biết chính mình hiện tại hình tượng hoàn toàn không thể gặp người. Đầy người bọt nước ngật đáp đều lạn khai, cũng không thu khẩu, chảy mù lạn, ngứa đến hận không thể một đầu đâm chết mặc kệ hắn giải nhiều ít dược cũng chưa dùng. Huyệt động quá độc mặc kệ lão ế khí vẫn là thi khí, đều không phải người có thể đãi địa phương. Có thể hành động lúc sau, hắn liền xuống tay rời đi. Này huyệt động cực đại, hình vòm trên trần nhà đều là vừa hảo dung một người thông qua tế nói, rậm rạp. Hắn tuyển tương đối hảo bò một mặt vách núi liền bắt đầu hành động. Vách núi là vuông góc bò dậy khó khăn rất lớn. Du hành từ nhẫn chữ vật tìm kiếm công cụ đem dây từng cái đinh, thiết truy cùng dao nhỏ trở lấy ra tới chính mình trước hướng lên trên bò, lại làm con rối thế thân đứng ở chính mình trên vai hướng lên trên đầu đóng cọc đính ra chậm rãi dai, làm cho hắn tiếp tục hướng lên trên bò. Trừ bỏ xương sống thương ẩn ẩn làm đau, tiến triển còn tính thuận lợi, chỉ là ở bò sát trên đường gặp được hai lần uế chuột vận người ném xuống tới, có một lần còn vừa lúc tạp đến trên mặt hắn, hảo huyền không đem hắn lại cấp đâm xuống dưới. Dù hành biết rõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đạo lý, này huyệt động khó leo lên, bởi vậy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không ngừng nghỉ bò đi lên. Bò ra thông đạo kia một khắc, hắn lập tức nằm liệt trên mặt đất nhìn một chút đồng hồ thế nhưng đã qua đi năm cái giờ. Cả người lại toan lại đau, đặc biệt là bà vai tứ chi cùng eo, hắn cường trống ngồi dậy ăn trước điểm đồ vật lại xem bốn phía. Này lại là một chỗ rách nát đường hầm, rơi xuống cách ly bản khoảng cách đỉnh đầu hắn chỉ có nửa thức, hắn ăn xong đồ vật lúc sau khôi phục chút sức lực cũng không nghĩ tại đây loại địa phương quỳ quái lâu ngây người, trước khi rời đi hắn đem nhẫn chữ vật kia bó dây thường lấy ra tới, một đầu trên mặt đất đường dây thượng trói rắn chắc dư lại hắn ôm hướng trong thông đạo ném đi. Nếu có người sống bị vận lại đây, dây thường có thể có tác dụng liền hào Rời đi phía trước du hành trước dùng con rối thế thân đi hai đoan dò đường Một mặt tìm được quế chuột đàn ở vận tử thi, hắn liền tuyển một chỗ khác đi Đi rồi một đoạn đường lúc sau phát hiện này đoạn đường dây hẳn là có người sống sót khai quật quá Một ít chứng ngại đều có nhân vi khai quật quá dấu vết cái này làm cho hắn tỉnh rất nhiều công phu Nhất định phải chạy đi chương 211 mặt thế vùng cấm 11 Ở chống chạy đường hầm một mình hành tàu có chút thấm người, không có tiếng người, hắn còn gặp gỡ vài lần uế chuột. Này đó uế chuột cùng trước kia thực không giống nhau, ở ban đầu rơi xuống thời điểm bọn họ đặt chân tàu điện ngầm bán phiếu đại sảnh tuy rằng cũng có uế chuột lui tới, khá vậy chỉ là hướng trong đám người cọ, người sống sót nếu là đi đuổi chúng nó còn sẽ chạy. Mà hiện tại hắn gặp được quế chuột không ngừng hình thể lớn chút lá gan cũng biến phì, không ngừng hướng trên người hắn đâm, còn chủ động cắn người, lôi kéo quần áo, một bộ muốn đem hắn lộng đi tư thế. Này đó lão thử lại không thể giết hắn chỉ có thể từng con túm xuống dưới tới phía sau ném. Sau lại gặp gỡ một chỗ thông đạo rứt khoát toàn bộ ném đến động hố đi. Lúc sau hắn chạy nhanh rời đi này chỗ động hố chờ thi số vị ở sau người rời xa hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết này dưới nền đất sốt của có bao nhiêu loại này thi hố. Nhớ tới phía trước bảy ngày thi hố liên tục rơi xuống từ thi số lượng trừ bỏ hắn ngày đầu tiên ngã xuống khi gặp gỡ người sống sót chung có người sống, lúc sau toàn bộ đều là tắt thở. Mỗi thời mỗi khắc đều có từ thi bị ném xuống tới, động hố thi khí lên men, huân người chết. Mà hiện tại luôn là gặp được quế chuột làm hắn có một cái thật không tốt suy đoán, ngầm người sống rất có khả năng đã không nhiều lắm. Cần thiết chạy nhanh đi, nói cách khác rất có khả năng rốt cuộc đi không được. du hành không ngủ không nghỉ mà lên đường, gặp gỡ một cái chạm đài bị đổ đến kín mít, hắn liền từ bỏ, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau tiếp tục đi. Ở ngày hôm sau buổi sáng khi, phía trước đột nhiên có một trận ánh sáng bắn thẳng đến mà đến cùng với mặt đất ẩm vang vang lớn. Nghe được đường dây chấn động cọ sát thanh âm khi hắn sắc mặt trầm xuống, lúc này sao có thể sẽ có tàu điện ngầm đoàn tàu tại hành tàu. Hắn lập tức tả hữu nhìn xem, gắt gao mà dán ở đường hầm trên mặt tường, gắn đặt tới đem chính mình xúc thành trang giấy. Bất quá vài giây thời gian đoàn tàu gào thét tới, này đoàn tàu mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, đâm quá rũ xuống đường hầm đỉnh tiêu diệt tả hữu đột ra chướng ngại vật mang theo phi tiết cùng đá vụn bay loạn càng có ánh lửa lóe chợt lóe. Từ hắn bên người xử qua khi, nóng cháy hỏa khí ập vào trước mặt mặt cùng cổ phẳng phất từ đống lừa qua một chuyến. Như vậy gần khoảng cách thân thể cũng không chịu khống chế mà bị hấp thụ, du hành đem hết toàn lực khống chế thân thể chính là theo từng đoạn thùng xe xử qua kia cổ hấp lực càng cường. Phải bị hít vào đường dây, không thể lại như vậy đi xuống. Du hành nửa người dưới đã không chịu khống chế mà phiêu ở không chung, hắn từ bay nhanh chạy đoàn tàu trung tìm kiếm đột phá khẩu, ở nhìn đến một chỗ vết nứt lúc sau, hắn cắn răng theo hấp lực phi pháp mà thượng chính là dùng đầu tạp tiến kia chỗ vết nứt. Phần đầu đau nhức lúc này hắn nửa người đã chen vào thùng xe nội, hạ nửa người muốn ngoài cửa sổ xe đong đưa đào qua một chỗ chướng ngại vật nháy mắt đau đến đã tê dần một nửa. Hắn đem tay chen vào pha lê vết nứt dùng sức một trống cả người tạp đi vào Hắn nện ở ghế trên eo lại là đau xót, thật vất vả điều chỉnh thân thể ngồi vào ghế trên, hắn đã mồ hôi đầy đầu cả người đi theo trong chảo dầu qua một hồi. Đoàn tàu còn ở không ngừng chạy, sóc này cực kỳ. Du hành lấy ra đèn pin chiếu sáng, lúc sau chạy nhanh thu thập miệng vết thương. Hắn ăn trước chữa thương đan dược, đan dược gọi là nguyệt hoa lộ, là từ đổi hệ thống phi thường quý một loại, một viên liền phải một vạn tân hỏa điểm, ở trị liệu nội thương phương diện có kỳ hiệu, hắn chỉ tồn 10 viên, phía trước dư chấn bị ngã xuống lúc sau liền ăn suốt 3 viên. Tiếp theo mới bắt đầu cấp ngoại thương thượng dược, trên người quả thực thảm không nỡ nhìn, trước nói phần đầu, một cái đại lỗ thủng chính ào ạt mà mạo huyết thật là vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương. Hắn lấy nước khoáng đến cùng một hướng, lau khô sau đắp thượng dược, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. "Ngươi, ngươi là ai?" Du Hành ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai đối diện ghế dựa hả chui ra tới một cái người, vẫn là một cái thoạt nhìn mới mười mấy tuổi nam hài. Hắn bị Du Hành ngẩng đầu xem ra tầm mắt hoảng sợ, lại hướng ghế dựa hạ xúc. Hắn nhíu nhíu mi, tiếp tục rửa sạch trên người miệng vết thương, bao hảo đầu sau, hắn lại rửa sạch tay chân, cuối cùng chỉ còn lại có phía sau lưng tương đối khó băng bó. Xoắn tay chiều khí đem phần lưng cũng lộng xong lúc sau, hắn lại là đầy người hãn, đều là đau ra tới. Lấy ra đồ ăn bắt đầu bổ sung thể lực khi kế dựa hạ Nam Hải lại chui ra tới, mắt trông mong mà nhìn hắn ta ta có thể cho ta một chút ăn sao. Hắn ném ra một bao bánh quy qua đi, Nam Hải lập tức bắt lấy toàn hồi ghế dựa phía dưới. Du hành hỏi hắn, người ở chỗ này đã bao lâu? Nam Hải đỉnh một miệng bánh quy tiết thăm dò nói, không biết a giống như thật lâu. Ta trên người không có đồng hồ, này xe là như thế nào khai, ta ta cũng không biết ta ngủ rồi, đột nhiên liền khai, chờ ta tỉnh thời điểm đã khai đã lâu. Nga, động đất qua 10 ngày qua tàu điện ngầm đoàn tàu như thế nào sẽ khai. Hắn biên cắn bánh quy biên nhìn chầm chầm ghế dựa hạ thấy nam hài lại hướng trong rụt rụt, hắn lại hỏi, người dưới mặt đất có gặp được cái gì việc lạ sao? Không, không có a du hành liền không hề hỏi, cái này nam hài cả người đều là bọt nước ngật đáp, nửa bên mặt đều hủy dung. Nam Hải phòng bị hắn, hắn cũng phòng bị đối phương. Bên ngoài đoàn tàu không biết đụng vào cái gì kịch liệt mà rung động lên, bên ngoài có đá vụn lọt vào tới. Hắn thay đổi một chỗ ngồi, đợi đại khái 10 phút đoàn tàu rốt cuộc vững vàng xuống dưới, sau đó chậm rãi dừng lại. Hắn lập tức xuống xe, nhìn đến quen thuộc trạm đài hắn thở dài một hơi, này một buổi chiều đi lộ đều uổng công. Hắn nhảy lên chạm đài quyết định không hề như vậy chạm vào vận khí, nếu là gặp lại một hồi như vậy sự cố, hắn không nhất định giống hôm nay may mắn như vậy khí có thể chạy thoát. Lại khó đào chỉ cần không hề có dư chấn, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đào ra thông đạo tới, lại thấy ánh mặt trời. Đoàn tàu ngắn ngồi dừng lại sau ở hệ thống khống chế hạ tự động mở ra cái kia Nam Hải còn ở trên xe cũng không có xuống xe tính toán. Nam Hải xác thật không nghĩ xuống xe, hắn muốn rời xa nơi đó càng xa càng tốt chỉ cần đoàn tàu đến chạm hắn là có thể đi ra ngoài nhất định có thể nhớ tới đoàn tàu phát động khi vụt ra tới lão thừa đàn nhớ tới các đồng bạn thét chói tai hỗn loạn chung người đẩy ta nhương những cái đó tay nam hải từ chấn kinh giống nhau dùng sức mà xoa chính mình tay vội vàng chui vào ghế dựa phía dưới ta có thể sống sót nhất định có thể ở du hành tính toán xác định địa điểm khai quật lúc sau hắn liền bắt đầu động tác Hắn dùng vừa mới thu thập miệng vết thương khi thu thập lên máu, làm ra 5 cụ con rối thế thân, đồng thời khống chế 5 cụ cao cấp con rối thế thân chính là hắn cực hạn. Chúng nó vô pháp làm tinh tế việc dọn dọn cục đá để tan tầm cục còn hành. Hắn tâm thái thực hào, trở ra đi khẳng định hào, nếu là ra không được chết thật ở chỗ này, hắn cũng không phải người sợ chết. Ở du hành có trật tự mà khai quật khi thời gian lại qua 2 ngày, tại đây thiên trạng vảng, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, lại là dư chấn. Du hành lần này đỉnh đầu có chuẩn bị, 5 cụ con rối thế thân gắt gao mà bảo vệ hắn, chấn động qua đi lúc sau hắn không chịu cái gì thương, chính là con rối toàn bộ đoạn cánh tay gầy chân phế bỏ. Hắn đi rồi 10 mét lộ trở lại chạm đài kinh hỉ phát hiện lần này dư chấn mở ra một cái chỗ hồng, bối rối hắn hai ngày đại thạch đầu dịch khai. Đây chính là mong cũng mong không tới tin tức tốt cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, chạy nhanh lại đem thân một đám con rối thế thân làm ra tới, nắm chặt thời gian khai quật. Ở ngày đó lúc sau, Chu phụ Chu mẫu thu được tin tức, đặc thù khai quật đội toàn bộ ở dư trấn trung mất tích cứu viện đình chỉ. Hiện tại qua đi 10 ngày qua, tồn tại hy vọng không lớn đây là một nguyên nhân, còn có một cái là lệ thành tình hình bệnh dịch lần nữa tăng thêm. Chạy ra một đống lớn lão thử Tàu điện ngầm thế giới phát sinh lại lần nữa đại quy mô sụp xuống, rất nhiều độc lão thừa ngoại tán, dưới nền đất công tác tạm dừng, chính là trên mặt đất một ít phòng hồ cách ly thiết bị không đủ cứu hộ đội, cũng ở độc lão thừa uy hiếp hạ đỉnh chỉ công tác. Tới rồi tình trạng này, phòng chống dịch bệnh mới là trọng trung chi trọng, không có người cảm thấy ở phế tích hạ 10 ngày qua, còn có thể có người tồn tại. Chù mẫu chố mắt mà nhìn báo tin người xoay người rời đi, lại nhào lên đi ta đây ra lão chù đâu? Nhà ta lão chù đâu? Chu phụ từ phía trước đi tiếp thu kiểm tra, liền không còn có trở về. Bị nàng giữ chặt người lắc đầu kia không phải ta chức quyền phạm vi, ta chỉ là tới thông chi ngươi chuyện này thầm nhi ngươi cũng đừng khóc, chạy nhanh dưỡng hào thân thể. Hiện tại người đều ở ra bên ngoài triệt, ngươi muốn chạy nhanh dưỡng hào thân thể. Người này là Chu mẫu đồng sự muội muội trưởng phu cũng coi như nhận thức cũng là xem ở nhận thức phần thượng mới đến báo cho nàng cứu viện đội chuyện này. Hiện tại đều rối ren. Ai có thời gian công phu lại cái này lại bệnh lại cô nữ nhân báo tin nhi. chu mẫu khóc lóc nhi từ, khóc lóc Trượng phu, gì đều sẽ không suy nghĩ. Quốc gia địa phương khác người tình nguyện phục vụ đội ở đại lượng thương vong hạ, xôi nồi rút lui, bất quá rút lui chỉ là rút lui công tác cương vị, hiện tại còn vô pháp tìm được nguyên nhân, cũng vô pháp kiểm tra đo lường trên người hay không mang theo không biết virus, bọn họ cũng không bị cho phép rời đi lệ thành. Toàn bộ ngưng lại bản địa. Tại động đất 17 thiên hậu tâm địa chấn trung tâm lệ thành toàn thành giới nghiêm cùng chi tướng lân huyện thị tuy rằng cũng không có chịu chấn tai, lại bởi vì xuất hiện quá độc lão thử cùng mấy lệ người bệnh cũng bị xếp vào giới nghiêm phạm vi. Lệ thành nội sở hữu cách ly sau thân thể kiểm tra quá quan người sống sót bị khẩn cấp đưa ra thành, mặt khác chỉ có thể tiếp tục quan sát bao gồm bác sĩ cùng hộ sĩ đám người viên, đều ở lưu thủ hàng ngũ. Tòa thành này nháy mắt không hơn phân nửa. Không có những cái đó ở phế tích trung tác nghiệp cứu hậu người, phế tích càng tựa từ địa. Động đất sau thứ 19 thiên đại lượng đặc chế gậy kích điện rốt cuộc bị đại lượng mà đưa vào lệ thành, này phê vật tư lệ thành mong hồi lâu, từ thực nghiệm đến ra độc lão thử bị điện giật lúc sau sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà sẽ không theo đánh chết khi giống nhau giật tán hắc khí tăng thêm ô nhiễm sau, lệ thành cao tầng liền ở ngóng trông, thật vất vả tới, một loạt mệnh lệnh bị phát đi xuống. Toàn thành diệt chuột Dù hành chính là ở như vậy bối cảnh hạ bỏ ra tới, đào khai thông đạo lại thấy ánh mặt trời kia một ngày là ngày mưa, hắn sớm biết rằng bên ngoài đang mưa, bởi vì hôm nay đào thổ đều ướt lọc cọc, bất qua hắn không có bởi vì ngày mưa mà từ bỏ kế hoạch ở bên ngoài gặp mưa tổng so dưới mặt đất hào. Mấy ngày nay hắn bị uế chuột phiền đến muốn chết tổng cảm thấy cái loại này hố sâu không ngừng một cái, thậm chí suy đoán không biết tên uế khí nguyên là ở ủ phân. Hảo đi, đây là hắn tại nội tâm phun tào trên mặt hắn vẫn là thực tích cực mà khai quật. Dù sao, nơi này tuyệt đối không thể lại ngây người. Bởi vậy đào thông kia một khắc hắn một giây cũng chưa ngừng lại, hưu mà vụt ra đi, may mắn lúc này đây bỏ ra tới khi không có vận khí bối đến lại gặp gỡ dư chấn. Hắn bay nhanh mà bỏ sau khi ra ngoài, lại mã bất đỉnh đề mà rời xa này một khối khu vực mới tìm một chỗ đáp thành tam giác phế tích chui vào đi trốn vũ. Vũ thế cũng không lớn, kéo dài tinh tế, trên mặt đất gồ ghề lồi lõm nơi nơi đều là vũng nước. Nước mưa đem các loại dơ bẩn đều cọ rửa hội tụ ở một chỗ, chóp mũi hương vị mang theo hư thối cùng âm sú, đó là thi thể ngâm ở trong nước ẩu ra hương vị. Nói thật nhìn thấy bên ngoài dáng vẻ này, có chuẩn bị tâm lý cũng cảm thấy giật mình, êm đẹp một cái thành thị liền như vậy hủy diệt rồi. Hắn liền ngồi xổm phế tích đợi mưa tạnh, hiện tại trên người hắn đều là sinh mù miệng vết thương, xối vài giọt vũ cùng tích xít dường như, đau đến người thưởng la to. Hắn tính toán đợi mưa tạnh liền đi tìm gần nhất cứu trợ chạm hoặc là cứu viện cơ cấu, này một thân thương không có chuyên nghiệp phương tiện thực khó giải quyết. Vẫn là câu nói kia, không bột đố gột nên hồ. Ở trốn vũ trong lúc không ngừng ba lần gặp được quế chuột từ hắn bên chân thoán quá, còn hung tợn mà há mồm cắn hắn. Hắn đem một cục đá nhét vào uế chuột trong miệng, đem lão thử quang ra ngoài. chương 212 mặt thế vùng cấm 12. Chờ khi mưa dứt xu hành liền lập tức xuất phát đi rồi một đoạn đường lúc sau từ một ít sập cột mốc đường bảng hướng dẫn nhận ra nơi này phương vị. Liền hướng trong trí nhớ mẫu phụ thuộc bệnh viện đi đến, không có gặp được một cái người sống, phế tích chung không người, gặp được mấy chỗ lâm thời liều trại bên trong cũng là người đi nhà trống, dư lại một ít bình rỗng chờ rác rưởi cũng nhìn đến một ít ướt sớt tiền giấy Hắn không biết chính là tàu điện ngầm phụ khẩn khu vực đã là vùng cấm, không ai dám hướng bên này. Sau lại hắn gặp gỡ một đống toàn bộ võ trang mang mũ giáp người, xa xa mà liền nhìn đến bọn họ đem đỉnh đầu gậy gọc đâm vào uế chuột trên người, ánh sáng chợt lué, uế chuột biến mất vô tung tích cái này làm cho du hành tâm nhảy dựng, chạy nhanh qua đi nói chuyện với nhau. Này nhóm người thấy hắn lại đây, cách đến rất xa liền nói, người đứng lại. Đừng gần chút nữa, lại chỉ vào một phương hướng nói. Phụ thuộc bệnh viện liền ở bên kia, người hướng bên kia đi thôi. Du hành liền hỏi bọn hắn trên tay gậy gộc tin tức mới biết được bọn họ là diệt chuột đổi, trên tay vũ khí là điện côn. Từ ngày hôm qua liền bắt đầu trời mưa chúng ta cũng chưa dám ra đây, sợ đem chính mình điện chết. Không phải chuyên môn nhân viên không thể đụng vào cho nên du hành cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Gần nhất chính là bên kia phụ thuộc bệnh viện, ngươi nếu là muốn đi, liền chạy nhanh đi thôi, chúng ta còn muốn tiêu diệt chuột đâu. Chờ những người này tránh ra, du hành liền biết bên ngoài người đối đãi hắn như vậy bệnh hoạn là cái gì thái độ, không nói kỳ thị, sợ hãi là khẳng định. Hắn sờ sờ chính mình mặt tiếp tục hướng phụ thuộc bệnh viện đi đến. Quải quá mấy cái lộ mới rốt cuộc nhìn đến dân cư, chỉ thấy một lay động lều chạy hỗn độn bầy biển, bóng người ở trong đó đi lại. Tàu điện ngầm phụ cận khu vực là hoàn toàn không ai chủ, chỉ có nơi này là gần nhất tụ tập khu kỳ thật cũng ở kế hoạch ngoại rời, bất quá vẫn luôn không có được đến phê chuẩn. Du hành không biết này đó, hắn tới gần qua đi, một tới gần liền có người nhìn thấy hắn, nhất thời hét lên, cốt ngay. Cốt ngay à, à, à một đại bồn nước bẩn đầu đầu dài lại đây, hắn chạy nhanh tránh đi, nước bẩn rơi trên mặt đất tạp khởi nước bùn bắn nửa người. Không ít người đều thăm dò xem, du hành thấy không ít gương mặt đều có bọt nước dấu vết, hắn hỏi, nơi này không phải bệnh viện sao? Người đừng hướng bên này đi, đi bên kia bên kia ngươi xem ngươi cũng quá ích kỷ chính mình bệnh thành như vậy cũng không thể tùy tiện mà như vậy loạn đi a ít nhất bao một chút sao đúng vậy đúng vậy như vậy nhiều dơ a ta xem a chúng ta chính là bị các ngươi những người này cấp lây bệnh nghe xong vài câu du hành liền biết vấn đề ở nơi nào kỳ thật hắn ở dùng quá dài thọ đan sau trên người bệnh trạng giảm bớt rất nhiều bất quá phía trước bị thương quá nhiều lại là khai quật lại là gặp mưa Thoạt nhìn quá chật vật Hắn hướng trong đó một người chỉ vào phương hướng đi đến, con đường này liền ở biên biên nhi thượng, đi đến cuối là có thể đủ thấy dịch bệnh chuyên khu 4 cái hồng tử. Hắn ở lều chạy ngoại gọi người, có một cái võ trang kín mít người thăm dò ra tới xem, lại đây đăng ký. Đăng ký lúc sau, du hành lại bị rút máu kiểm tra, lúc sau cười sạch ở một chỗ lều chạy tắm rửa, nơi này có súng bắn nước, tùy hẳn là bỏ thêm dược chạm đi xuống từ đầu vọt tới đuôi liền 5 giây thành. Đổi hào bệnh phục lúc sau, hắn đã bị lãnh tiến bệnh viện. Tới thời điểm hắn xem qua, bệnh viện kiến trúc liền dư lại 2 phần 3, 1 phần 3 toàn sụp đi vào bệnh viện nhìn thấy bên trong kín người hết chỗ cũng không để ý. Người liền ở chỗ này ngồi chờ đi. Du hành liền ngồi đợi, đợi nửa ngày mới bài đến hắn dãy số, hắn trước tự động công đạo chính mình vết thương cũ, xương sống đầu. Vậy trước chụp tấm ảnh chiếu CT nhìn xem cầm đơn tử. Thấy bác sĩ xoát xoát địa đánh ra đơn tử, du hành chạy nhanh hỏi kia này thân ngật đáp. Bác sĩ xua xua tay, hiện tại không có biện pháp trị ta cho ngươi khai dược trong chốc lát xem kiểm tra kết quả lại cho ngươi điều chỉnh, ngàn vạn đừng chảo, bắt sẽ tăng lên chứng viêm phá hư trong cơ thể miễn dịch hệ thống kiên nhẫn một chút. Hắn tiếp nhận đơn tử đi ra ngoài xếp hàng, đội ngũ cũng thật dài thật dài. Hắn đối hiện tại bên ngoài hết thảy đều có chút xa lạ cũng không biết các loại cứu viện là như thế nào vận tác dù sao bài đội không có việc gì làm. Hắn liền hỏi đội ngũ trước sau người hỏi tham tin tức Nguyên lai like bên ngoài đối dịch bệnh cũng không có thể ra sức. Trước kia cũng cách ly cách ly đến hung hiện tại ha ha a đều nuôi thả dù sao này bệnh viện bên trong liền không có không nhiễm bệnh. Nghe được du hành tâm nặng nề. Nhà này bệnh viện đều là nhiễm bệnh kia không nhiễm bệnh đâu. Không nhiễm bệnh sớm rút lui. Nói chuyện trung niên nữ nhân sắc mặt rất kém cỏi ánh mắt mang theo sinh hoạt không thuận oán khí. Sớm đi rồi, chuyện này đi nói không rõ, cũng không ai riêng đi tuyên truyền, trên thực tế trừ bỏ các biệt người, lệ thành không ai rời đi, không nhiễm bệnh người bị an trí ở địa phương khác. Nhưng ở này đó bị ném xuống người trong mắt, đó chính là ngoại triệt, đó chính là đào tẩu, làm người đố kỵ hận. Loại sự tình này nên nói như thế nào? Du hành nghe xong một bụng oán giận, chờ xếp hàng đến chính mình thân thể kiểm tra khi lỗ tai còn ở ong ong vang. Kiểm tra kết quả muốn ngày hôm sau mới ra tới, du hành đã bị an bài vào ở. Hiện tại địa phương tế, trong viện đầu không chỗ ở, chỉ có thể trụ đến bên ngoài lều trại đi. Đem hắn an bài đến bệnh viện bên ngoài lều trại bên ngoài, nội vây cũng trụ đầy. Du hành phân đến lều trại đã ở ba người, liền dư lại một cái giường ngủ. Hắn ăn mặc bệnh viện phát cách ly phục ngồi ở có chút ẩm ướt giường đệm thượng bên tai đều là thờ hồn hền tiếng hốt khí. Đều là người bệnh, trên người cách ly phục kỳ thật chính là bình thường thêm liền mũ y, chỉ có chỗ cổ có một cái khóa kéo có thể tuy thời để thở, một để thở, bệnh gì khuẩn đều ngăn không được. Hắn thu thập một chút nằm xuống nghỉ ngơi cân nhắc kế tiếp sự tình. Đầu tiên là chữa bệnh sự tình, hắn nguyên bản cho rằng ra tàu điện ngầm sau có thể được đến dịch bệnh trị liệu kết quả phát hiện này bên ngoài không một lệ khỏi hàng. Tiếp theo chính là chu phụ chu mẫu vấn đề, cũng không biết hai vợ chồng hiện tại thế nào. Cuối cùng, ngoại giới đối lệ thành sự cố rốt cuộc là tính thế nào, nhìn này bên ngoài nhất phái tiêu điều tử khí trầm trầm bộ dáng, làm hắn phi thường bất an. Loại này bất an nguyên với nghiền ngẫm cao tầng tâm thái kinh nghiệm, ở tai khi tiểu bộ phận người ích lợi so ra kém đại bộ phận người ích lợi, đây là cái nhìn đại cục mà lúc này không biết dịch bệnh lan tràn lệ thành chính là cái kia tiểu bộ phận, hôm nay một ngày xem ra, nếu phụ thuộc bệnh viện hiện trạng chính là lệ thành ảnh thu nhỏ nói kia lệ thành không ổn. Hắn tinh tế số một số, hiện tại là chấn sau thứ 22 thiên, lệ thành cũng đã suy bại, không thể không làm nhân tâm hoài đề phòng. Còn có một cái muốn mệnh tin tức, lệ thành bên ngoài điện cao thế võng đã kiến hảo, ngầm hàng rào điện xây dựng đã mở ra, hết thảy hết thảy đều không phải tốt đẹp tín hiệu. Ngăn lại lão thử, người nọ đâu? Du hành lo lắng lại vô pháp tìm ra trị liệu thủ đoạn, lệ thành nguy rồi. Nằm nghỉ ngơi khi, hắn nghĩ ngày mai bắt được kiểm tra báo cáo, lại nghĩ cách thầm thấu tiến trị liệu cao tầng đi, hắn yêu cầu thiết bị, thiết bị dược vật đi nghiệm chứng chính mình nghiên cứu, hắn muốn sống sót, không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Nguyên lành ngủ một đêm, nửa đêm lại kéo ra trên cổ khóa kéo hít thở không khí, một đêm liền như vậy đối phó đi qua. Rời giường lúc sau cũng không điều kiện rửa mặt, du hành lãnh bữa sáng, hai cái lòng đỏ chưng phái cùng một lọ thủy, nghe nói buổi tối sẽ lại phát một lọ, một ngày có hai bình. Ăn xong lúc sau, hắn liền đi bệnh viện lấy kiểm tra báo cáo. Chờ đến giữa chưa bắt được báo cáo chính hắn trước nhìn nhìn, may mắn xương sống không có việc gì, hắn tương đối lo lắng chính là phía trước phần lưng bị cục đá tạp thương sẽ lưu lại di chứng, như vậy vừa thấy là không thành vấn đề. Lại xem não bộ CT có một chỗ tiểu bóng ma, hẳn là máu bầm. Bác sĩ mang theo mắt kính nhất nhất xem qua, hảo ta cho ngươi khai điểm hóa ứ dược nếu không tiêu trừ lại suy xét làm phẫu thuật. Này đó giảm nhiệt ngăn đau dược nhớ rõ ăn, ngàn vạn đừng cao. Lại dặn dò mấy lần, dù hành nói lời cảm tạ lúc sau cũng không đi, bác sĩ ta đối châm cứu có chút nghiên cứu, phía trước cũng đối chính mình chát quá, có một chút hiệu quả. Ngươi nếu là không tin ta có thể vì ngươi chát mấy châm. Cách ly phục mặt sau bác sĩ ánh mắt là lạ, này người bệnh là bệnh ngu đi. Đối với bác sĩ nói muốn giúp bác sĩ ghim kim, bên ngoài xếp hàng người nhiều đi, không có thời gian nói giỡn, bác sĩ xua xua tay làm hắn đi ra ngoài. Dù hành bắt lấy hắn tay sờ soạn mạch tưởng, có phải hay không cảm thấy ngực đau, hẳn là độc khí theo máu lưu động hội tụ đến trái tim, ngươi hiện tại có chút sốt nhẹ kỳ thật là uế khí trồng chất trong tim. Bác sĩ đều ngây ngần cả người. Người, ngươi là nói thật. Không sai, ta không cần thiết nói giỡn, ta cũng sợ chết đâu, nghĩ bộc lộ tài năng làm ngươi có thể đem ta dẫn tiến cho các ngươi lãnh đạo. Du Hành hơi hơi mỉm cười, ta đối dịch bệnh phòng chống có bước đầu phương án yêu cầu thiết bị cùng dược liệu. Hoa một ngày công phu, Du Hành liền hỗn tới rồi nhà này phụ thuộc bệnh viện cao tầng đi. Hắn ở bên ngoài nghe được tin tức không sai, này bệnh viện liền không có không nhiễm bệnh người, liền bác sĩ cùng hộ sĩ đều là như thế. Chỉ là bọn hắn càng mệt trên người ngứa đến muốn chết còn không thể hé răng, cắn răng tiếp tục cấp người bệnh xem bệnh phục vụ. Người bệnh cũng không đến ghét bỏ. Cho nhau lây bệnh gì đó là chuyện thường, rốt cuộc không được bệnh bác sĩ hộ sĩ sáng sớm đã bị điều đi đến chiếu cố mặt khác người bệnh, ở chấn sau, trừ bỏ dịch bệnh còn có mặt khác trong ngoài thương, này đó đều yêu cầu trị liệu, người nếu là sợ hãi, rớt khoát đều đừng chỉ. Du hành ở bệnh viện giúp mấy cái bác sĩ chát châm lúc sau phải tới rồi khẳng định, hai cái lão trung y xem hắn ánh mắt đều nhìn thấy quỷ dường như, lắc đầu trường giang sóng sau đè sóng trước sau lãng cũng không thể bỏ gánh, hắn đem chính mình mới nhất châm cứu phương án dạy cho này hai cái lão bác sĩ, lại từ bọn họ đi giáo mặt khác bác sĩ hộ sĩ, chính mình tiến vào phòng thí nghiệm bắt đầu kế hoạch. Ở ngày thường, phòng thí nghiệm trông giữ nghiêm mật sao có thể giam ba câu khiến cho hắn đi vào, hiện tại chính là đặc thu thời kỳ, phó viện trưởng phóng lời nói Dưới mặt đất nằm bất động kia 7 ngày, du hành nghĩ tới vô số lần ở có điều kiện thời điểm nên làm như thế nào, phương án đều liệt vài cái, vì thế này tiến phòng thí nghiệm thượng thủ thực mau. Hơn nữa phòng thí nghiệm bên trong có rất nhiều thực nghiệm ký lục đều là vì này đáng chết dịch bệnh làm cho tuy rằng đều thất bại, với hắn mà nói cũng có thực tốt tham khảo ý nghĩa. Ở hắn bận rộn thời điểm, phụ thuộc bệnh viện kiểu mới chăm cứu trị liệu phương án dần dần mở rộng đi ra ngoài, hiệu quả phi thường phi thường phi thường hào. Tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, đương nhiên tin tức truyền lại trong quá trình cực độ khuếch đại hiệu quả, thực tế hiệu quả trị liệu cũng không đáng giá ba cái phi thường hào. Bất quá ở trị liệu vẫn luôn không có tiến triển hiện giai đoạn, điểm này tiến độ cũng làm người kích động không thôi. Mặt khác cứu tế chạm cùng bệnh viện cũng chạy nhanh phái người lại đây, người sống sót trung gian rốt cuộc hiện lên một chút người sống khí. chu mấu cũng ở mơ màng hồ đồ xuôi tai đến người bệnh nhóm vui mừng thảo luận thanh châm, châm cứu. Nàng đôi mắt chớp chớp chậm rãi nổi lên ánh sáng. Audio truyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 213 mặt thế vùng cấm 13. Du hành không nghĩ tới sẽ ở như vậy dưới tình huống nhìn thấy Chu Mẫu, hắn ở lấy được bệnh viện cao tầng coi trọng lúc sau liền hỏi thăm qua Chu Phụ Chu Mẫu tin tức hai người tên cũng chưa ở bệnh viện thu trị danh sách phó viện trưởng đáp ứng đi điện mặt khác bệnh viện cùng cứu tế chạm vì hắn tìm người còn nói mấy ngày công phu là có thể thám thính đến rốt cuộc hiện tại các nơi đều liên hệ chặt chẽ giao lưu chữa bệnh tiến triển hỏi hai người xác thật không khó nhưng cố tình một tuần đi qua không tìm thấy người. Liên hệ được đến ta đều hỏi, người nói cái kia tàu điện ngầm phụ cận cứu tế chạm ta đều hỏi qua trừ bỏ tân một bệnh viện tân một bệnh viện mấy ngày hôm trước tình hình bệnh dịch bùng nổ đã hoang phế ta liên hệ không đến người. Người yên tâm, ta đã hướng ra phía ngoài tiếp tục tìm, khẳng định cho người tìm, người an tâm nghiên cứu đi a Liền như vậy chờ kết quả một ngày nào đó giữa trưa liền có người thông chi hắn, chu tiên sinh tìm mẫu thân ngươi diêu đình nữ sĩ. chu mẫu nàng là chính mình tìm tới nàng ban đầu trụ bệnh viện đã ở mấy ngày trước một bệnh đại quy mô bạo vong chung biến thành phong bế cấm địa kia ra bệnh viện cách mặt đất thiết rất gần thu trị người bệnh đều là hoạn có nghiêm trọng dịch bệnh này một bùng nổ nhưng đến không được tử vong vô số nhà sát thi số vì tầng tầng cuồn cuộn tồn tại người ở thi số trung bệnh tình tăng lên đành phải toàn bộ lui lại đã đổi mới cứu tế đứng lại lúc sau nàng liền nghe được châm cứu tin tức người khác là vì cứu mạng mới hướng phụ thuộc bệnh viện tới nàng là vì tìm nhi tử mới đến phụ thuộc bệnh viện tiếp thu người bệnh lập tức bảo chứng, căn bản tiếp thu bất qua tới, Chu Mẫu liền đi theo mặt khác người bệnh ở bên ngoài xếp hàng, ước chừng bài 3 ngày đội mới có thể đăng ký tên vừa báo đi lên, liền đối thưởng. A Tinh A, nhìn thấy Du Hành, Chu Mẫu liền khóc đến hôn mê bất tỉnh, Du Hành chạy nhanh cho nàng bắt mạch, vừa thấy mạch tượng liền nói không tốt. Hỗ trợ đem ta mẹ đưa vào đi, liền đến 503 hào phòng. Trừ bỏ cảm mạo phát sốt, dịch bệnh cũng tăng thêm, vừa lúc hắn làm ra tân dược, chạy nhanh cho nàng thử xem thuốc hành châm một bộ xuống dưới chu mẫu mới tỉnh nhìn đến nhi từ lúc sau nước mắt lại rơi xuống mẹ đừng khóc đôi mắt đều phải hỏng rồi không phải khoa trương chu mẫu này trận hẳn là khóc rất nhiều đôi mắt có chút bị hao tổn người ba người ba không có nhìn đến nàng một người tới du hành liền có sự cảm an ủi nàng mẹ còn có ta đâu người trước dưỡng hảo bệnh đừng khóc trong lòng cân nhắc chu phụ chứng bệnh hẳn là dần dần chuyển biến tốt đẹp mới đúng như thế nào sẽ trước chu mẫu đi đâu Hiện tại Chu Mẫu cảm xúc mất khống chế, hắn cũng không dám hỏi người rốt cuộc là như thế nào không có. Du Hành không hỏi, Chu Mẫu lại khóc lóc nói, "Tìm xem người ba, người ba bị bệnh viện người mang đi liền không lại trở về." Lời này nói, hắn nghe ra sự tình không phải chính mình tưởng như vậy, vội hỏi, "Bệnh viện người mang ba đi đến làm cái gì?" Chu Mẫu liền một hai câu lời nói đem sự tình nói, nghe nói Chu phụ là vì cứu chính mình, Du Hành trong lòng nặng trĩu, hít sâu một hơi hỏi, "Là nhà ai bệnh viện?" một bệnh viện, nơi đó đã không, đều là người chết, bất quá ta đi phía trước đi tìm, toàn bộ đi tìm, người ba không ở nơi đó. Khẳng định là bị lộng đi rồi, đi thực nghiệm khẳng định cùng trong tivi diễn như vậy, bắt người ba làm thực nghiệm đi. Bằng không làm gì không cho ta thăm, ta là hắn lão bà ta có thăm hỏi quyền. Đóng lại phòng bệnh phía sau cửa, du hành đi tìm phó viện trưởng nói chuyện, phó viện trưởng lại vội cũng rút ra thời gian thay quần áo ngồi xuống. Hiện tại không như vậy, tốt điều kiện tùy tiện uống uống. Tiền phó viện trưởng nấu bọt nước trà, biên nói tên của người ta đã báo lên rồi, lệ thành phòng dịch chuyên nghiệp bộ đã phát tới tin tức sẽ toàn diện phối hợp chúng ta công tác tân một đám dược vật cũng sẽ đưa tới, bên trong có ngươi chỉ tên muốn đồ vật. Trước nói một lát chính sự tiền phó viện trưởng cười hỏi, lệnh thư thân thể thế nào? Yêu cầu cái gì ngươi cứ việc nói? Có một việc, du hành tiếp nhận trà uống một ngủ, viện trưởng biết tân một bệnh viện sự tình sao, tỷ như nói bệnh hoạn thực nghiệm, bệnh hoạn thực nghiệm. Không rõ lắm, ngươi biết đến, như vậy dịch bệnh các loại thực nghiệm không ít chính là chúng ta phụ thuộc bệnh viện cũng có tương quan thực nghiệm cùng bệnh hoạn ký kết hợp đồng, bọn họ phối hợp chúng ta tiến hành một ít nghiên cứu không phủ nhận có lần này sự. Đến nỗi tân một bệnh viện sự chúng ta bên này là không biết. Dù hành ý nhiệm truyền qua, nói thẳng, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta ba bị tân một bệnh viện không biết lộng đi nơi nào ta mẹ đôi mắt đều phải khóc mù. Không thể ta ở chỗ này suốt lực bán mạng kia đầu ta ba liền mất tích đi. Tiền viện trưởng giúp ta hỏi thăm hỏi thăm, hai ngày này cho ta một cái xác thực tin tức người là tồn tại vẫn là đã chết, ở nơi nào đều cấp cái lời chắc chắn. Cuối cùng cười cười, hai ngày này ta liền trước bồi bồi ta mẹ coi như cho ta phóng giả đi. Cuối cùng còn bỏ gánh không làm tiền phó viện trưởng ngần ngơ, này, này không phải không phụ trách nhiệm sao? Như vậy nhiều mạng người đâu nói không làm liền không làm. Nhưng ngược lại tưởng tượng nhân gia thân ba đều mất tích như từ có thể có cái gì tâm tình làm việc. Đành phải ôn tồn mà đồng ý tới ta lập tức đi hỏi có tin tức lập tức thông chi ngươi. Ngươi không phải còn nói quá có cái tân ý nghĩ sao. Hai ngày này nghỉ không thời điểm nhiều loát một loát về sau hảo khởi công. Chờ du hành vừa đi tiền phó viện trưởng lập tức mặt trầm xuống đứng dậy đi gọi điện thoại. Việc này trước kia muốn cha khó. Rốt cuộc nhân gia cơ mật sự tình dựa vào cái gì nói cho ngươi đâu. Chính là phụ thuộc bệnh viện nhà mình thực nghiệm cũng không có đối cùng cấp công khai đạo lý. Cho nên tiền phó viện trưởng trực tiếp sắp sư cầu đăng báo, làm thượng cấp ra tay đi. du hành bồi chu mẫu một ngày, xem bệnh tình của nàng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lúc này mới yên tâm, không chờ hai ngày, đến ngày hôm sau buổi sáng liền có tin tức đưa tới. Hắn ngươi nói, đã chết. Tiền phó viện trưởng tránh đi hắn tầm mắt thở dài, ta đem số liệu muốn lại đây, ngươi nhìn xem đi. Xem hắn bắt đầu phiên càng lộn mặt càng hắc khuyên hắn ta nghe được tin tức bên trong có chút không nói được sự tình. Tiền phó viện trưởng trong văn phòng liền hai người bọn họ, hắn còn không yên tâm mà giữ cửa cửa sổ kiểm tra một lần, hạ giọng nói. Lúc ấy có một cái phía trên con cháu nhập lệ thành làm cứu viện hoạt động. Tiền phó viện trưởng chỉ chỉ phía trên ám chỉ đây là một cái quyền nhị đài. Nhiễm dịch bệnh, liền ở tân một bệnh viện tiếp thu trị liệu chu thái tiên sinh đại nghĩa tự nguyện tiếp thu thực nghiệm tìm ra hắn khỏi hàn mấu chốt cụ thể vận tác ta không hỏi tham gia tới, sau lại cái kia con chó bệnh tình khống chế được đã bị khẩn cấp đưa ra lệ thành. Ở có tin tức nơi phát ra người trong mắt, bọn họ cũng đều biết cái gọi là toàn thành đóng cửa là chuyện như thế nào, phòng bế đám người không bao gồm những cái đó có quyền thế người. Du hành hỏi, người nọ gọi là gì? tiền phó viện trưởng an ủi du hành ta cùng ngươi nói này đó không phải làm hắn đầu óc nóng lên đi trả thù mà là làm ngươi trong lòng hiểu rõ, đừng lại hỏi thăm hào hào thủ mẹ ngươi mới là đứng đắn. thấy du hành kiên trì, hắn trầm mặc vài phút mới nói ra một cái tên. xem ở ta giúp ngươi hỏi thăm phần thưởng, đừng nói là từ ta nơi này đến tin tức. cảm ơn. Xem người trẻ tuổi đi ra văn phòng, tiền phó viện trưởng thở dài một hơi, hắn cởi ra mũ từ trong gương xem chính mình mặt, đã kết một tầng hắc trầm vảy Chu Hằng Tinh mới đến nửa tháng nhiều, chính mình cũng đã từ quỷ môn quan thu hồi chân, này phân tình không thể không nhớ kỹ. Xem Chu Hằng Tinh như vậy, không giống sẽ thiện bãi cam hiu. Ngẫm lại cũng là, đó là thân ba, chính mình nếu là không năng lực nói chỉ có thể từ bỏ, chính mình nếu là có năng lực dựa vào cái gì muốn nhẫn. Mãn lệ thành bệnh hoạn liền chỉ vào Chu Hằng Tinh đâu? tiền phó viện trưởng nghĩ nghĩ vẫn là cầm lấy điện thoại kia đầu du hành ở chu mẫu phòng bệnh trạm kế tiếp trong chốc lát mới đẩy cửa đi vào chu mẫu chờ mong mà nhìn qua sau đó từ vẻ mặt của hắn trông được ra manh mối nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới du hành thừa tiền phó viện trưởng tình vẽ truyền thần lại đây này phân thí nghiệm số liệu phi thường hữu dụng tân một bệnh viện lá gan phi thường đại cuối cùng là phóng làm chu phụ huyết lấy huyết vì nguyên liệu làm ra dược tề tạm thời ngăn chặn cái kia gái gọi là nhân thân thượng dịch bệnh Như vậy phát sổ dài phẫu có thể nghĩ thực nghiệm số liệu cỡ nào cơ mật tiền phó viện trường có thể làm ra khẳng định phí đại lực khí. Trường thọ đan trường thọ đan có thể trường thọ đồ vật khẳng định không giống người thường, có thể trường thọ nhân thân thì khẳng định cũng có bất phàm chỗ, du hành biết này đó chính là không có đoán trước đến chu phụ sẽ vì đả động cao tầng đi cứu hắn tự nguyện tiếp thu nghiên cứu. Các loại tinh vi thiết bị hạ chua phụ thân thể dị thường không chỗ nào che giấu cùng tuổi không tương xứng hợp sức sống, bồng bột tuổi trẻ khí quan cùng thân thể như thế nào không lệnh người phát cuồng. Cuối cùng đem chua phụ làm đường tăng thịt tiến vào nào đó quyền quý trong bụng. Những việc này hắn cũng không dám cùng chua mẫu nói. Hắn hỏi qua chua mẫu ở chua phụ bị mang đi lúc sau, nàng cũng bị mang đi đã làm thân thể kiểm tra, sau lại lại đem nàng thả trở về. Chu mẫu lúc trước dịch bệnh tình huống còn ở nhưng khống chế trong vòng cho nên hắn chưa cho nàng dùng trường thọ đan, hiện tại xem ra cứu nàng một mạng. Nhưng này bút nợ không phải như vậy tính, hắn tự cứu cứu những người khác lại không cách nào quên chu phụ từng quyền ái từ chi tâm. Lũ Minh Thao, du hành nghiệm ra tên này, đem trên tay thí nghiệm thư liệu bỏ vào nhẫn chữ vật thở ra một hơi đi vào phòng thí nghiệm. Hắn đến tồn tại rời đi nơi này mới có thể báo thù. Ở lấy lệ thành y khoa đại học phụ thuộc bệnh viện vì trung tâm, liên hợp lệ thành mặt khác bệnh viện cứu trợ chạm vệ sinh giờ từ từ chữa bệnh vệ sinh cơ cấu, mở rộng châm cứu trị liệu pháp lấy được không tồi thành tích cực đại mà giảm bất bệnh hoạn bệnh tình tỷ lệ tử vong được đến hữu hiệu khống chế. Tuy rằng còn không có trị tận gốc dược vật lại cấp lệ thành mang đến một đường ánh dạng đông. Ở cứu trị phương diện rốt cuộc lấy được tiến triển đồng thời toàn thành diệt chuột công tác lại lâm vào bình cảnh. Điện giật diệt chuột bắt đầu xác thật rất có hiệu quả chính là chậm rãi diệt chuột đội phát hiện những cái đó lão thử hình thể càng lúc càng lớn, vốn dĩ một chi gậy kích điện chứa đựng năng lượng có thể tiêu diệt 100 chỉ lão thử kết quả hiện tại chỉ có thể tiêu diệt 20 chỉ, nhìn ra còn ở tiếp tục giảm bớt sữa. Hơn nữa tiêu diệt một con yêu cầu thời gian càng ngày càng trường, bọn họ không thể không mang theo công cụ đem lão thử vây khốn, nói cách khác còn không có lộng chết lão thử liền chạy. Chạy còn không tính, theo hình thể biến đại mà biến đại miệng một cắn thế nhưng đem đặc chế cách ly phục cũng rảo phá chúng nó công kích tính càng ngày càng cường. Diệt chuột đội tử thương đại biên độ gia tăng, lệ thành gặp phải không người dám tiêu diệt chuột khốn cảnh. Mà lão thử hoạt động sinh động, hiện tại lệ thành lại nơi nơi đều là phế tích máy móc trừ chuột cũng không hiện thực lập tức trừ chuột công tác lâm vào cuộc diện bế tắc. Bên ngoài diệt chuột công tác trệ hoãn, bên này phụ thuộc bệnh viện bên ngoài lều trại khu đã bị lão thử xâm lấn. Trường 214 mặt thế vùng cấm 14, lúc này lão thư công kích tính cường rất nhiều, du hành ở kiểm tra người bị thương miệng vết thương khi không khỏi may mắn chính mình đã từng ngầm bỏ lên tới, nói cách khác đối mặt như vậy hình thể cùng công kích tính ế chuột hắn không thấy được có thể căng đi xuống. Thế nào, du hành lắc đầu cắn thương địa phương trực tiếp hư thối, độc khí khuếch tán quá nhanh, trung quanh ra thịt cũng bị lan tràn, dự tính nửa giờ nội sẽ hư thối toàn thân cùng nội tạng. Nói ngắn lại, không cứu. T. Tiền phó viện trưởng hít hà một hơi, như thế nào lão thử đột nhiên như vậy độc, liền cắn một ngụm mà thôi, lão thử ở biến cường, nơi này không thể lại ngây người, nói cách khác chúng ta cũng sống không được. du hành nhớ tới dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời thi hố cùng với đàn chuột vận thi thấm người cảnh tượng, hoài nghi ế chuột cường đại cung tử thi có quan hệ, nói cách khác ế chuột vận thi làm cái gì uế chuột từ uế khí mà sinh, uế khí càng thịnh uế chuột sinh mệnh chi nguyên càng cường đại, nó tự nhiên cũng liền càng hung mãnh, như vậy giải thích cũng đúng đến thông. Nghe nói lúc trước Lệ Thành sở hữu tàu điện ngầm tuyến và phụ cận toàn bộ mà hãm kinh động toàn thành. Tin tức tin tức còn không có phóng thượng cái này nghe dợn cả người tin tức cách xa nhau vài phút Lệ Thành toàn diện động đất ban đêm 10 điểm nhiều, đa số người đã bắt đầu ngủ, vô số Lệ Thành cư dân bị vùi lấp ở phía tích dưới từ nay về sau lại là liên tiếp dư chấn minh minh cách phách huyện thị thành chấn chỉ có rất nhỏ phản ứng duy độc lệ thành như là bị nguyền rủa giống nhau du hành hỏi tiền phó viện trưởng người có nhận được thi hố kế tiếp kế tiếp tin tức sao hắn đã sớm đem dưới mặt đất thi hố tin tức thông qua tiền phó viện trưởng báo cáo thượng cấp lúc này nhớ tới chạy nhanh hỏi một chút kế tiếp tiền phó viện trưởng lắc đầu người đã quên phía trước hai chúng ta đều bị hạ đạt phong khẩu lệnh chuyện này tuyệt đối không đơn giản người nói ta như thế nào hỏi thăm được đến Cũng là, du hành thay đổi một cái đề tài, đem một chương bản vẽ đưa cho tiền phó viện trưởng. Phiền toái viện trưởng, tỉnh bên ngoài cần phải chạy nhanh đem cái này thiết bị làm ra tới, kỹ càng tỉ mỉ số liệu điểm ta đã tiêu hảo, có vấn đề hỏi lại ta. Đây là tiền phó viện trưởng nhìn đã lâu, là làm gì dùng, tân thực nghiệm thiết bị sao, cũng coi như đi có thể giả quét bệnh hoạn trên người virus giải rác khô. Du Hành hơi chút giải thích một chút, kỳ thật là ý khí phân bố khu, bất quá hiện tại bác sĩ nhóm đều nói là độc khí cùng virus, hắn liền nhập ra tùy tục. Làm ra tới lúc sau, chúng ta làm châm cứu có thể càng phương tiện. "Hảo hảo hảo, Tiểu Chu a, ngươi này đầu óc thật là thiên tài." Ta lập tức đưa ra đi. Buổi tối 10 điểm, Du Hành tan tầm sau đi trước xem Chu mẫu, nàng còn chưa ngủ, vẫn luôn đang đợi hắn. "Có mệt hay không a, ăn cơm không có, có muốn ăn hay không bữa ăn khuya?" Không mệt cơm chiều ăn, mẹ giúp ta phao mì ăn liền đi ta có điểm đói. chu mẫu liền cười, hào hào, mẹ cho ngươi phao. Nhìn chu mẫu ở trong phòng bận rộn du hành ánh mắt nhu hòa xuống dưới, đánh giá này gian đại biến dạng phòng bệnh, hắn trong lòng có vài phần vừa lòng. Không uổng phí hắn lao tâm cố sức nếu chính mình thân mụ đãi ngộ còn không tốt vậy không thể nào nói nổi. Buổi chiều có hộ sĩ cho ta đưa tới hai dương mì ăn liền cùng một dương thịt hộp một dương trái cây đồ hộp, ta cho ngươi phóng mấy khối đồ hộp thịt được không? Hào ăn thượng nóng hầm hập mì gói thêm lát thịt du hành thỏa mãn mà thả lỏng thân thể, bả vai cũng suy sụp xuống dưới, không tự chủ được mà xúc cổ hút lưu mặt. Chu Mẫu cười xem hắn thả lỏng tư thái, trong mắt tràn đầy đau lòng, lẳng lặng mà nhìn hắn ăn xong mới đi thu thập chén. Mẹ hôm nay cũng xem tivi, đều là ngươi là thần y đâu, mẹ thật tự hào. Như vậy ngày lành đáng tiếc trượng phu không ở. Du hành bồi nàng nói một lát lời nói, lại cho nàng bắt mạch. Hiện tại trên người nàng bọt nước ngật đáp đã kết vảy, ngứa chứng biến mất. Chỉ cần kia đài thiết bị trải qua thực nghiệm có thể sử dụng xác định mẹ trên người không có mang theo bệnh khuẩn sau ta là có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Vậy còn ngươi, chu mẫu sốt ruột, ngươi đâu, mẹ, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta, được không? Du hành nắm lấy chu mẫu tay nhìn nàng đôi mắt. Ta khẳng định không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau đi, bất quá ta bản lĩnh ngươi cũng biết khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đừng lo lắng đi ra ngoài không chỗ ở ta sẽ làm bọn họ cho ngươi an bài phòng ở, ngươi dọn dẹp một chút phòng ở, mua một ít đồ ăn ở nhà, không có việc gì nhìn xem TV, không sai biệt lắm thời điểm ta liền ra tới. Chu mẫu nơi nào tưởng không rõ, chính mình như từ hiện tại phải đi cũng là đi không được. Nàng nghẹn ngào gật đầu, "Hảo, hảo, mẹ đều nghe ngươi, mẹ liền ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu là ra tới liền trước thông chi mẹ, mẹ cho ngươi làm ăn ngon." Kế tiếp tình thế không ngừng chuyển biến xấu, ở 7 ngày không có dư chấn lúc sau, lệ thành lại lần nữa phát sinh dư chấn, lần này dư chấn mang đến xưa nay chưa từng có tai nạn. Không phải nói lần này dư chấn lực phá hoại cường, kỳ thật thật muốn tính, nó không nghiêm trọng lắm, thậm chí liền lều trại cũng chưa sốc lên. Nó mang đến tai nạn biểu hiện ở uế chuột thượng. Lần này dư chấn chung, vô số quế chuột từ ngầm vụt ra tới, nhiều đến từ vệ tinh hình ảnh thượng xem đều là hắc ảnh. Quế chuột giống tùy chiều giống nhau từ ngầm toát ra dũng hướng tứ phương cực có công kích tính mà phát cắn người sống sót. Kiến trúc nội không gian lần nữa báo nguy, sở hữu lều trại hộ gia đình toàn bộ rời vào kiến trúc trong cơ thể, nghe độc lão thử ở tường cùng pha lê thượng loạn tạp tán loạn bên trong người sống sót đều lòng còn sợ hãi. Như vậy đại lão thử, kinh hồn phủ định mỗ so đo So miêu còn đại, hóa cắn một ngụm xương cốt đều ra tới kia vẫn là lão thử sao. Thiên A còn ở bên ngoài đâm đâu, bác sĩ. Bác sĩ, toàn bộ đều an tĩnh, bị lão thử cắn được nhấc tay hào, không bị cắn thượng lầu 3, bị cắn lưu tại lầu 1. XX dược đâu, tồn kho không đủ, lập tức liên hệ lệ thành phòng dịch bộ, làm bên ngoài đưa vào tới. Người cùng bọn họ nói, lệ thành thiếu nhân thủ thiếu người tay ba chữ ném đến đối phương trên mặt đi mỗi người đều sợ chết vậy chờ lão thừa ngoại tràn ra đi cùng chết tính. Du hành cũng càng thêm vội còn không có trị tận gốc dược vật hiện tại uế chuột cắn một ngụm là có thể trực tiếp cắn người mệnh dùng liền nhau dược bảo trì nửa chết nửa sống khả năng tính đều không có. Hắn trước sau lấy ra đi hai chương bản vẽ một chương là già quét thân thể uế khí một chương là căn cứ điện giật diệt chuột rời xa nguyên lý họa điện giật trừ uế này hai loại thiết bị là trước mắt nhất quan trọng đồ vật nhưng giống nhau đều còn không có làm ra tới. Mới nửa tháng không nhanh như vậy, tiền phó viện trưởng cũng sức đầu mẻ chán, phải nói đã nửa tháng, du hành đem đỉnh đầu dày nặng bệnh lịch quang ngã ở trên bàn. Nửa tháng thời gian cử quốc tri lực lộng không ra một đài. Liên tính là mới thành lập phẩm cũng đúng, tiền viện trưởng như vậy đi xuống không được bệnh viện tuyệt đối sẽ sụp đổ. Hai người nói chuyện chi gian bỗng nhiên dưới chân chấn động trong văn phòng khoanh tròn đương đương mà đồ vật loạn hưởng. Lại là dư chấn. Rút lui, nhất định phải rút lui. Du Hành nói, ta biết lệ thành bệnh truyền nhiễm người nhiều, nếu rời đi sẽ khuếch tán chính là nhiều như vậy người sống, liền như vậy chờ chết. Mình mình có như vậy nhiều bị tuyển phương án tỷ như làm lệ thành lân huyện thị ngoại rời, lại làm chúng ta rời đến thành phố kế bên đi, đem lệ thành không ra tới không được sao. Hắn thật sự phi thường thất vọng, lệ thành gặp tai họa đã một tháng rưỡi, đến bây giờ người sống sót còn sinh hoạt ở khắp nơi thi sú thổ địa thượng này phiến thổ địa còn ở không ngừng dư chấn, hoàn cảnh như vậy sao có thể chữa khỏi bệnh. Càng nghiêm trọng chính là không có dự khuyết nhân viên tiến lệ thành, nhân thù cực độ thiếu thốn, công tác như thế nào khai triển đến khai. Người lại không có ba đầu sáu tay. Minh Minh kiểm tra đo lường đều nói, độc khí thức quế khí chỉ ở lệ thành quanh quần, chỉ có số ít ngoại giật vì cái gì còn không cho lệ thành người sống sót rút lui. Ta đã biết ta sẽ lại lần nữa hướng lên trên mặt hội báo, người đi trước vội đi. Tiền phó viện trưởng cao một phen tóc nhìn ra được hắn cũng là không hề biện pháp. du hành không đi công tác hắn đi chu mẫu nơi đó. Mẹ tình thế không ổn, ngươi đem đồ vật thu thập một chút, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. A tinh, điện thoại đánh không ra đi. Chu mẫu sốt ruột mà đối du hành nói, ta phía trước không phải nói liên hệ ngươi một cái biểu gì sao chính là ở bành thành biểu gì. Cái này du hành nhớ rõ, chu mẫu nói trở về sau bệnh chữa khỏi có thể rời đi lệ thành khi, muốn đi bành thành trụ, bên kia có thân thích hào chiếu ứng. Đánh không thông, không sai, liền võng đều lên không được, ta tối hôm qua còn đang xem trên mạng tin tức đâu, hôm nay liền mở không ra. Dù hành tiếp nhận chu mẫu di động, chu mẫu di động ở sớm nhất động đất khi liền ở trong xe không thấy, này một đài là sau lại hắn tìm tới, riêng cấp chu mẫu tống cổ thời gian dùng, chu mẫu thường xuyên sẽ dùng nó lên mạng. Đùa nghịch một phen sau phát hiện quả nhiên vô pháp quay số điện thoại đi ra ngoài cũng vô pháp network. Hắn lập tức đi thối tiền lẻ phó viện trưởng, đem sự tình nói với hắn, ngài hỗ trợ hỏi thăm một chút đi, đây là ngoài ý muốn, vẫn là hạn chế tự do. Tiền phó viện trưởng hít hà một hơi, chạy nhanh đi gọi điện thoại, kết quả rõ ràng, căn bàn bát không ra đi. A tinh, làm sao bây giờ? Không có việc gì, mẹ ngươi thu đồ vật đi. Dù hành tưởng, khẳng định có quan trọng sự tình đã xảy ra, mà chuyện này vô cùng có khả năng nguy hiểm cho sinh tử của bọn họ. Là sự tình gì có thể làm bên ngoài bỗng nhiên chi gian hạn chế lệ thành đối ngoại giao lưu đâu? Hạn chế lệ thành đối ngoại ngôn luận, vậy chỉ có thể là lo lắng lệ thành người sống sót đối ngoại phát biểu bất lợi quan điểm Bên ngoài muốn làm cái gì sẽ sợ hãi lệ thành người sống sót phát biểu bất lợi ngôn luận. Tưởng tượng khiến cho người sờn tóc gáy, hết thảy đều không ở khống chế trong vòng cảm giác làm hắn tim đập nhanh. Thời gian trở lại hôm trước, xa ở bồn quốc chính trị trung tâm côn thành nơi nào đó bí mật phòng làm việc từ vùng núi hẻo lánh tỉnh xuất quan đạo môn đệ tam trăm linh nhị quyền trưởng môn người trương kim thành vuốt sâu lắc đầu uế khí bùng nổ, sớm nhất nhưng đuổi tới 191 năm trước Tây Sơn động đất ôn dịch, lúc ấy mười thất chín không, sau lại trời dáng lôi kiếp trừ uế. Uế khí không thể tiêu trừ, chỉ có thể thuận theo, chờ nó phát triển đến không dung thiên đạo, thiên đạo tự nhiên sẽ hàng lôi trừ chi. Ta có thể đem tạm thời áp xuống đi, có thể đếm được 5 lúc sau cùng cái địa điểm nhất định sẽ lại lần nữa bùng nổ. Là muốn thừa dịp lần này uy khi bùng nổ cơ hội, làm nó làm cản đến dẫn động thiên lôi, nhất cử tiêu diệt đổi lấy trường an, vẫn là chờ mấy năm lúc sau lại lần nữa hy sinh tân sinh mệnh chỉ xem các ngươi lựa chọn. Đang ngồi mấy vị cao cấp bậc người lãnh đạo ánh mắt giao lưu từng người lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, có một người hỏi, người sống sót như thế nào an trí? Trương Kim thành cười, mang theo đắc đạo cao nhân đặc có mờ mịt cùng thanh cao, ngài vẫn là không nghe hiểu kẻ hèn nói. Thuận theo nó, làm nó cuồng nhậm nó điên, mới có thể làm nó hủy diệt. Lệ thành không còn, chúng nó nhất định không ngừng ngoại tập đến lúc đó không phải mất nhiều hơn được. Hiện tại có lệ thành người sống sót tồn tại thực vật động vật thậm chí là thổ nhưỡng, đều còn có sinh cơ chúng nó còn sẽ không đại quy mô tiết ra ngoài vị này đạo trưởng nói chuyện văn chiếu chiếu ngữ khí bình đạm trong lời nói ý tứ lại làm người xương sống lạnh cả người ở đây đều là lão chính khách không đến mức lộ ra manh mối mấy cái tuổi trẻ chút ánh mắt đều thay đổi nói được lại văn nhã lại hàm xúc còn không phải là nói lệ thành bên trong người đã là thế phẩm bọn họ bất tử uy khí liền sẽ ra tới sát bên ngoài người sao cho nên đem làm cho bọn họ chết đi này này đây là thấy chết mà không cứu a Mấy cái quan lớn đúng rồi cái ánh mắt này mấy cái quan lớn đều là bồn quốc bất đồng bè phái lãnh thụ quốc gia thực hành lãnh thụ dân chủ tuyển cử chế nhưng liên nhiệm bè phái chi gian cạnh tranh kịch liệt. Lần này tối cao lãnh thụ gọi là lục quân, nghe vậy lập tức nói trương đạo trưởng này tuyệt đối không được. Mỗi một cái người sống sót đều là quốc gia quý giá tài nguyên, không thể làm cho bọn họ chết ở bên trong, ngài nghĩ lại biện pháp khác đi vung tay lên, phó quan lập tức đem mặt khác người toàn bộ thỉnh đi ra ngoài, liền dư lại hắn một người cùng Trương Kim Thành ở bên trong. chương 215 mà thế vùng cấm 15, lục quân cùng Trương Kim Thành ở trong văn phòng mật đàm, mặt khác bè phái người lãnh đạo cho nhau cáo biệt, sắc mặt trầm trọng mà rời đi, ngầm là như thế nào liên kết không ai biết. Ở lục quân lập trường, hiện tại là hắn liên nhiệm năm thứ hai, hắn còn tưởng liên nhiệm lần thứ ba, lần thứ tư đâu. Hắn quản không được về sau ế khí lại bùng nổ làm sao bây giờ, dù sao ở hắn nhiệm kỳ nội là không thể tiếp thu chương kim thành đệ nhất loại xử lý phương pháp. Nếu là chết thật như vậy nhiều người, hắn con đường làm quan khẳng định chơi song nhi, vô cùng có khả năng trở thành cái thứ nhất bởi vì chiến tích không hảo bị trước tiên xuống đài tổng nghị trưởng. Hắn cùng Trương Kim Thành mật đàm trong quá trình kiên trì không thể từ bỏ lệ thành người sống sót nguyên tắc Trương Lão Thiên Sinh các ngươi đạo môn vì quốc gia khí vận bảo hộ hơn 1.000 năm, lúc này đây đại sự cố cũng muốn phiền toái các ngươi Trương Kim Thành hàng năm đi xa tìm nói, đạo môn cũng hàng năm ẩn cư, mấy năm nay đã trở thành truyền thuyết. Hơn nữa, khoa học phát triển nhiều năm như vậy, đạo thuật loại này thủ đoạn cũng bị coi cạn bã phong kiến. Ban đầu lệ thành động đất khi, đường cục cũng là chọn dùng động đất khẩn cấp phương án, trở thành tầm thường động đất đi ứng đối. Sau lại xuất hiện dịch bệnh cũng không hướng khoa học ngoại phương diện suy nghĩ thẳng đến dịch bệnh ở quá trình trị liệu chung xuất hiện vô pháp giải thích vấn đề cùng với càng nhiều độc lão thử từ ngầm đi vào mặt đất khiến cho chú ý, một kiểm tra đo lường không phải bình thường lão thử ngược lại như là năng lượng thể, lúc này mới khiến cho tương quan bộ môn chú ý, báo danh quốc gia an toàn đặc thù bộ môn từ đảo môn tiếp nhận. Đạo môn phái người đi xem xét vừa mới bắt đầu còn không có làm rõ ràng đây là cái gì duyên cớ, sau lại đạo môn này một thế hệ đại đệ tử tự mình đi xem xét xác định đây là uy khí quấy phá, hơn nữa thuyết minh hắn vô pháp nắm giữ yêu cầu đem sư phó của hắn, nói ngay môn này một thế hệ trưởng môn nhân Trương Kim Thành Thỉnh về tới mới được. Lúc ấy, đã là lệ thành chấn sau gần một tháng. Thật vất vả từ vùng núi hẻo lánh tìm được tìm nói Trương Kim Thành, lệ thành dịch bệnh đã thập phần nghiêm trọng. Trước đây lệ thành dịch bệnh bùng nổ khi có không ít người bị đưa ra tới, đa số là đi trước cứu viện người tình nguyện, những người này ở đảo môn dưới sự trợ giúp tạm thời áp chế trên người uế khí, lúc này mới không làm bên ngoài cư dân cũng thụ hại. May mắn Trương Kim Thành nói uế khí ở nơi nào bùng nổ, nếu không có diệt sạch địa phương sinh vật là sẽ không ngoại rời. Bất quá này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trăm cây ngàn đắng đem người thỉnh về tới, Lục Quân cũng không muốn nghe đến nhận chức từ lệ thành cực kỳ quanh thân khu vực tự sinh tự diệt tin tức xấu. Vậy chỉ có thể trừ uế khí, đem thi hố đào ra ở Thái Dương hạ bạo phơi, lúc sau đem thi hố phía dưới uế khí nguyên phong ấn, lại diệt uế chuột liền thành. Lục Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia động đất cùng người bệnh. Người bệnh đơn giản, lần lượt từng cái trừ uế, dư lại chính là bác sĩ sự. Trương Kim Thành cười nói, sở dĩ luôn là chị không hết chính là bởi vì người bệnh trên người cuốn quanh uế khí, uế khí không trừ tắc bệnh căn không đi. Động đất cũng là như thế, lệ thành sở dĩ luôn là dư chấn không ngừng, chính là uế khí ở tắc quái, đem nó phong lên, dư chấn tự nhiên liền sẽ ngừng. Những lời này nghe được lục quân liên tục gật đầu. Ta nghe nói lệ thành có một cái tiểu tử rất lợi hại, phát minh kiểm tra thân thể uế khí máy móc rất có tài năng sao. Tái hiểu tài năng, cũng muốn dựa ngài mới có thể trừ uế sao. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, định rồi đi trước lệ thành thời gian. Ta yêu cầu 7 ngày chuẩn bị tương quan công cụ. Trương Kim Thành là cái ổn thỏa người, định ra 7 ngày khẳng định là lượng sức mà đi, vì thế lục quân gật gật đầu, rời đi phòng họp sau, liền đi theo phụ tá thương lượng cụ thể sự vụ. Trương Đạo trưởng nói, tại hành động thời điểm không thể rút khỏi dân chúng, nói cách khác quế khí sẽ mất đi khống chế, đi theo người sống sót tiết ra ngoài, đến lúc đó liền vô pháp trừ tận gốc. Cho nên đạo môn hành động thời điểm, vô pháp làm được bảo mật. Ở nội bộ hội nghị thưởng, có một người đưa ra, bài trừ phong huyền kiến mê huyền tin nhiều năm như vậy, lần này hoạt động không tốt lắm đối ngoại công khai, nói cách khác những cái đó giáo phái lại muốn mượn đề sinh sự Đều là người một nhà, hắn nói được trực tiếp, nếu bị mượn đề tài tiên sinh lúc sau lại đến vội. Đạo môn tuy rằng là chính phái, khá vậy không thể đứng ở trước đài tôn trọng khoa học nhiều năm, xác thật không thể vì những người đó cung cấp tư liệu sống, nói cách khác không phải tự và mặt sao. lục quân trầm ngâm, người nói có đạo lý, vì không cho lệ thành nội người sống sót khủng hoảng tại động đất thông tin đình trệ. lúc sau, đương cục còn gia tăng thời gian trùng kiến cơ chạm hiện tại xem ra, liền có người đưa ra, vậy ở đạo môn hoạt động trong lúc đem mạng lưới thông tin lạc chặt đứt, đừng làm tin tức ngoại truyền. Chờ sự tình chấm dứt người sống sót rút khỏi thời điểm, lấy thiết bị có ô nhiễm yêu cầu kiểm tra lưu lại bọn họ thiết bị tiêu hủy âm tần ghi hình, này liền thành. Có thể, vậy đi trước làm đi, 7 ngày sau nhập lệ thành ở kia phía trước đem sự tình làm tốt trấn an hảo quần chúng. Minh bạch, minh bạch, chính là sự tình rõ ràng ở lục quân khống chế ở ngoài đã xảy ra, lấy lệ thành vì đánh cờ chàng phe phái chi tranh, lạng yên không một tiếng động mà triển khai, ngắn mùn 7 ngày, lệ thành lâm vào hỗn loạn. Đầu tiên là vô thanh vô thức, không hề giải thích cùng Trần An, lệ thành thông tin cùng Internet toàn bộ gián đoạn, không ai có thể đủ liên hệ ngoại giới, sau đó là đồ ăn cùng dược vật cung cấp giảm bớt. Lệ thành đã sớm vô pháp tự sản đồ ăn cung cấp toàn dựa bên ngoài, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ, vật tư xe sẽ ngừng ở cao áp phóng ngoại chờ đợi các bệnh viện chờ đi tiếp thu, vật tư bao gồm đồ ăn cùng dược phẩm. Ở phát hiện mạng lưới thông tin lạc gián đoạn thời điểm, phụ thuộc bệnh viện hậu cần bộ đã đến ngoài thành đem hôm nay vật tư kéo lại kết quả một kiểm kê, đồ ăn thiếu một phần ba, dược phẩm so dược đơn thiếu một nửa. Tiền phó viện trưởng cùng mặt khác bác sĩ các hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh nghi bất định có thể là lậu sao. Đây là lừa mình dối người. Lệ thành còn có nhiều như vậy bệnh hoạn, dùng dược lượng không phải giống nhau mà đại, lậu một hai loại dược vật còn nói đến qua đi, sao có thể một lậu liền lậu một nửa Liên hệ một chút văn hóa quảng trường bên kia cứu tế chạm hỏi một chút bọn họ bên kia tình huống thế nào. Đi hỏi tham tin tức người trở lại phụ thuộc bệnh viện sau mang đến tin tức xấu, bọn họ cũng là như thế này. Chờ ngày mai, xem ngày mai thế nào. Hảo, vừa lúc ngày mai hỏi một chút thông tin sự tình. Kết quả ngày hôm sau, vật tư xe căn bản không có tới cái này làm cho mọi người trong lòng bất an, sợ hãi cùng kinh hoàng đạt tới cực điểm. Không có đồ ăn cung cấp, bệnh viện hậu cần bộ người phụ trách nói. Chúng ta xe ở ngoài thành đợi cả ngày, cũng chưa chờ đến vật tư xe. Viện trưởng, đồ ăn không nhận được dược cũng không có, làm sao bây giờ đâu. Ta đi thời điểm, khu phố cũ cứu tế trạm bên kia người còn đang đợi. Lúc này đã là ban đêm 8 giờ nhiều, vì an toàn, hậu cần bộ người phụ trách mới làm chủ về trước tới. Tiền phó viện trưởng cũng bởi vì các phương diện áp lực tiêu thụy rất nhiều trên người ngứa chứng cũng theo thân thể không khỏe lại lần nữa tái phát, hắn xua xua tay, ngày mai lại đi, sáng sớm liền đi. Là, chính là kế tiếp 3 ngày đều là như thế này, đồ ăn còn có thể tỉnh điểm cũng có một ít tồn kho có thể khẩn cấp chính là dược phẩm tiêu hao tỉnh không được. Hôm nay dược dừng lại, liền có 17 cái người bệnh thắt thở. Mẫu cứu tế chạm người phụ trách tức giận đến đại thở dốc. Đây là có ý thứ gì? Đây là có ý thứ gì? Làm này đó người bệnh đau chờ chết sao như vậy tồn tại còn có cái gì trông cậy vào? a còn có cái gì trông cậy vào? Vô pháp trừ bỏ người bệnh trên người độc khí, những cái đó dược vật cũng chỉ là làm người bệnh nhóm lại tồn tại ở cuối cùng thời gian quá đến thoải mái một chút bị chết thoải mái một chút thôi. Ngay cả điểm này yêu cầu hiện tại cũng chưa, như thế nào không lệnh người tuyệt vọng. Chờ bọn họ này đó nhân viên y tế cũng đi đến tuyệt cảnh khi có phải hay không cũng không có biện pháp được đến dược vật. Như vậy chất vấn phát sinh ở lệ thành mỗi một cái có người góc. Từ hy vọng đến tuyệt vọng chỉ cần 7 ngày, 7 ngày vô số bệnh hoạn bởi vì thiếu dược tử vong. Vô số cực đại lão thử ở cửa sổ ngoại va chạm, đại dương miệng cắn một khối tường ra, lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cửa kính nội người sống sót. Sớm tại lệ thành bị cao áp võng vây lên khi trên mạng liền có người nói qua kích tiến ngôn luận cái gì đem lệ thành tạc sớt không phải được rồi, tuy rằng thực mau đã bị xóa bỏ cấm ngôn, nhưng lúc này hết thầy hoàng sợ phỏng đoán tự hồ đều đem thực hiện. Không cho dược không cho đồ ăn, ngày nào đó thật sự một viên đạn đạo xuống dưới tự hồ cũng không phải không có khả năng. Dù sao, những người sống sót đều điên rồi. Dù hành đem phòng thí nghiệm nghiên cứu số liệu toàn bộ thu hồi tới còn sót lại một ít dược vật cũng chỉ cầm một ít thuốc trị thương. Bệnh viện cũng rối loạn, dược phòng đều là tới tới lui lui bác sĩ hộ sĩ. Hắn ở cửa nhìn đến tiền phó viện trưởng, cái này cần trọng trung niên nam nhân vẻ mặt xanh trắng. du hành sờ cổ tay của hắn, sân, người yêu cầu nghỉ ngơi, một khi bị bệnh miễn dịch lực giảm xuống, độc khí xâm lấn đến càng mau. Người cùng ta tới. Tiền phó viện trưởng ngược lại giữ chặt hắn tay, hai người đi vào viện trưởng văn phòng. Ta biết ngươi phải đi ta liền không đi rồi, chìa khóa xe cầm ta xe liền ngừng ở bãi đỗ xe, biển số xe là SZ6666. Du hành không tiếp, ngài vì cái gì không đi? Ta đi rồi, nơi này dư lại người liền đều xong rồi. Viện trưởng không có ta cái này, phó viện trưởng càng muốn bảo vệ cho nơi này. Cầm đi. Tiền phó viện trưởng ngạnh đem chìa khóa xe đưa cho du hành, sau đó lại xoay người cầm một cái túi cho hắn. Đây là ta để lại cho nữ nhi của ta đồ vật nàng ở nhã thảo đại học đọc sách gọi là tiền vi vi. Người nếu nhìn thấy nàng, giúp ta đem đồ vật cho nàng ai tính, nếu là thứ này dính thượng độc khí liền không hào. Hắn lại đem đồ vật thả lại trên bàn. Ngài thật sự không đi, không đi thật sự không đi. Du hành đem chìa khóa xe thu hào, lại thỏ người ra đem trên bàn bao vây sách lên tới. Nếu có thể tồn tại ta sẽ đem đồ vật tiêu độc sau cho nàng. Tiền phó viện trưởng liền cười gật đầu, hảo, hảo. Cảm ơn ngươi, mau đi đi thừa dịp người nhiều, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi. Ngài cũng bảo trọng tái kiến. Tái kiến, du hành cùng chu mẫu ngồi trên tiền phó viện trưởng xe, đi theo dòng xe của cùng nhau hướng ngoài thành khai, ở trên đường khi chu mẫu vẫn luôn thực khẩn trương, không phải nói có điện cao thế võng sao. Như thế nào trở ra đi? Tới rồi nơi đó lại nói, mẹ ngươi trước ngủ một lát. Ai ngươi tiểu tâm xem lộ, gì có phi cơ, đó là cứu viện phi cơ sao. Có phải hay không phi cơ tới nhảy dù vật tư. Không ít chiếc xe dừng lại xem, du hành cũng dẫm phanh lại, xuống xe đi xem. Chỉ thấy đầu tiên là tam đài phi cơ vô hồi ở trên không phi hành, sau đó là bốn đài, 5 đài hơn 10 đài, sau đó rốt cuộc tầng trời thấp trượt mà xuống, ném hạ thứ gì. Wow! Khẳng định là nhảy dù đồ ăn, đây là tân vận vật tư phương thức sao. Chúng ta đây trở về đi. Xem phương hướng là bệnh viện bên kia trở về chậm liền phân không đến đồ vật. Đi đi đi, ở những người sống sót nói chuyện với nhau chung kia đồ vật rơi xuống, sau đó ẩm ẩm nổ tung. Phanh, phanh phanh phanh, chương 216 mặt thế vùng cấm 16. Tạc huyền đạn, đó là tạc huyền đạn. Ông một trận phi cơ từ bọn họ đỉnh đầu bay qua, liên tục ném hai quả tạc huyền đạn xuống dưới chạy mau du hành mãnh nhấn ga lốp xe từ phía tích thượng nghiền quá gào thét đi phía trước hướng phía sau tận trời sóng nhiệt nhất lên loạn thạch có chút còn tạp đến trên nóc xe thiên a tạc huyền đạn như thế nào sẽ có tạc huyền đạn chu mẫu gắt gao mà bắt lấy ghế dự ổn định thân thể quay đầu lại nhìn thoáng qua đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán đơn giản là phía sau có hai chiếc xe tránh không kịp thời ở ánh lửa chung nhị thứ nổ mạnh khí lãng kinh người hắn mãnh đánh tay lái tránh đi loạn thạch cùng hoảng loạn chiếc xe tránh né phía sau nguy hiểm phi cơ tiếng gầm rú vẫn luôn ở bên tai thường thường một viên tạc huyền đạn tạc tiến đáng người du hành phiền thấu đây là có ý thứ gì giống liêu cầu dường như hắn lại nhấn ga ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm con đường phía trước trước đi ra ngoài lại nói Thực mau du hành liền nhìn đến nơi xa cao áp phóng, chờ khai gần vừa thấy, nguyên lai có người sống sót so với bọn hắn sớm hơn đến, rốt cuộc phụ thuộc bệnh viện ở nhị hoàn nội khai ra thành hoa thời gian nhiều chút, mặt khác ở vào bên ngoài bệnh viện cứu trợ chạm chờ đã sớm hành động. Phóng chúng ta đi ra ngoài a ta biểu dưỡng là xe xính phó thính trưởng, ta không phải không hậu trường người, các người ước lượng mau mở cửa, nói cách khác. Đại gia chúng ta đâm đi ra ngoài. Tiếp cận, du hành thấy nơi này một mảnh ồn ào thanh chiếc xe hỗn độn mà đỗ, người sống sót đứng ở xe đỉnh đối với bên ngoài mắng hô lớn, lại xem bên ngoài, 10 mét một cương người trông cửa không giao động. Xe quá nhiều quá tạp đem lộ điều hoành ngăn trở hắn xe vào không được chỉ có thể ngừng ở bên ngoài. Thế nào anh em, bên ngoài là cái gì cách nói? du hành tìm một cái mới vừa nhảy xuống xe nam nhân đáp lời, đưa cho đối phương một chi yên, đối phương tiếp nhận đem yên cắn ở trong miệng, mờ u bàn tay là một mảnh hồng ngật đáp, tiếp yên thời điểm tay vẫn luôn ở run. Cảm tạ anh em, kia giúp cầu tạp huyền loại, thí lời nói không ra một câu, hỏi đưa không tiễn đồ ăn không trở về, hỏi khai không mở cửa cũng không đáp tức chết người. Cào áp võng các huynh đệ có chú ý không có. Đều nói muốn đâm qua đi, nhưng không ai dám động Nam nhân hung hăng hút một ngụm yên tựa hồ bình tĩnh lại Thật đâm chuẩn bị điện chết không ai nguyện ý làm Cho dù gào đến lớn nhất thanh người kia cũng là không dám đâm Chỉ nghĩ kích động người khác đi làm nhưng người khác cũng không phải ngốc từ minh bạch nơi này thế cục sau Du hành nói tạ cùng chu mẫu công đạo vài câu sau hướng hàng rào điện phương hướng toàn đi Cách hàng rào điện nhìn bên ngoài mặt vô biểu tình người trông cửa Nơi xa phi cơ lại ẩm vang mà đến những người đó cũng đương nhìn không thấy Hắn tiểu tâm mà xem qua điện cao thế võng bộ dáng cảm thấy có điểm huyền an toàn khoảng cách nội hồ quang điện giật là có thể đem người từ đầu điện đến đuôi, càng đừng nói tới gần chui qua đi. Hắn có chút phát sầu, này điện cao thế võng kiến đến cũng cao, hai tầng lâu bộ dáng Biện pháp tốt nhất là có thể làm người trông cửa đóng cửa ngày thường truyền vận vật tư môn mạch điện, mở cửa ra, bất quá xem những cái đó người trông cửa biểu hiện này rất khó. Đơn giản thô bạo điện cao thế võng, làm vô số người chùn bước. Du hành trở lại trong xe chua mẫu an ủi hắn, đừng vội ba cái số thợ dày để đến quá một cái ra cắt lượng nhiều người như vậy, khẳng định tưởng được đến biện pháp. Ân. đúng lúc này, một viên tạc huyền đạn dừng ở cách đó không xa ẩm vang vang lớn hạ mọi người thét chói tay trước nhất đoàn có một người nam nhân đứng ở trên xe huy xuống tay lớn tiếng kêu, đây là đang ép chết chúng ta à, lục quân người ở tranh cử thời điểm không phải nói như vậy, người lừa chúng ta. Lục quân. Du hành nghĩ nghĩ, này tự hồ là nhiệm vụ này thế giới quốc gia tối cao lãnh tụ, năm nay là liên nhiệm năm thứ hai. Bên ngoài đã bị kích động lên, sôi nổi phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta ở chỗ này chịu khổ chịu nạn, hắn lại làm như không thấy. Hắn không xứng ta lúc trước phiếu bầu, sớm biết rằng hôm nay ta liền đầu cho người khác. Không sai, máu lạnh vô tình, còn thả bay cơ tới tạc chúng ta càng nghe du hành càng nhíu mày hắn lại lần nữa xuống xe chỉ xem cái kia nhất kích động nam nhân ở xe đỉnh nhảy bắn cảm xúc kích động bởi vì dịch bệnh hắn mặt cơ hồ hủy dung nhìn không ra một khối hảo thịt chỉ có thể thấy cặp kia che kín tơ máu đôi mắt loé con đường cuối cùng giả điên cuồng cùng kích động hôm nay ta liền nói chết cũng muốn vì đại gia đưa ra một cái lộ đại gia nếu tồn tại đi ra ngoài nhất định phải thay ta báo thù hảo báo thù Người nọ nhảy xuống xe, ngồi trên xe nhất dẫm chân ga, nhắm thẳng điện cao thế võng mà đi, nhìn điện cao thế võng càng ngày càng gần, hắn tâm cũng nhảy đến càng nhanh, nhớ tới người nọ nói yên tâm đi, ở người lên xe thời điểm, hàng rào điện sẽ cắt điện, người sẽ không có việc gì, nhiều lắm bị thương một chút. Đối, sẽ không có việc gì, sự thành lúc sau không chỉ có danh có, lợi cũng có chính mình có thể quá thượng hảo nhật tử bên ngoài lão mẫu thân cũng có tiền dưỡng lão thật tốt. Lại xem phía trước có người trông cửa hướng tới hắn gầm lên, mắng chửi hắn dừng lại, hắn lại nhìn đến một cái khác người trông cửa chiều hắn dùng tay ra hiệu, điện đã ngừng. Đừng sợ, hướng đi. Xe cấp tốc tiến lên, mang theo thẳng tiến không lùi vô vị khí thế, mặt khác người sống sót đều bị bậc lửa nhiệt huyết, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, hướng A. Cách đến xa. Du hành không có trực diện cái loại này khí lãng, lại cũng từ chói tai tiếng nổ mạnh chung cảm giác được cái loại này khủng bố hủy diệt khí thế, chỉ thấy điện cao thế bao lấy xe ở ban ngày cũng lè ra chói mắt quang. Sau đó chính là nổ mạnh vang lớn, oanh, ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chung kia phiến điện cao thế võng bị đâm, bị tạc ra một mảnh cự hố. Tên kia nam nhân ở từ thần tương bọc lôi điện mà đến khi cũng không phản ứng lại đây, không phải nói tốt sẽ cắt điện sao. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này ở ngắn ngồi kinh ngạc lúc sau, mặt khác người sống sót hét lên, đi mau đi mau. Phía trước chiếc xe có khai đến quá chậm, còn bị phía sau chiếc xe toàn bộ đâm phiên, cái kia bị nổ tung động lúc này chính là cầu độc mộc, mỗi người đều tranh nhau hướng trong toàn, hướng trong tễ. Chiếc xe nổ mạnh mảnh nhỏ bị vô số chiếc xe nghiền áp tiến bùn đất, không thấy tung tích. A Tinh như thế nào nổ mạnh, Phi Cơ ném tạc huyền đạn đến hàng rào điện thượng, Chu mẫu vẻ mặt kinh hỉ cùng chờ mong. Du Hành ngồi xuống phát động xe, biên lắc đầu không phải là có người lái xe đụng phải đi lên chu mẫu trừng lớn hai mắt xe sóc này dùng ra điện cao thế võng từ phá động hạ thông qua khi du hành thấy bên ngoài người trông cửa một cái không thấy nhấp miệng trầm mặc rốt cuộc rời đi lệ thành du hành cũng không tính toán đến địa phương khác đi bọn họ trên người uy khí không có diệt trừ đến địa phương khác thực dễ dàng sẽ lây bệnh cho người khác Trải ở quốc lộ thưởng khi, hắn còn đang suy nghĩ tới trước cách phách huyện thị đi hỏi thăm tình huống, rốt cuộc là vì cái gì lệ thành sẽ bị toàn diện phong bế còn có phi cơ ném bom. Quả thực chưa từng nghe thấy. Kết quả tiến thành hắn liền phát hiện nơi này không có một bóng người, hắn cậy khóa vào mỗi gia siêu thị, đem ngón tay ở quầy thượng một cha, một tầng nhợt nhạt cho bụi đóng cửa có mấy ngày thời gian phía trước còn có thể lên mạng thời điểm liền nhìn đến rất nhiều ngôn luận, nói Lệ Thành Tả Hữu cư dân muốn chuyển nhà gì đó, như vậy vừa thấy, thật đúng là toàn bộ dọn đi rồi. Siêu thị đồ vật rất ít, đều là chút vụn vặt đồ ăn, tỉ như nói khoai lát kẹo, muối ăn bột ngọt linh tinh, hắn đem hữu dụng lấy một ít còn ở quầy thượng để lại tiền. Vẫn là đánh không thông, Chu Mẫu cầm di động nhíu mày, bọn họ đều đi rồi, chúng ta đi sao? Cùng nhau ra tới người sống sót đã sớm không thấy bóng dáng. Đi. Dù hành cũng thay đổi chủ ý, lệ thành ngoại cũng là không thành, không người có thể giao lưu câu thông trạng thái làm hắn phi thường bất an. Người đều là từ trong đám người đạt được cảm giác an toàn, vốn dĩ cho rằng ở chỗ này có thể liên hệ ngoại giới, kết quả phát hiện nơi này cũng là giống nhau, không thành lúc này cũng không rảnh lo trên người uế khí lây bệnh sự tình, đi, khẳng định muốn tiếp tục đi. Du hành vừa đi vừa thu thập vật tư, thành thị này tuy rằng tất cả đều không, chính là vẫn là có một ít hữu dụng đồ vật, hắn còn từ tiệm thuốc tìm được thứ tốt nhất nhất đem nhẫn chữ vật lại lần nữa lấp đầy. Hắn suốt đêm đánh xe rời đi, chu mẫu ngồi ở ghế sau vui mừng mà nói trên người nguyên bản còn có chút ngứa, hiện tại khá hơn nhiều. Nàng hạ kết luận vẫn là bên ngoài không khí hào. Lệ thành hoàn cảnh quá kém, vốn dĩ liền bất lợi với dưỡng bệnh. Hắn cũng cảm thấy thân thể thoải mái nhiều cho nên hắn mới vẫn luôn bất mãn vì cái gì không đối lệ thành người sống sót tiến hành ngoại rời, nếu ở như vậy trong hoàn cảnh trị liệu người sẽ chết càng thiếu. Bất quá hiện tại nói này đó cũng không thú vị ai có thể biết cao tầng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đầy ngập phẫn nộ lệ thành người sống sót ở người có tâm mặc kệ hạ, rời đi lệ thành tiến vào thành phố kế bên, lại từ thành phố kế bên hướng mặt khác khu vực chạy đến. Tức giận, tức giận, tức giận. Bọn họ có một khang phẫn nộ phải hướng người khác nói hết, bọn họ muốn đem chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ nói cho thế nhân. Không sai, cái kia dũng cảm mở ra chỗ hổng nam nhân nói không sai, đây đều là lục quân âm mưu, hắn khẳng định là vì chiến tích xinh đẹp cố ý đưa bọn họ lộng chết ở bên trong, lại bịt kín một tầng đẹp áo khoác tới che giấu hắn vô năng. Chúng ta muốn vạch trần hắn, vạch trần hắn. Mà một khác đầu, lục quân vì ngày mai trừ hành vi xấu xa động mà đêm không thể ngủ, hắn lại lần nữa từ trên giường bỏ dậy ý bảo nhân viên cần vụ truyền được mẫu bộ môn điện thoại. Lệ thành trông quanh cư dân thành phố phân phát an trí đến thế nào? Xác định toàn bộ đều rời đi rồi đúng không? Hành những cái đó quần chúng trong lòng khả năng có chút bất an, nhiều làm người đi chân an, chờ lệ thành vấn đề giải quyết liền sẽ làm cho bọn họ dọn về đi. Lệ thành người sống sót Trần An đến thế nào, đối, bọn họ còn không thể dọn, phải đợi ngày mai Trương Đạo Trường tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng công tác mới có thể dọn. Nói cách khác huế khí sẽ bởi vì mất đi con mồi mà nổi điên chấn động. Hảo, vất vả các ngươi lại kiên trì một đêm. Lục quân cắt đứt điện thoại, cho dù được đến sát thực hồi phục trong lòng bất an vẫn là một tầng tầng toát ra tới. lúc trước tranh cử liên nghiệm thời điểm cũng chưa như vậy khẩn trương hắn đè xuống ngực, thở ra một hơi lần nữa bỏ lên trên giường. Trung ương điều hòa ở cái này mùa hè ban đêm điều chỉnh thử ra thỏa đáng nhất độ ấm, mát mẻ hợp lòng người, hắn tháo xuống mắt kính lần nữa đi vào giấc ngủ, ngày mai còn sẽ càng vội tuy rằng hắn sẽ không đích thân tới hiện trường, khá vậy đến viễn trình điều hành. Đêm nay không có đi vào giấc ngủ người rất nhiều trừ bỏ lục quân, còn có những cái đó dọn dẹp dấu vết mật thám, mệt mỏi bôn tẩu lệ thành người sống sót, tân rời vào nơi khác tị nạn lệ thành quanh thân cư dân cùng với lưu thủ lệ thành người sống sót. Ban ngày mấy chục cái tạc huyền đạn rào đến phụ thuộc bệnh viện bên trong nhân tâm hoàng sợ tiền phó viện trưởng Trần An bệnh hoạn lúc sau trở lại văn phòng, văn phòng bị tạc sớt cửa kính có vẻ càng thêm nghèo túng. Hẳn là đều đi ra ngoài đi. Hắn cởi cách ly phục lộ ra thấy không rõ khuôn mặt mặt trên người đặc biệt ngứa, hắn cũng vô tâm tư đi cào đứng ở bên cửa sổ nhìn nơi xa một mảnh đen nhánh. Hắn lẩm bẩm nói, lệ thành thật sự xong rồi. Chi chi chi. Lão thử tiếng kêu không dứt bên tai, càng ngày càng gần, hắn cúi đầu vừa thấy, lầu tám văn phòng thế nhưng cũng bò vào lão thử cái kia đầu đại cực kỳ, người xem tâm hốt hoảng, hắn chạy nhanh quay đầu lại lấy cây chổi đem lão thử quét rơi xuống đi. Dân, lão thử vào được, làm sao bây giờ, hắn chạy nhanh mở cửa ta tới, chạy nhanh đem người đều kêu lên. Toàn bộ nhân viên công tác thêm lên, bất qua 4 người, hơn nữa một ít không có rời đi, còn có hoạt động năng lực người sống sót, kỳ thật mới 10 người tới. Đem người bệnh toàn bộ dịch đến phòng thí nghiệm, hắn đem chìa khóa toàn bộ lấy ra tới. Mau, mau mau mau, bệnh viện đã ngăn không được lão thử chỉ có phòng thí nghiệm bởi vì cơ mật tính kiến tạo đến phá lệ kín mít hiện tại là những người sống sót cuối cùng đường lui. ban đêm tam điểm, chu mẫu cùng du hành nói, di động có tín hiệu. Ta báo nguy, mẹ chờ một chút, du hành đem xe ngừng ở khoảng không cao tốc trên đường. Trước đừng báo nguy ta thượng một chút phóng. Trên mạng đối lệ thành động đất đưa tin mìn bài một điệu, mới nhất đưa tin là ngày hôm qua ban đêm 9 giờ quốc gia đài tin tức. Lệ Thành dịch bệnh trị tận gốc dược vật ra lò, phê lượng ngày mai đưa hướng Lệ Thành tai nạn dưới Vĩnh không nói bài. Chương 217 mặt thế vùng cấm 17 Click mở tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ, văn hay tranh đẹp mà triển lãm ra du hành hoàn toàn xa lạ tân dược vật đi phía trước xem từ lệ thành đỉnh thông tin bắt đầu, liên tiếp 7 ngày mỗi ngày đều có lệ thành tương quan tin tức có thể thấy được lệ thành tình huống mỗi ngày đều ở chuyển biến tốt đẹp. Khi nào chuyển biến tốt đẹp, chu mẫu xem đến vẻ mặt không rõ, loạn viết cũng không thể như vậy loạn viết đi. Lệ thành nội địa ngục 7 ngày, ở tin tức thượng lại là tình hình tai nạn chuyển biến tốt đẹp 7 ngày, ngoại giới một mảnh vui mừng khôn xiết khen ngợi đương cục ứng đối thích đáng, nhìn làm người châm chọc không thôi. Kiên như thế nào hiện tại làm sao bây giờ? Dù hành tiếp tục xoát trang web thực mau thứ nhất mới nhất tin tức nhảy lên tới. Lệ thành người sống xót thống khổ xin giúp đỡ, 7 ngày cạn lương thực đoạn dược lên án mạnh mẽ đương cục không làm. Tiêu đề nghe rợn cả người, trong nháy mắt hấp dẫn không ít con cú lực chú ý, thực mau liền có 2 vạn đọc lượng. Chờ du hành xem xong khi lại đổi mới, đã là 11 vạn đọc lượng, nhiệt độ kinh người. Trừ bỏ này, tác tin tức kế tiếp cùng loại tiêu đề nhập măng mọc sau mưa thoát ra tới, dùng từ dùng từ tương đương kịch liệt. Cho dù hiện tại là ban đêm 3, 4 giờ trên mạng lại cùng sôi trào bếp lò dường như, náo nhiệt cực kỳ. Nhìn mấy tác tin tức sau du hành liền biết đây là mặt khác người sống sót động tác. Đường cục phản ứng thực mau, 4 giờ rưỡi khi, du hành nhìn đến trang đầu bắn ra quốc gia đài lâm thời tin tức phát sóng trực tiếp, hình ảnh chung là quốc gia tối cao lãnh thụ lục quân tiên sinh. Hắn bộ mặt có chút tiêu tùy, nhìn màn ảnh nói chuyện nói năng có khí phách tương quan bộ môn sẽ lập tức chạy tới lệ thành điều tra, thỉnh lệ thành người sống sót tin tưởng quốc gia, tin tưởng chính nguyên phủ, không cần bị phản huyền động thế lực châm ngòi quốc dân cảm tình, thỉnh tin tưởng. Xem xong video, lại liên tưởng đến ban ngày ở điện cao thế võng trước cái kia anh Dũng chịu chết nam nhân chết phía trước lời nói, nhằm vào quá cường. Du hành cảm thấy, lục quân tiên sinh khả năng thật là bị hãm hại, cái này quốc gia thực hành dân chủ lãnh tụ tuyển cử chế, phe phái san sát cạnh tranh kịch liệt nếu thật là bị người sấn hư mà nhập hãm hại cũng không phải không có khả năng. Cẩn thận tưởng tượng chuyện này tràn đầy lỗ hồng, giống như có vô hình tay đem lệ thành vây lên, bọn họ nghe không được nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể ở tuyệt vọng chung nổi điên phát cuồng, vây thú chi đấu. Điện cao thế võng như vậy cường đại đồ vật, lại đột nhiên chi gian sụp xuống, người sống sót nghiêng mà ra tìm kiếm công đạo lục quân tiên sinh chính là kẻ thù. Nhịp nhàng ăn khớp cũng quá xào nhìn video chung lệ thành người sống sót than thở khóc lóc khóc lóc kể lể cùng với nhắn lại chung đối đương cục nghi ngờ đối người sống sót đồng tình từ từ du hành trong lòng truyền qua mấy cái ý niệm a tinh ân mẹ làm sao vậy chu mẫu lo lắng mà xem hắn người vẫn luôn đang ngẩn người có cái gì phiền lòng sự sao trong tin tức lục quân tiên sinh không phải nói lôi qua gần nhất bệnh viện đi tiếp thu trị liệu sẽ có chuyên gia tới vì hắn đi tiêm vào vaccine phòng bệnh sao nhi từ còn ở phiền não cái gì đâu Không có việc gì, xem chu mẫu này nửa tháng tới toàn bộ biến bạch đầu tóc du hành cười cười. Mẹ ngươi ngủ một lát đi, lại quá hai cái giờ chúng ta lại xuất phát ta có chút mệt mỏi, khai bất động xe. Hảo, ngươi cũng ngủ đi. Ngủ đủ rồi chúng ta lại đi. Lục quân tiên sinh ở trong video nói, dịch bệnh trị tận gốc dược vật là chân chính tồn tại, vốn dĩ hôm nay ban ngày liền sẽ đưa đến lệ thành, nếu một bộ phận người sống sót rời đi lệ thành, như vậy liền đến gần nhất bệnh viện tiếp thu trị liệu. Thỉnh lệ thành người sống sót không cần tùy ý tiến đám người, quốc dân là một nhà thỉnh nhiều vì mặt khác huynh để tìm muội suy nghĩ. Gần nhất bệnh viện liền ở phía trước hà cao tốc sau vào thành an thành bệnh viện nhân dân một nếu hiện tại lái xe, một giờ là có thể đến, du hành lại tưởng lại chờ một chút xem tình thế tiến thêm một bước phát triển. Không trách hắn cẩn thận, lục quân tiên sinh hiện tại khống chế lực làm người hoài nghi, vẫn là lại quan vọng hào. Một khác đầu Trương Kim thành đạo trưởng Huê một chúng đạo môn nhân viên suốt đêm đuổi tới lệ thành, mới đến lệ thành quanh thân khu vực, hắn liền nhíu mày không tốt, uế khí giật tán, mau mau thi pháp trừ uế Đạo môn đệ tử nhanh chóng tách ra đến các nơi thi pháp, đại đệ tử đối Trương Kim thành nói, ban đầu trôn ở lệ thành quanh thân trừ ế phù toàn bộ mất đi hiệu lực. Lại đi trôn, những người khác cùng ta tiến lệ thành, thời gian không nhiều lắm. Trương Kim Thành Dương mắt nhìn về phía nơi xa, ở ánh sáng mặt trời mơ hồ dâng lên thời khắc, phía đông cũng không phải quang minh lộng lẫy, trong mắt hắn, lệ thành phương hướng trên không hắc khí bao phủ, hiện ra mây đen áp thành thế. Quế khí, muốn bạo động, du hành chờ đến sáng sớm, lại xem trên mạng tin tức lúc sau, mới đánh xe mang theo chu mẫu hướng gần nhất bệnh viện đi. Sáng sớm, bệnh viện người đặc biệt nhiều, hắn tự tin thời sự biết hôm nay cũng là lệ thành ngoại mặt khác cư dân lãnh dược nhật từ cái gì dược đâu. Tự nhiên là phòng chống lệ thành dịch bệnh dược lục quân tiên sinh ở tin tức phát sóng trực tiếp chung cũng nói, bởi vì nào đó thế lực quấy phá, lệ thành người sống sót ra ngoài dẫn tới dịch bệnh khả năng lây bệnh đến các nơi, cho nên các nơi dịch bệnh phòng chống công tác trước tiên tiến hành. Bọn họ hai người xuống xe lúc sau liền nghe thấy người chung quanh kinh hô, thật ghê tởm a. Mau mau đi nhanh đi, bọn họ khẳng định là tivi thượng những cái đó lệ thành người bệnh thiên a quá khó coi ghê tởm. Sẽ lây bệnh chu mẫu có có chút bị thương, xuống xe sau có chút co rúm lại mà thu bả vai, du hành khóa kỹ xe sau kéo nàng tay, đi thôi mẹ. Hai người một đường đi vào, đã chịu chú mục lễ, né xa ba thức chờ đợi ngộ, hai người đi đăng ký, hộ sĩ che miệng, thanh âm ở khẩu trang sau dầu dĩ mạt ra sau đại môn rẽ trái đệ nhất đống lâu. Hai người lại ra cửa đến chỉ định đại lâu đi, này đống đại lâu bên trong bác sĩ hộ sĩ liền bình tĩnh nhiều chỉ mang theo y dùng khẩu trang cùng bao tay, thái độ lãnh đạm lại cũng làm chu mẫu thoải mái nhiều. Trước chích sau đó lại uống thuốc, một châm đi xuống, mới qua vài phút xu hành liền cảm thấy cả người một nhẹ giống như đè ở trên người vẫn luôn đào không xong năm xưa tích cấu lập tức liền không có. Đây là uống thuốc, mỗi ngày ba lần ăn xong sẽ có nôn mửa cùng bài tiết thường xuyên chờ phản ứng, đều là bình thường, không cần sợ hãi. Còn có cái này bác sĩ lấy ra một cái tiểu phúc túi. Đây là mang ở trên người, nếu bên trong đồ vật toàn bộ biến thành màu đen cho tàn lúc sau, người phải tới bệnh viện lại lấy tân. Du hành nhất nhất tiếp nhận lại mở ra phúc túi xem, bên trong là một chương giấy vàng. Đây là cái gì? Không biết đây là phòng dịch cục trực tiếp đưa lại đây, chúng ta chỉ phụ trách phát. Bác sĩ đem đơn từ cho hắn làm hắn ký tên. Tạm thời cũng không cần trả tiền, trước ký tên, các ngươi phòng bệnh liền tại đây đóng lâu, 502 hai người phòng bệnh chính mình đi lên đi. Hắn liền cùng chu mẫu cùng nhau đến 502 đi thực mau hai người liền đều có nôn mửa phản ứng, phun ra cái trời đất u ám Ở du hành châm cứu bài độc hậu kỳ, bọn họ cơ hồ phun không ra thứ gì tới, hắn biết đây là châm cứu tác dụng đã hoàn toàn phát huy ra tới, còn thừa ế khí không phải châm cứu có thể bước ra tới. Lúc này nôn mửa là chuyện tốt chứng minh trầm kha cũng bị rửa sạch rớt. quả nhiên tới rồi buổi tối khi trên người hắn vảy rớt hơn phân nửa chậm chạp vô pháp hoàn toàn khỏi hàn miệng vết thương rốt cuộc thu nhỏ miệng lại kết vảy rớt vảy. trên mặt lưu lại từng khối màu đỏ dấu vết đều là tân thịt thảo đi tuy rằng ngạnh ngạnh vảy rốt cuộc rớt mặt cái dạng này cũng vẫn là hủy dung cấp bậc. đừng sợ đến lúc đó ta đi chỉnh dung, ngày mai mẹ liền đi cố vấn một chút. Chú mẫu đau lòng mà nhìn nhi tử mặt êm đẹp 18 tuổi Nhi tử đỉnh gương mặt này về sau việc học sự nghiệp làm sao bây giờ cưới vợ cũng khó đâu chỉnh dung cần thiết chỉnh dung không quan hệ du hành cấp chu mẫu sờ mạch mạch tưởng đã xu với bình thường dĩ vãng luôn là lấy ra quái dị địa phương hiện tại Rốt cuộc hào 8 giờ nhiều thời điểm có hộ sĩ gõ cửa chu tiên sinh các ngươi hành lý đã tiêu độc hào ngươi là hiện tại là lãnh vẫn là ngày mai buổi sáng lãnh Du hành từ trên giường nhảy xuống, hiện tại liền đi. Bọn họ đồ vật không ít, phải nói là rất nhiều, ở lệ thành cùng chung quanh khu vực được đến vật tư hắn toàn bộ đều trang ở trên xe cũng không có đặt ở nhẫn chữ vật liền sợ đồ vật phía trên cọ quế khí. Hiện tại hào tiêu độc lúc sau hắn yên tâm mà toàn bộ dọn về phòng bệnh, dọn ba lần mới dọn xong. Chu mẫu cảm thán, này cũng quá thần kỳ, minh minh phía trước còn không chỗ xuống tay, hiện tại liền vật phẩm tiêu độc đều có thể làm được. Đúng vậy. Dù hành cũng rất tò mò đây là như thế nào làm được cầm quần áo cầm lấy tới nghe có thể ngửi được một cổ yên khí vị. Mặt khác đồ vật cũng là như thế này, hình như là dùng huân. Này hương vị cũng kỳ quái, chu mấu cũng nghe nghe, ta đem quần áo lại rửa rửa đi, này hương vị như thế nào xuyên. Hai người chính nói nói lời nói đâu, địa phương đài truyền hình lại đây phỏng vấn, này gian bệnh viện ngày này tổng cộng tiếp thu hiểu rõ, tổng cộng 119 cái lệ thành người sống sót, toàn bộ chạm một loạt tiếp thu đài truyền hình đại trụ ảnh chung, hơn nữa mỗi người đều theo thứ tự bị dò hỏi một ít hiện trạng vấn đề, như bệnh viện phục vụ thế nào. Thân thể cảm thấy chuyển biến tốt đẹp không có linh tinh. Phỏng vấn sau khi chấm dứt còn có địa phương cứu trợ cơ cấu tới thăm tặng đồ ăn cùng tiền cứu tế tới. Bận rộn một đêm liền như vậy đi qua, Du Hành đóng lại phòng bệnh môn, lúc này đều ban đêm hơn 11 giờ, hắn chạy nhanh làm Chu Mẫu đi ngủ. Không có biện pháp tiếp thu viện trợ, liền phải phối hợp tương quan hoạt động. Hắn không có ngủ ý, trước tu luyện kiện thể quy tắc chung, không có như bóng với hình uy khí uy hiếp, tu luyện cũng rốt cuộc có tiến triển, như vậy Nhật Tử làm người thấy được hy vọng, nếu Chu Phụ còn sống nói vậy càng tốt. Trong phòng bệnh Chu Mẫu đã ngủ say, không có thân thể đau đớn quấy rầy, nàng ngủ thật sự trầm, có lẽ mộng trong mộng thấy Chu phụ còn hô vài tiếng tên của hắn. Dù Hành đình chỉ tu luyện, đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái thay quần áo, trở lại trên giường bệnh khi đã là ban đêm hai điểm nhiều. Hắn không có chút nào buồn ngủ, dựa vào đầu giường soát di động xem tin tức. Quốc nội tình thế nhất phái rất tốt, ở hôm nay, lệ thành quanh thân 20 mấy người thành thị toàn bộ đều thu được dịch bệnh phòng dịch dược liệu tin tức thượng nói, mặt khác khu vực tạm thời vô pháp cung ứng, còn muốn lại chờ một chút nhắc nhờ quần chúng du lịch trong lúc quy hoạch hảo lộ tuyến tạm thời rời xa lệ thành kia một mảnh khu vực. Xem xong phía chính phủ tin tức, hắn lại đi một ít địa phương trên diễn đàn tìm kiếm. Đây là lá bùa đi a chúng ta quốc gia không phải đánh giả đánh phong huyền kiến thật nhiều năm đây là phong kiến cho tàn cho tàn lại cháy lạc vẫn là phía chính phủ dắt đầu này một đợt phi thường 666 không có người phụ trách ra tới giải thích một chút sao, thời buổi này bệnh viện còn cấp phát lá bùa a tổ truyền công nghệ trừ tà tránh tay một chương 100 muốn giả nhanh chóng người có ý thỉnh liên hệ 13s xét xét xét xét xét Hắn cũng nhảy ra tiểu phúc túi bên trong kia trương lá bùa, mặc kệ thấy thế nào, này sắc sắc thật thật là đạo gia phù triện chế tạo đến có chút thô giáp, đồ hình họa đến cũng không đủ khéo đưa đẩy cùng hắn phía trước ở từ đổi hệ thống mua phù triện so sánh với sắc thật thô giáp rất nhiều. Phù triện là từ linh lực tạo thành, mỗi một quả mặt trên đều có linh quang lưu loé thực có thể hù dọa người, đáng tiếc những cái đó đều yêu cầu linh lực điều khiển, cho dù từ đổi hệ thống có thể sử dụng mua được đến cũng không dùng được. Phía trước cả nhà dọn đến Nam Châu khi, hắn liền có làm phù triện sinh ý tính toán, cho nên đối tử đổi hệ thống phù triện nghiên cứu quá toàn bộ đều là tu chân phù triện, không có đạo ra chờ mặt khác phù triện, mà thế giới này, rõ ràng là có thể tu đạo. Cho nên hắn hy vọng có thể từ từ đổi hệ thống chung mua được tu đạo thư tịch bí tịch chờ chính mình học được sau đối phó uy khí liền càng có tự tin, cũng có thể bảo vệ tốt chu mẫu. Từ biết lệ thành uy khí cùng uế chuột, hắn liền nghĩ đến dùng phù triện trừ uy chính là không có biện pháp. Bất qua cái này ý tưởng, cũng chỉ có thể chờ đến AT9009 công ty phát hiện dị thường đi tìm tới kia một ngày, hiện tại cái gì kế hoạch đều là chống không. Nghĩ đến đây, lại có chút mất mát, hắn đem phúc túi chói chặt nhét vào cổ áo, vỗ vỗ quần áo sau nằm xuống ngủ. Ở xa xôi địa phương, AT9009 ở công ty bị đánh thức. chương 218 mặt thế vùng cấm 18. Này cũng thật chính là gọi người nói như thế nào đâu nếu biết là ngài nói, chúng ta khẳng định sẽ càng thêm tinh tế đối đãi ngài công tác ách không phải nói bởi vì không phải ngài chúng ta liền công tác chậm chễ là nói sẽ ở đầu nhập cơ sở thượng càng thêm đầu nhập công tác hắc hắc hắc. Người phụ trách đối với AT9009 cười theo, đây là kỹ thuật bộ sai lầm, chúng nó đã thừa nhận sai lầm, lúc ấy xử lý khi một đoạn số liệu thời điểm ngủ gật nhi ngài yên tâm đi, ngài tổn thất công ty sẽ bồi thường cho ngài, ngài tổn thất khi bộ phận năng lượng thể đâu công ty sẽ dùng tốt nhất năng lượng vì ngài lại làm một bộ. Ai biết công ty cao cấp bậc năng lượng thể hội tự mình hộ tống ký chủ đi làm nhiệm vụ đâu. Phải biết rằng loại này cấp bậc năng lượng thể quá mức khổng lồ cùng cường hãn, căn bản vô pháp bản thân cùng với ký chủ đi làm nhiệm vụ, nếu không sẽ hủy hoại nhiệm vụ thế giới. Giống nhau đều là từ công ty chế tạo năng lượng cơ giới lượng thể, sau đó từ này đó cao cấp năng lượng thể phân mỏng ra năng lượng cấy vào đi vào, nhưng đồng thời thao tác nhiều năng lượng cơ giới lượng thể tiến hành nhiều hạng tác nghiệp. Làm như vậy công trạng mới có thể cao A. Cho nên ở rõ thám biết có hệ thống và ký chủ ở nhiệm vụ thế giới xảy ra chuyện, dựa theo trình tự xác định tọa độ từ từ đem hệ thống tiếp trở về lúc sau mới phát hiện, này thế nhưng là một cái cao cấp bậc năng lượng thể chi nhất hơn nữa vẫn là một cái riêng phong ấn chính mình năng lượng cùng ký ức, cùng bình thường hệ thống vô dị cao cấp năng lượng thể lúc sau, không khác xét đánh giữa trời quang. À thì 9009 còn có chút ngốc nó giống như ngủ thật lâu, chính là lại vẫn là có một đoạn xa lạ ký ức một cái mất trí nhớ người ở khôi phục ký ức sau cái loại này mờ mịt chính là nó lúc này tâm tình ngài có phải hay không còn không có hoãn lại đây nếu không ngài trước nghỉ ngơi đi chờ nghỉ ngơi tốt lại đến nói ngài ký chủ sự tình ký chủ ta ký chủ đúng vậy ngài này mặc cho ký túc xá gọi là du hành bởi vì nhiệm vụ thế giới xuất hiện sự cố ngài vì bãi bình số liệu dị thường vấn đề bị thương chúng ta tìm được ngài thời điểm ngài ký chủ đã len lỏi đến khắc số liệu thế giới trừ bỏ ngài chúng ta là tìm không thấy hắn Du hành tên này rất quen thuộc A.A.T. 9009 định thần, thân là cao cấp năng lượng thể, nó trải vuốt năng lực không giống bình thường, bất quá một giây không đến liền đem sở hữu ký ức trải vuốt hào. Vì thế giây tiếp theo ở người phụ trách hoàng sở trong tầm mắt nó chậm rãi trở nên càng thêm nóng cháy sáng ngời, giống cái tiểu hòa cầu. A.A.A. thỉnh khống chế ngài năng lượng áp. Qua một hồi lâu, hoa cầu mới chậm rãi thu liễm cuối cùng vạn vẹo hóa hình thành nhân loại bộ dáng, nó rỗi rỗi người, nguyên lai like đã qua đi lâu như vậy lạc. Sự cố ta đã hiểu biết ta đây ký chủ tổn thất đâu. Người phụ trách chém đinh chặt sắt mà nói, liền dựa theo ký chủ quyền lợi pháp tối cao tiêu chuẩn bồi thường. Còn có đâu, kia vậy thượng điều ký chủ sở hữu linh hồn thuộc tính giá trị một chút. Được không, Nga còn có đâu, còn, còn có, người phụ trách cắn răng một cái. Nhiều nhất cho hắn ba loại thương phẩm gặp lại yêu đãi 10 loại, nó năng lượng uy áp làm trước mắt người phụ trách áp lực rất lớn, cái chán đổ mồ hôi, trong lòng nói thầm, này không không ngừng là cao cấp năng lượng thể đi. Nhìn không giống a được rồi, ta đi rồi, nói tốt đừng quên, nhớ rõ cho ta khai quyền hạn. Tốt tốt kế tiếp mỗi một cái nhiệm vụ thế giới chúng ta đều sẽ chặt chẽ chú ý tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện cùng loại sự cố, ngài cứ yên tâm đi. Chờ tiễn đi vị này công ty nội hệ thống năng lượng thể công tác người mặt một phen hãn, nhìn sắp hóa văn phòng vách tường, bàn ghế cùng sàn nhà, khóc không ra nước mắt, chạy nhanh gọi điện thoại cấp hậu cần, vị nào năng lượng ác quá cường, chạy nhanh giúp ta kiểm thu một chút văn phòng. Tài chính, đi tìm kỹ thuật bộ muốn đối, liền từ bọn họ hậu cần tài chính khấu. Nghĩ nghĩ lại cùng thượng cấp đánh một chiếc điện thoại, chỉ nghe thượng cấp nói Ati mở đầu đánh số hệ liệt về sau ngươi đều không cần lo cho, nó làm việc không khác người nói, ngươi liền toàn diện phối hợp. Gì chính là ta ở cao cấp năng lượng thể danh sách nhìn không tới cái này đánh số A. Cho nên nói ngươi không cần lo cho. Ở du hành không biết thời điểm A.T. 9009 đang ở truyền trên đường, đêm nay hắn ngủ đến phi thường hảo, rời giường sau còn cùng Chu mẫu đi xuống lầu nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng vẫn là có khác thường ánh mắt, hai người lại không thế nào để ý, liền chu mấu cũng bởi vì bệnh tình truyền biến tốt đẹp kia gồ tự ti tan rất nhiều. Ăn cơm sáng trong quá trình, còn có người lá gan khá lớn, cách bàn ăn hỏi bọn hắn uy, lệ thành tình huống thật sự thực không song sao. Ta nghe nói vẫn luôn tại động đất ai, là thật vậy chăng? Hoặc là hỏi thật sự có phi cơ ném bom A cùng diễn phim truyền hình giống nhau. Không có tự mình cảm nhận được lệ thành sự cố, đối này đó bên ngoài người tới nói. Chỉ là gia tăng rồi mấy hạng đề tài câu chuyện lại phối hợp kinh hô vài câu thật đáng sợ hảo đáng thương, không thú vị dưỡng bệnh sinh hoạt là có thể tiêu ma qua đi. Ở bọn họ xem ra, lệ thành sự cố đã tiến vào kết thúc lệ thành chạy đi ra ngoài người sống sót cũng là như vậy thường tự hồ chờ đến lệ thành sự tình chấm dứt bọn họ này đó người sống sót khả năng sẽ được đến tân an trí nhà ở, sau đó được đến một bốt tiền cứu tế, một lần nữa ở tân thành thị bắt đầu tân sinh hoạt. Hết thảy đều đem một lần nữa bắt đầu nương lại lệ thành người sống sót cũng có cùng loại ý tưởng ở nhìn đến từng hàng đoàn xe xử tiến lệ thành bọn họ trong lòng bốc cháy lên hy vọng mồi lửa nhưng một ngày lúc sau chính là tình thế vẫn là kịch liệt chuyển biến xấu ở phía trước thiên phi cơ ném bom chung không ít khu vực lại lần nữa sụp đổ có lẽ lúc trước nhảy dù tạc huyền đạn người chỉ là tưởng tạo thành khủng hoảng ngụy trang nào đó sự thật đã định dẫn đường dư luận chính là bên trong mỗ mấy viên sắc sát thật thật hủy hoại đạo môn trôn ở các nơi lá bùa thậm chí đảo xuống đất hạ thi hố Tuy rằng Trương Kim Thành làm môn hạ người một lần nữa bảy trận trôn phù chính là ế khí chi nguyên đã sớm bị kinh động. Ở đặc thù nhân viên không hề dự chịu cùng đề phòng dưới tình huống, ngầm thi hố dung chuyển ế chuột đại quy mô bạo động, lúc ấy bọn họ đang ở mặt đất khai cuộc tính toán đem thi hố đào ra kết quả mặt đất kịch liệt chấn động, không ngừng máy móc thiết bị rớt đi xuống, không ít người cũng thét chói tai theo loạn thạch cùng nhau hạ hãm Lần này động đất so lệ thành lần đầu động đất một đêm kia còn mãnh liệt hơn nữa nồng hậu, mắt thường có thể thấy được hắc khí từ thổ những chung chui ra tới chui vào các đạo sĩ trong cơ thể tránh hối phù nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Không có khả năng, đây là trưởng môn thân thủ hỏa tránh hối phù. Nói chuyện chính là trương kim thành một cái dòng chính đệ tử, chỉ có dòng chính đệ tử mới có trương kim thành hỏa phù. Dòng chính đệ tử đều như thế, càng đừng nói mặt khác bình thường đệ tử. Trong nháy mắt uy khí nhập thể, này đó đạo môn đệ tử thân thể vài dây chi gian làn ra tầng ngoài bọt nước tầng tầng toát ra. Đau quá đau quá, thậm chí so du hành bọn họ lúc ấy phát bệnh khi càng thêm khủng bố bởi vì chứng bệnh truyền biến xấu đến quá nhanh căn bản không cảm giác được ngứa chỉ có đau. Cả người đều đau, đau vào trong xương cốt, nhanh lên đem trừ hối phủ lấy ra tới từng chương trừ hối phù bị đạo môn các đệ tử lấy ra tới bậc lửa hóa nước bùa uống xong đi uống xong lúc sau phun ra màu đen dơ bẩn nhưng trong không khí uế khí nồng đậm trừ uế tốc độ căn bản theo không kịp uế khí xâm lấn tốc độ hơn nữa mặt đất chấn động không ngừng trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ tất cả mọi người mặt mang hoảng sợ Lục quân vẫn luôn viễn trình nhìn lệ thành đạo môn hoạt động ở bắt đầu khai cuột sau không lâu, màn ảnh không ngừng lay động, bên trong kêu to không ngừng, nghe được hắn ứa ra mồ hôi lạnh đột nhiên màn ảnh lóe phải cái một mảnh hắc ám, hắn cả kinh liên hệ bên kia hỏi một chút tình huống. Nếu là nào đó thiết bị trục chắc còn bình thường, sở hữu thiết bị đồng thời hắc bình liền rất đối đầu. Qua 10 tới phút mới liên hệ thượng lệ thành đặc thù hành động đội, hiện tại uy khí quá mức nồng đậm ăn mòn rất lợi hại, tạm thời còn ở trong khống chế yên tâm đi Lục quân không yên lòng, bất quá hắn thật sự bận quá, muốn trấn an quần chúng phải làm hào chạy đi ra ngoài ra người sống sót so. an trí công tác còn muốn điều tra rõ là người nào ở sau lưng giờ trò làm hắn càng muốn bắt được bên người nằm vùng mật thám vội đến con quay chuyển. Chờ đến dạng sáng thời gian, hắn mị mị kết quả sáng sớm liền nhận được tin tức lệ thành đặc thù hành động đội hoàn toàn thất liên. Từ vệ tinh hình ảnh thượng xem, lệ thành trên không bị hắc khí bao phủ quanh thân khu vực cũng ở bị ăn mòn bao trùm trong quá trình. Này hắc khí tà môn, trở ngại thông tin, muốn hay không đem hắc khí thổi khai, nói cách khác trương đạo trưởng bên kia liên hệ không thượng A. Không được, lục quân trầm khuôn mặt, một thổi khai quanh thân địa phương liền khó thoát vừa chết. Hắn kéo tổng cà vạt hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Lập tức đem dưới 17 cái huyện thị cư dân ngoại rời, dựa theo hắc khí khuếch tán tốc độ chỉ có 4 cái giờ liền sẽ đến gần nhất cư dân khu. Tưởng tượng đến nếu đạo môn đệ tử thật sự toàn bộ thất lợi lệ thành, hắn liền tâm phát lạnh lại hỏi, liên hệ thượng đạo môn lưu thủ những đệ tử khác sao? Làm cho bọn họ gia tăng thời gian vẽ bùa, nghỉ ngơi. Lại nghỉ ngơi là có thể phóng nghỉ dài hạn, vô tận đầu nghỉ dài hạn. Đường Cục phản ứng thực mau, lập tức đem phụ cận cư dân rút lui. Vì thế Du Hành cùng Chu Mẫu mới vừa ăn xong cơm sáng liền nhận được rút lui tin tức. Nói là lệ thành dịch bệnh lây bệnh nguyên bạo động, hướng quanh thân địa phương tới. Không thể nào, không phải nói có trị thận gốc phương pháp sao. Nói nữa chúng ta ly đến xa như vậy, có thể truyền tới nơi này tới. Đây là bản địa cư dân hoang mang. Chúng ta mới vừa chuyển đến, lại dọn. Đây là lệ thành phụ cận huyện thị cư dân nói. du hành vừa thu lại đến tin tức liền chạy nhanh thu thập đồ vật cũng may bọn họ mới đến một ngày. Hành lý cũng là tối hôm qua mới thu được còn không có mở ra trực tiếp là có thể chạy lấy người. chu mẫu cũng vội vàng mà thu quần áo còn không có làm đâu. Hắn một tay sách một cái đại túi, dư lại một cái chu mẫu bế lên tới, hai người mở cửa xuống lầu Bệnh viện cũng lộn xộn đều ở dọn một ít tất yếu thiết bị dược vật Này đó người bệnh làm sao bây giờ? Hôm nay là giải phẫu nhật từ Người bệnh yêu cầu ở vô khuẩn thất dưỡng bệnh như thế nào rời đi? Vừa ly khai vô khuẩn thất liền sẽ chết Bác sĩ các hộ sĩ cũng ở lớn tiếng kêu gọi quay lại vội vàng Cùng bên kia bệnh viện liên hệ hảo không có Bọn họ bên kia xác định có này bộ thiết bị, cáng đâu lại đưa một trận lại đây, thang máy bên ngoài một đống người ở xếp hàng, du hành cùng chu mẫu đi thang lầu đi xuống, thang lầu cũng đều là từ trên xuống dưới dòng người, từ tin tức xuống dưới đến bây giờ mới hơn 10 phút cả tòa bệnh viện liền nói cho vận chuyển đi lên. Bọn họ xe cũng bị tiêu độc nồi vừa mở ra môn đều là hòa huân yên liệu vị, hắn đem đồ vật phóng hảo, lại đối chu mẫu nói ta đi lên tìm một thứ mẹ người trước cấp biểu gì gọi điện thoại, làm nàng giúp chúng ta ở nhà nàng bên kia đính một bộ phòng. Thuận tiện làm biểu gì nhà nàng mua nhiều chút đồ ăn tồn tại trong nhà. Hào, Chu Mẫu biểu tỷ ở tại Lộ thị, ở vào Bồn Quốc Trung Bộ Thiên Bắc, mà Lệ Thành ở vào Tây Nam, hai người cách xa nhau khá xa. Du hành bay nhanh lên lầu trộm đạo đến một kiện áo bào trắng thay, lại mang lên khẩu trang. Hiện tại bệnh viện bên trong lộn xộn. Hắn thành công mà trà trộn vào đi, trở lại lúc trước kiểm tra sức khỏe uống thuốc kia đống lâu, tiến vào dược phòng. Những cái đó phúc túi thực thấy được bởi vì chúng nó là trang ở thùng giấy trung điệp đặt ở trên mặt đất cùng tủ kính trên giá dược vật hoàn toàn bất đồng. Hắn trộn thuận đi một dương, một sai thân cùng mặt khác quay lại vội vàng hộ sĩ bác sĩ gặp thoáng qua. chương 219 mặt thế vùng cấm 19. Dù Hành thuận lợi hạ lâu lên xe, Chu Mẫu đã cùng biểu tỷ thông xong điện thoại, đã nói tốt ai, phiền toái ngươi biểu gì thật ngượng ngùng, đáng tiếc chúng ta hiện tại cũng không có tiền. Bạc Huyền hành tác cùng thân phận chứng đều ở Lệ Thành trong nhà, nơi đó nghe nói tại động đất đêm đó liền sụp, hiện tại bọn họ là thật sự không xu dính túi. Du Hành đánh tay lái, đem xe chậm rãi xử ra gara, quải thượng đường cái ở nhìn đến đại siêu thị sau hắn đem xe dừng lại, ta đi mua điểm đồ vật. Đối mặt Chu Mẫu nghi hoặc ánh mắt, hắn cười Mẹ, người có phải hay không đã quên ba tháng trước ta lại thu được một bút tiền nhuận bút ta tùy thân mang theo tạp. Kỳ thật vì để ngừa vạn nhất nhẫn chữ vật cũng có một bút tiền mặt. chu mẫu xem như tử biến mất ở siêu thị đại môn, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ ai nha ta như thế nào đã quên chính mình nhi tử này 5 năm tới còn ra quá thư, đứa nhỏ này tự hồ ở nhiễm bệnh lúc sau đã thông đọc sách bí quyết, không ngừng học tập hảo, còn chính mình nghiên cứu học tập bán hai quyển sách thêm lên 500 nhiều vạn bản quyền thu vào, còn ở quyền uy tạp chí thượng phát biểu quá luận văn đâu. Tiền nhuận bút đều chính hắn thu, nếu tạp hắn mang ở trên người, xác thật thực đủ hoa. Lão Chu, ngươi nếu là còn sống, là có thể hưởng nhi tử phúc Bọn họ hai vợ chồng không nghĩ tới động nhi từ tiền tính toán làm nhi từ tồn về sau mua phòng ở kết hôn dùng ai có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Dù hành tốc độ thực mau, phần hai lần đem vật tư mang ra tới thuận tiện trộm đạo đem một bộ phận nhét vào nhẫn chữ vật còn lại nhét vào bên trong xe. Được rồi, lại đi chạm xăng dầu mua điểm xăng liền vạn sự đã chuẩn bị. Đi thôi, bọn họ xe hối tiến dòng xe cổ chung như là dung tiến trong biển một giò thủy. Mẹ đánh cái này điện thoại cùng tiền tiểu thư ước thời gian, đại khái 3 cái giờ sau có thể đi ngang qua nhã thảo đại học, làm nàng xem trọng thời gian ra tới ta đem tiền viện trưởng lưu đồ vật cho nàng. Đã biết, 3 cái rưỡi giờ sau, du hành tới nhã thảo đại học cửa, lúc này cổng trường chiếc xe đông đảo, đặc biệt loạn, vẫn là hắn đứng ở trên nóc xe mới làm tiền vi vi thấy, vội vàng chạy tới. Nàng hướng trong xe nhìn, ta ba đâu, tiền viện trưởng không muốn đi, đây là hắn cho hắn ngươi đồ vật. Du hành đem túi đưa cho tiền vi vi, túi thượng dùng bút lông dầu viết tiền vi vi số di động. Hắn điện thoại đánh không thông, như thế nào lệ thành còn không thể thông tin. Hiện tại lại muốn dọn ta đây ba đâu. Tiền vi vi gấp đến độ muốn chết. Hắn như thế nào như vậy chết cân não, luôn giảng trách nhiệm trách nhiệm người đã chết còn như thế nào giảng trách nhiệm. Nàng thoạt nhìn lại cấp lại thức. Du hành hỏi, người muốn đi như thế nào? Nhã thảo đại học cũng bên ngoài rời trong phạm vi. Tiền vi vi lau lau nước mắt trường học có giáo xe, sẽ đưa chúng ta đến tây giao thông đại học đi, ta sẽ ngồi cuối cùng nhất ban đi. Cảm ơn ngươi chua tiên sinh, nàng chiều du hành cúc một cái cung, xem bọn họ trên xe bộ dáng biết bọn họ là tự giá rời đi, lại nói các ngươi trên đường chú ý an toàn, nếu có thể, đi được càng xa càng tốt. Nàng chiều bốn phía nhìn xem, để sát vào thấp giọng nói ta một cái bạn cùng phòng thúc thúc là xe xính, nàng nói lần này sự tình có điểm đại tốt nhất trốn đến xa một chút an toàn. Cảm ơn, du hành làm chu mẫu đem một cái cặp sách to lấy ra tới, đây là ở trên xe khi hắn làm chu mẫu trước trang tốt bên trong trừ bỏ đồ ăn còn có một vạn tiền mặt. Đem cặp sách đưa cho tiền vi vi sau hắn nói, bên trong là một ít ăn còn một chút tiền, chính mình chiếu cố hào tự mình, đừng làm cho tiền viện trưởng lo lắng. Cảm ơn, tái kiến. Xem tiền vi vi đem cặp sách cõng lên lùi tới giáo nội chạy tới, du hành bọn họ tiếp tục hướng bắc khai. Ít hành tiến hắc khí. Ai ra này cùng chúng ta phía trước giống nhau như đúc đều là bọt nước ngật đáp. Hắn lái xe chu mẫu liền dùng di động xem xét mới nhất tin tức trên mạng hiện tại che trời lấp đất đều là tin tức bỏ qua một bên phía chính phủ những cái đó trần an nhân tâm tiếng phổ thông không nói các nơi cư dân thượng truyền các loại ảnh chụp hắc khí lượn lờ đặc biệt kinh khủng. Chu mẫu kinh hồn táng đảm này hắc khí quá dọa người trước kia không có cái này đâu. Du hành bất thời giờ nhìn vài lần cách màn hình xem, hắc khí vẫn cứ cho người ta một loại khủng bố áp lực cảm giác lại nhìn về phía đệ nhị bức ảnh, đó là một bãi bọc quần áo đồ vật còn có thể nhìn đến dày. Có người nói đây là người, bị mặt khác võng hiểu một đốn phun, nói đây là giải rác lời đồn nhiễu loạn xã hội trật tử. Thật là người, vậy ngươi còn có thể đứng ở nơi đó chụp ảnh nha, khẳng định cũng biến thành loại đồ vật này lạp ha ha ha. Nếu không, chúng ta không đi ngươi biểu gì ra trực tiếp hướng nhất phía bắc đi chu mẫu có chút lo lắng, hắn lắc đầu, mẹ muốn tới càng phía bắc cũng đến trước nghỉ ngơi một chút, biểu gì bên kia vị trí cũng không tồi chu mẫu lúc này đây kiên trì nói, nghe mẹ nó, trong chốc lát ngươi mệt mỏi mẹ tới khai, hai ta đổi ban khai thay phiên nghỉ ngơi liền thành. Thân thể của ngươi có thể được không mẹ? Hành, vậy được rồi, chu mẫu thân thể ở lần nữa gặp lại lúc sau, hắn nhìn liền có chút nhược tang phu chi đau cùng tang tử chi đau thiếu chút nữa đem nàng áp suy sụp. Cũng may đều đỉnh lại đây, hiện tại hắc khí uy hiếp gần ngay trước mắt, nàng lại mềm dẻo mà kiên cường lên. Cùng nhi thử thương lượng hảo lúc sau, chu mẫu liền đi gọi điện thoại. Thật là ngượng ngùng a tỷ nếu không các ngươi cũng dọn dẹp một chút đi, càng xa càng an toàn đối, hảo tái kiến. Cắt đứt điện thoại sau nàng cao mày, người biểu gì nói bà bà bị bệnh chính là mấy ngày nay chuyện này, người ở bệnh viện không dám hoạt động. Đừng lo lắng, biểu gì ra vị trí khá tốt tạm thời sẽ không có uy hiếp. Ta biết. Chỉ là nghe được sinh lão bệnh tử tổng khó tránh khỏi trong lòng trầm thấp, sau đó lại nghĩ đến trưởng phu đừng nghĩ. Nàng lắc đầu trưởng phu không còn nữa, đổi nàng vì như từ che mưa chắn gió mới được nói cách khác hắn cũng sẽ không yên vui. Khoảng cách rút lui tin tức tuyên bố đã qua năm cái giờ, lúc này du hành đã thượng quốc lộ nhắm thẳng phía bắc mà đi. Bọn họ tốc độ xem như phi thường mau, dọc theo đường đi tiếp viện sang không ngừng, tốc độ chưa từng rơi xuống kỳ thật từ lệ thành chạy đi ra ngoài ra tới người sống sót đều có như vậy hành động lực bọn họ cơ hồ toàn bộ ở nghe được tin tức khi lập tức buông đỉnh đầu hết thảy nghĩa vô phản cố mà rời đi này cùng bản địa cư dân khác nhau phi thường rõ ràng êm đẹp lệ thành sự cố cũng chỉ là tin tức mà thôi lập tức nói làm cho bọn họ toàn bộ chuyển nhà tâm lý thượng liền có chút kháng cự cảm tình thượng cũng không quá nguyện ý tiếp thu công tác thượng làm sao bây giờ hải tử đi học làm sao bây giờ Trong nhà đồ vật nhiều như vậy, đột nhiên như thế nào giọt. Cẩn thận thường tượng đều là phiền lòng sự. Cọ tới cọ lui, lại mang theo chút mong đợi nhìn chằm chằm trên mạng tin tức có lẽ sự tình không như vậy hư đâu. Này một kéo lại kéo, thời gian qua thật sự nhanh. Nhưng sự tình thật đúng là có như vậy không xong. Ở gần bốn cái giờ thời điểm, hắc khí đã từ lệ thành lan tràn quá quanh thân không thành tiến vào đến gần nhất cư dân khu có chút người bởi vì nào đó nguyên nhân không có ở trong thời gian quy định dọn đi, bởi vậy thấy được đáng sợ cảnh tưởng, cũng là bọn họ thượng truyền một ít hình ảnh cùng phát biểu nào đó ngôn luận, làm mặt khác dân chúng khủng hoảng không thôi, chạy nhanh ngoại triệt. Trong khoảng thời gian ngắn... Phi cơ cao thiết xe lừa chờ phương tiện giao thông nhiệt liệt đến muốn mệnh, liền phiếu đều mua không thưởng, có xe người chạy nhanh tự giá đi, chỉ dẫn theo tiền cùng quý trọng vật phẩm đi, liền ra đều không kịp dọn. Ở nơi nào đó thua phí chạm khi, Du Hành phát hiện thế nhưng còn tắc xe thật dài một chuỗi đổ Ăn trước đồ vật đi, ăn điểm bánh quy sau, Du Hành tiếp tục vùi đầu nốt notebook này notebook là ở trên đường mua ở chu mẫu lái xe khi hắn liền bắt đầu đùa nghịch. Liền thưởng. Hắn trong lòng vui vẻ thù hạ không ngừng, chỉ thấy notebook trên màn hình là một đống số liệu, sau đó vừa chuyển biến thành vệ tinh hình ảnh, bồn quốc quốc thổ đã có một phần mười đều ở hắc khí bao phủ hạ, lấy lệ thành vì trung tâm còn ở không ngừng khuếch tán. Hắn tiếp tục giải toán, lại quá 9h24 phân 6 giây toàn bộ tây bộ đều sẽ luôn hãm. Hiện tại hắc khí khuếch tán tốc độ đã ở biến chậm, hắn không hiểu được nguyên nhân trong đó, bất qua tốc độ biến chậm đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Tức thời tin tức lại nhảy ra căn cứ suy tính, hắc khí kế tiếp tức thời xâm lấn thành thị con giới tám, phân biệt là quốc gia An huyền toàn cục đặc thù bộ đã bắt đầu dùng khẩn cấp phương án, vọng các nơi dân chúng bảo trì bình tĩnh, nghe theo chỉ huy có tự rút lui. Bắt đầu dùng thời gian chiến tranh điều lệ các loại trái pháp luật hành vi cân nhắc mức hình phạt làm trọng. Vững vàng giá hàng, cấm thương gia lên ảo ảo mũ ra, độn hóa đầu cơ tích chữ hắn đem pop up toàn bộ tắt đi ngón tay không ngừng đánh bàn phím cuối cùng màn hình co rút lại ở một chỗ điểm đỏ thượng click mờ lúc sau điểm đỏ biến đại thông thả mà biến thành một tòa thành thị bộ dáng hơn nữa xuất hiện chữ viết chín đảo chín đảo là bồn quốc đông bắc bộ vùng duyên hải một tòa thành thị kỳ thật cũng là một cái bán đảo thành thị dựa theo tính toán kia sẽ là nhất vãn bị uế khí xâm nhập địa phương chờ hắn đem mấy cái lộ tuyến phân tích ra tới khi bọn họ xe đã qua thu phí đứng chu mẫu kêu hắn người mau ngủ đi Không nghỉ ngơi đủ cái gì như thế nào chịu được. Hào, đem notebook khép lại đặt ở phía sau, du hành dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Các quốc gia phản ứng đều thực nhanh chóng. Trên thực tế, ở phía trước hơn một tháng lệ thành dịch bệnh thời điểm, các quốc gia cũng đã có tương ứng hạn chế nhập cảnh thi thố. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu càng là toàn bộ cấm quốc tế chuyến bay toàn bộ hủy bỏ. Muốn xuất ngoại tị nạn cơ hồ không có khả năng, như vậy ở bồn quốc cảnh nội chỉ có thành phố cửu đảo là an toàn nhất. Lại nghĩ tới những cái đó cảnh thái bình giả tạo phía chính phủ thông cáo cũng không biết đương cục suốt cuộc có thể hay không thu thập những cái đó hắc khí có thể làm ra trừ uế khí dược vật cùng vaccine phòng bệnh, hẳn là cũng có thể đối phó này đó hắc khí đi. Chính là phía trước kia 7 ngày lại làm cảm thấy bất an. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra phúc túi, đem bên trong lá bùa lấy ra tới, lá bùa thượng đồ án quỹ đạo đã nhớ rõ phi thường rõ ràng là dùng chu sa viết. Hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ, ngồi dậy lấy ra mới vừa mua lá bùa, chu xa cùng bút lông tới vẽ bùa. Trên xe sóc này, hắn lấy bút lại rất ổn, họa đến cùng nguyên lai like lá bùa thượng đồ án giống nhau như đúc chút nào không kém, còn là thiếu cái loại cảm giác này, như là lỗ trống bình hoa, có hoa không quả. Dù hành cũng đoán được người thường hẳn là họa không ra có thể sử dụng lá bùa, tựa như tu tiên giống nhau, nếu ngươi không có linh căn không có tu vi, cũng là vô pháp luyện đan luyện khí. Vẫn là hy vọng có thể thành công a hắn mất mát mà đem đồ vật thu hồi tới, lại nằm trở về. hắn đã sớm đem trong trí nhớ xem qua thư tịch lật qua, cũng không có tìm được giáo thụ vẽ bùa thư tịch. ngẫm lại cũng là, này hẳn là phân loại ở kỹ năng học tập thượng, muốn ở từ đổi hệ thống tìm một chút tương quan thương phẩm còn tương đối đáng tin cậy, đáng tiếp toàn tu tiên bách khoa tri thức đặt ở từ đổi hệ thống ô đựng đồ. nói cách khác có thể phiên lật xem có hay không dùng được với. Rời đi từ đổi hệ thống, hắn tự hồ cái gì đều làm không được cái này làm cho hắn có chút vệ oài. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến AT 9009, du hành trà sát mặt nhắm mắt lại thật sự chuẩn bị ngủ. Chu mẫu quay đầu lại nhìn thoáng qua thả chậm chạy tốc độ. chương 220 mặt thế vùng cấm 20. Bọn họ đã ở trên đường chạy 14 tiếng đồng hồ, lúc này đêm đã khuya, du hành thay ca lái xe trên xe phóng quảng bá thanh âm rất nhỏ. Tích thành cảm nhiễm đám người đại lượng ùa vào thành phố X, khiến cho đại quy mô bệnh truyền nhiễm hoạn. Mỗ thành cư dân tập thể kháng nghị yêu cầu phong bế nhập khẩu, cấm Lâm thành cư dân đem độc khí mang vào thành trung, mỗ mỗ hiệp hội cho rằng này không phù hợp nhân quyền, là một loại biến tướng mưu sát. XX cao thiết đoàn tàu thượng xuất hiện dịch bệnh người lây nhiễm, đoàn tàu đã khẩn cấp dựa chạm địa phương ga tàu cao tốc lại cự tuyệt hành khách xuống xe công bố trình liệt đoàn tàu thượng đều là cao nguy nhiễm bệnh đáng người, kiến nghị đoàn tàu khai đi xuống vừa đứng tìm kiếm cứu trị. Theo thời gian trôi qua tình thế càng thêm không hảo khống chế tỷ như hắn ở nửa giờ trước trải qua kia chỗ thu phí chạm hiện tại đã bắt đầu hạn được rồi, nghe quảng bá nói muốn thông qua thân thể kiểm tra đo lường mới có thể thông qua. Như vậy một trì hoãn, thời gian bó lớn bó lớn mà lãng phí rất ly nguy hiểm liền càng gần một bước. Kiểm tra đo lường thiết bị linh cảm suất từ lệ thành mẫu phụ thuộc bệnh viện đi qua Xex Viện Lỗ Minh Thao nghiên cứu viên cải tiến thiết kế kiểm tra đo lường thân thể độc khí hiệu suất cao tốn thời gian đoàn. Nghe đến đó du hành ánh mắt một ngưng, chẳng lẽ đây là lúc trước hắn thác từ tiền phó viện trưởng đưa đến bên ngoài yêu cầu chế tạo ế khí kiểm tra đo lường nghi. Hiện tại rốt cuộc sản xuất hàng loạt ra tới kia cái này lỗ minh thao, sẽ là người kia sao hắn cẩn thận nghe đi xuống, lại không nghe được muốn tin tức. Từ từ tới đi, hắn cần thiết tra ra người này kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Phía sau bỗng nhiên có một chiếc xe buýt sông tới, một bộ muốn vượt qua bộ dáng hắn chạy nhanh đánh tay lái tránh ra, liền thấy chiếc xe kia cùng điên rồi giống nhau thẳng tiến không lùi, vọt đi lên. Phanh, nó động phải đằng trước xe, dẫn phát rồi liên tiếp theo đuôi sự cố. Du hành kinh hồn phủ định mà ghé vào tay lái thượng, nghỉ ngơi vài giây mới bỏ dậy gọi điện thoại báo nguy, bên ngoài đã rối loạn, đường bị đổ đến kín mít, tiếng còi không dứt bên tai. Nửa đêm lái xe vốn dĩ liền mệt mỏi, hơi không lưu ý đánh cái buồn ngủ khả năng liền sẽ gây thành thảm họa. Làm sao bây giờ a? Toàn ngăn chặn Chu mẫu ngủ thật sự trầm, hoàn toàn không có bị bừng tỉnh, hắn xuống xe khóa cửa, đứng ở trên nóc xe nhìn chung quanh bốn phía, trước sau đều là lâu dài đoàn xe, phía trước ước chừng 100m đều là tai nạn xe của hiện trường, chiếc xe chạm vào nhau sau lộn xộn mà chồng chất, phía sau là nhìn không thấy cuối đèn xe, liền quay đầu đều làm không được. Hải ký chủ buổi tối hảo, đã lâu không thấy. Bỗng nhiên một cái màu đỏ tiểu ấm đèn giống nhau đồ vật nổi tại trước mắt hắn, cùng lúc đó hắn trong đầu xuất hiện quen thuộc thanh âm. Cửu, cửu. Đã lâu không thấy ký chủ, quả cầu đỏ đã vài cách vẫn luôn cọ du hành mặt. Cái này làm cho hắn cũng có chút thương cảm ta cho rằng ngươi không bao giờ sẽ xuất hiện ngươi không sao chứ. Mình nữ sĩ nói ngươi nổ mạnh, lẫn nhau làm bạn như vậy nhiều năm, nói không cảm tình là giả. Ta không có việc gì lạp ký chủ ta nổ mạnh khẳng định là nó tương đối đau lập cái kia đầu não qua chán ghét. Đáng tiếc lúc ấy chính mình thật đúng là chỉ là AT9009, chỉ có thể ở virus xâm lấn khi đánh lén cho nó đòn nghiêm trọng, ở kia phía trước còn làm ký chủ chịu như vậy nhiều khổ. Người hiện tại thoạt nhìn quá chật vật, mặt đau không đau. Không đau. Hai người cho nhau quan tâm một phen, lúc sau AT9009 tiến vào chính để thực xin lỗi lần trước nhiệm vụ thế giới xuất hiện biết trước ngoại sự cố, đây là chúng ta công ty kỹ thuật bộ sai lầm, nhằm vào ký chủ ngươi ở lần trước nhiệm vụ chung gặp tổn thất đầu tiên là tâm lý thương tổn, tiếp theo là vật chất tổn thất quả cầu đỏ rơi xuống du hành trên đầu, tiếp tục nói, lần trước nhiệm vụ dựa theo nhiệm vụ thành công tới khen thưởng, ở ta không ở cương trong lúc ngươi đọc quá sở hữu thư tịch đều có thể đủ chiếu giới đạt được tân hỏa điểm, tại đây cơ sở thượng còn có 10 vạn tân hỏa điểm làm bồi thường. Cuối cùng ta còn giúp ngươi tranh thủ đến hai hạng phúc lợi, một cái là thượng điều ký chủ sở hữu linh hồn thuộc tính giá trị một chút, nhị là có 10 loại thương phẩm gặp lại ưu đãi nga. Ký chủ nhanh lên nhìn xem ngươi có cái gì thường mua tốt nhất chọn những cái đó chết quý chết quý đồ vật chạy nhanh mua. du hành nghe nó bùm bùm mà nói một đống, vẫn luôn mặt mang tươi cười, vì không làm cho người khác chú ý, còn riêng ngồi sổm bên cạnh xe, hiện tại lộ không thể đi, bọn họ xe bị đồ tại chỗ. Nghe được gặp lại yêu đãi hắn cười nói kia thật là cảm ơn ngươi, phúc lợi này ta thực thích. Ngươi thích liền hào, tiểu quà cầu đỏ lại rơi xuống trên vai hắn, cọ hắn mặt. Ta như thế nào cảm thấy ngươi biến hoạt bát thật nhiều? Có sao, ta vẫn luôn đều thực hoạt bát a. Lại lần nữa nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng thật cao hứng, tiểu quả cầu đỏ lại nhảy lên cao hứng cao hứng. Các người công ty lần này tốc độ cũng quá chậm chúng ta nơi này xảy ra chuyện lâu như vậy, bên kia mới phát hiện sao? Kỹ thuật bổ qua cùi bắc vốn dĩ ở ta bị nhốt trụ lúc sau, phát sóng trực tiếp liền tạm dừng, bọn họ liền phát hiện xảy ra sự cố, bất quá bởi vì ta bị nhốt vô pháp cùng bọn họ lấy được liên hệ, vì xác định tọa độ liền phế đi một ít thời gian, sau đó vì gọi, vì cho ta dưỡng thương, lại phí chút thời gian. Chỉ có ta có thể tìm được ngươi, ngươi yên tâm, về sau sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Phát sóng trực tiếp, là có ý tứ gì? Du hành bắt lấy điểm mấu chốt. À thì 9009 ngần ngơ, nó như thế nào đem còn chưa tới ký chủ cảm kích quyền hạn đồ vật nói ra. Đều do nó quá đắc ý vanh váo quả nhiên khôi phục bản thể ký ức lúc sau, nó lập tức liền đem công tác làm cho hỏng bét. Ê cái này, ký chủ ta còn không thể cùng ngươi nói, ta nói lưu miệng. Dù hành rũi tay hư không vỗ vỗ nó, không quan hệ ta biết ngươi là một lần nữa nhìn thấy ta thật cao hứng. Tâm buông lỏng liền đại ý. Về sau cẩn thận một chút, ngươi nói sai lời nói, công ty sẽ khấu ngươi tiền lương sao? Ồ sẽ không trừ tiền lương. A ký chủ ngươi thật tốt, a hành ngươi thật tốt, qua cầu đỏ lần nữa hướng ký chủ trên mặt cọ. Nếu làm ký chủ lại phát sinh nguy hiểm, nó là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, phía trước làm AT 9009 thời điểm, bởi vì thật sự cho rằng chính mình chính là một cái bình thường hệ thống, ở gặp được nguy hiểm thời điểm thủ đoạn không đủ cuối cùng thế nhưng chỉ biết tự bảo may mắn bảo bạo đem phong ấn lộng hỏng rồi, bằng không chính mình không biết muốn xuẩn bao lâu. Người không nhớ rõ ta không quan hệ ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Có lẽ là cộng đồng trải qua quá sinh tử hoạn nạn duyên cớ, du hành hiện tại xem AT9009 càng thêm thân thiết. Trước khi AT9009 có điểm giống mới ra đời làm bộ nghiêm túc mặt hài tử, hiện tại AT9009 lại giống vứt bỏ cố kỵ lập tức tươi sống lên, đương nhiên, mỗi một cái hắn đều rất thích làm bạn hắn nhất lâu chính là nó. Đúng rồi, chúng ta bên này ra vấn đề như vậy nhiều năm, các ngươi công ty tốc độ cũng thật sự quá chậm. Nếu không phải tố chất tâm lý cường hãn, sớm nổi điên. Hắc hắc kỹ thuật bộ người quá đồ ăn là cái này lý do quá cường đại, vô lực phản bác. Lúc sau nhiệm vụ bị đề thượng quỹ đào. A.T. 9009 nói, hiện tại nhiệm vụ này thế giới đã đi rồi một đoạn ngắn ta nhìn xem ban đầu nhiệm vụ hẳn là lại thấy ánh mặt trời, chính là nói muốn từ bị nhốt ngầm chạy ra tới cái này nhiệm vụ chủ tuyến ký chủ đã hoàn thành ra. Tốt ta giúp ngươi nhớ kỹ, khen thường tân hỏa điểm một ngàn điểm. Nhiệm vụ chi nhánh là tiền vi vi bao vây, ai nha cái này cũng hoàn thành, khen thường tân hỏa điểm 800 điểm. Ở du hành xem ra, AT9009 thật sự là hoạt bát huyên tuyên liền đem một đống sự tình xử lý kỳ thật nó trong lòng rối rắm cực kỳ, nhịn không được hảo tưởng trộm đem ký chủ tài khoản ngạch chống nhiều hơn một cái linh không được khống chế chính ngươi. Hảo đi ta hiện tại muốn kiểm tra ngươi trong trí nhớ thư tịch lạc yên tâm sẽ không đối ký chủ riêng tư bộ phận dình coi nếu không có gì chuyện khác ta đây liền đi công tác lạc sớm một chút thanh toán tân hỏa điểm ký chủ cũng có thể an tâm sao ta hiểu này cùng có tiền liền an tâm là một đạo lý lạc. Du hành buồn cười tốt vậy ngươi đi vội đi vất vả ngươi. Hải nhà không vất vả không vất vả gặp lại sau có chuyện lại kêu ta ha qua cầu đỏ nhảy vài cách chui vào hắn cái chán. Hắn hít sâu một hơi, cái loại này không chỗ nào tin tức bất an theo AT-9009 đã đến mà tiêu tán. Đứng lên rậm chân một cái, lại dậm chân một cái, hắn mở cửa xe ngồi vào đi, xem đã có chiếc xe lướt qua mặt cỏ hướng cách vách đường xe chạy khai đi, hắn cũng đi theo khai qua đi. Chạy 200 tới mễ lúc sau lại đường ngang mặt cỏ trở lại chính xác phương hướng đường xe chạy chờ chua mẫu tỉnh lại khi, bọn họ đã mau đến biểu gì ra thành thị Ở chu mẫu lái xe khi du hành chạy nhanh mở ra từ đổi hệ thống ở thương phẩm trung tìm được một quyền nội dung trước sau như một mà phù hợp từ đổi hệ thống bán thương phẩm đặc thù toàn diện đáng tin cậy Ở mỗi cái bất đồng thời không, đối đạo lý giải tuy rằng đều tồn tại sai biệt nhưng là tu luyện trung tâm bất biến, bên trong liền có thông dụng bản đạo thuật cùng với phù thuật hắn yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh tới tu luyện đạo thuật, sau đó mới có thể chế phù. Dù hành đem thư thu hồi tới trong lòng kiên định rất nhiều, hết thảy chờ đến hắn cùng chu mẫu tìm được điểm dừng chân liền có thể bắt đầu rồi. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, 221 Mặt Thế Vùng Cấm 21. A Tinh, cho ngươi biểu gì gọi điện thoại nói chúng ta đến nàng thành thị, dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta liền ở khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát nếu nàng có rảnh nói chúng ta liền thấy một mặt. Hào! Ngày hôm qua hai người thay phiên khai một ngày xe, ban đêm cũng không có dừng lại, hiện tại là ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, bọn họ đã đi vào lệ thành ngàn dặm ở ngoài địa phương, xác thật đến nghỉ ngơi một chút, sau đó hắn lại mua vài thứ, dù sao cũng phải đem hai mươi mấy người nhẫn chữ vật đều nhét đầy mới có thể làm người an tâm, lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đến thành phố cửu đảo đi. Biểu gì nói nàng giữa trưa 12 giờ đến khách sạn tới. Du hành cắt đứt điện thoại. Đến khách sạn lúc sau, mẹ ta phải cùng ngươi nói sự kiện. Hảo, mẹ chờ ngươi. Chu mẫu đã có chuẩn bị tâm lý, tỉnh lại khi phát hiện trong xe đồ vật đều không thấy, mặc cho ai đều sẽ giật mình. Tới rồi khách sạn sau, hai người liền đi xử lý vào ở khách sạn khách nhân rất nhiều, đại đa số đều bao lớn bao nhỏ mang cả gia đình, bọn họ hai người ở khách sạn đại môn cửa thậm chí còn tiếp nhận rồi uế khí kiểm tra đo lường nghi kiểm tra, xác định vô hại mới bị bỏ vào tới. Du hành phòng đoán khách sạn này hậu trường hẳn là thực cứng, hiện tại có thể bắt được một đài kiểm tra đo lường nghi đúng là khó được cũng làm khách nhân càng thêm yên tâm vào ở trách không được khách đông như mây. Ngài đính hai bộ phòng đơn, đã giao một tháng phí dụng, đây là ngài phòng tạp. Du hành tiếp nhận phòng tạp vừa muốn đi, lại bị người phục vụ gọi lại. Xin chờ một chút là cái dạng này, hiện tại khách sạn nhà ở Khẩn Trương, ngài cũng thấy được nhiều như vậy khách nhân đâu ta muốn hỏi một chút ngài có nguyện ý hay không đằng ra một gian phòng đơn đâu. Chúng ta có thể cho ngài còn thừa kia gian phòng nhiều thêm một chiếc giường, tễ là tễ điểm nhi, chúng ta có thể lui 2 phần 3 tiền thuê nhà cho ngài, ngài xem xem. Có thể. Dù hành cũng không để ý làm phòng sự tình, chỉ cần có giường ngủ là được nhân ra khách sạn thái độ khá tốt, ở bọn họ còn không có tới thời điểm cũng đỉnh nhiều như vậy khách nhân áp lực lưu trữ bọn họ phòng. Cùng chu mẫu một gian phòng cũng hảo, có thời gian cũng phương tiện cùng nhau rời đi. Qua cảm tạ ngài, tiến vào phòng sau, hai người đem hành lý buông, đi trước tắm rửa đi A Tinh, mẹ ngươi đi trước tẩy ta nghĩ ra đi mua điểm đồ vật. Bên ngoài phi thường náo nhiệt cái này bình thường trung bộ thành thị hiện tại thu nạp đại lượng ngoại lai ở tạm khách nhân, nơi nơi đều vui sướng hướng vinh, bất quá không khí cũng có chứa một tia căng chặt. Cửa hàng nhân viên cửa hàng nhìn bọn họ này đó ngoại lai người khi mang theo cảnh giác cùng mơ hồ chán ghét giống xem tệ nhất ngoại lai kẻ xâm lấn. Ngượng ngùng tiên sinh chúng ta chỉ tiếp thu soát tạp hoặc là trên mạng chi trả. Vì cái gì không thu tiền mặt, tiền mặt không phải tiền A, ngượng ngùng tiên sinh nơi nơi đều không thu tiền mặt, du hành soát tập mua không ít đồ vật, toàn bộ tiểu tâm mà thu được nhẫn chữ vật theo sở hữu nhẫn chậm rãi bị lấp đầy. Thời gian qua thật sự nhanh. Trở lại khách sạn khi chu mẫu nói, người biểu gì vội vàng đã tới, đã đi rồi. Ta đem tiền thuê nhà còn nàng, nàng không chịu muốn, liền cho nàng một ít phúc túi. Ân, du hành đem trên tay túi đặt ở trên bàn, bên trong có một túi là cơm hộp, ăn cơm chưa mẹ. Hai người ăn xong cơm trưa sau, Du Hành liền đem một chút sự tình ngắt đầu bỏ đuôi nghệ thuật ra công mà nói cho nàng, mẹ ta cảm thấy ta có đặc dị công năng. Lừa dối nhiệm vụ trong thế giới nguyên thân thân nhân, Du Hành đã tương đương có kinh nghiệm, mấy ngày nay hai mẹ con cùng nhau gặp như vậy nhiều cực khổ, ở khốn cảnh bên trong thân thể phát sinh dị thường biến hóa tựa hồ cũng thực bình thường, chu mẫu cứng cỏi thần kinh đã có thể tiếp thu rất nhiều dĩ vãng vô pháp thừa nhận đồ vật bởi vậy nàng thực mau liền tiếp thu du hành lý do thoái thác thậm chí làm hắn trước đừng nói chuyện chạy đến ngoài cửa đi xem không ai nghe lén lúc sau lại lần nữa tướng môn khóa khẩn trong căn phòng này hẳn là sẽ không có theo dõi hoặc là máy nghe trộm đi chu mẫu hậu tri hậu giác mà phản ứng lại đây đây là đại bí mật a cũng không thể để cho người khác nghe thấy mẹ có năng lực này về sau chúng ta liền không cần đói bụng Dù hành muốn cho Chu mẫu nhìn đến, chỉ có chữ vật năng lực mà thôi, rốt cuộc về sau sớm chiều ở chung vô pháp giấu giếm được đi. Đến nỗi tu luyện đạo thuật cùng phù thuật cái này càng đơn giản, liền nói là từ hiệu sách mua là được. Đúng vậy, mẹ cũng cảm thấy hiện tại thế cục không tốt chúng ta nhiều tồn điểm đồ ăn mới hào. Chu mẫu còn nhớ rõ dưới mặt đất kia đoạn thời gian, người một nhà đều nhiễm bệnh, đồ ăn hữu hạn ăn mà cần kiệm sau lại lệ thành bị cắt đứt cung ứng, một ngày chỉ có thể ăn một cơm một bao bánh quy. Đừng cùng những người khác nói a tinh, nàng bắt lấy du hành bả vai, nghiêm túc mà nói. Mụ mụ cho dù chết cũng sẽ không nói đi ra ngoài, người cũng không thể lại cùng người thứ ba nói, biết không. Bí mật là độc dược sẽ trí người vào chỗ chết tựa như trượng phu của nàng giống nhau. Đã biết mẹ, hắn đem đầu dựa vào chu mẫu trên vai. Nghỉ ngơi lúc sau, du hành tinh thần hào rất nhiều, lúc này đã là buổi chiều 4 điểm, hai mẹ con đã chuẩn bị lại lần nữa rời đi vật tư đã chuẩn bị hoàn toàn, cũng từng nhóm mua sắm cũng đủ xăng, lúc sau có thể không vào thành vẫn luôn hướng thành phố Cửu Đảo khu chờ dàn xếp xuống dưới, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện đạo thuật tăng cường lực lượng của chính mình, hoàn hoàn toàn toàn dựa vào chính mình lực lượng Ở sống sót lúc sau mới có thể điều tra rõ chu phụ sự tình, hắn vô pháp ngồi xem chu phụ bị chết như vậy không thanh bạch, nếu trong tin tức Lỗ Minh Thao thật sự chính là hại chết chu phụ cái kia Lỗ Minh Thao tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu, phụ thân là nghị viên thâm niên nghị viên Lỗ Minh thịnh xác thật xứng đôi quyền thế nhị đại. Liền tính như thế kia hắn cũng sẽ không từ bỏ. Trước khi xuất phát, Chu Mẫu gọi điện thoại cùng biểu tỷ cáo biệt. Có thể chờ một chút sao? Tiểu Đình thực xin lỗi, có thể chờ ta một giờ sao? Ta đang ở thu thập đồ vật ta tính toán cùng các ngươi cùng nhau đi. Chu Hằng Tinh biểu gì Trịnh Tuệ Phân là ở 40 phút sau đến khách sạn cửa, Du Hành nghe Chu Mẫu đề qua vài câu, Trịnh Tuệ Phân gả rất khá, hoàn toàn là vượt giai tầng hôn nhân, bởi vì như vậy chờ nàng cũng kết hôn lúc sau, liền càng thêm xa cách. Nếu không phải lần này sự cố ta cũng sẽ không phiền toái ngươi biểu gì. Chu Mẫu sờ sờ tóc Trước kia ta còn không có cùng ngươi ba kết hôn thời điểm, ngươi biểu gì cùng biểu dưỡng mang theo hài tử hồi quá nhà mẹ đẻ, sau đó ta liền càng không dám cùng nàng liên hệ, chỉ ngày lễ ngày Tết cho nàng gọi điện thoại đưa chúc phúc. Du hành có thể lý giải loại này tâm tình, giai tầng khoảng cách cảm. Trịnh Tuệ phân là mang theo một đôi nữ nhi tới, tuy rằng nàng so Chu mẫu sớm kết hôn mấy năm, chính là nữ nhi so Chu Hằng Tinh còn muốn nhỏ 2 tuổi. Nghe Chu Mẫu nói trượng phu của nàng từng có vợ trước, gả qua đi thời điểm đã có một cái bốn tuổi đại con riêng. Kết hôn 10 năm sau mới sinh hạ xong bào Thay, năm nay mới 16 tuổi, nghe Chu Mẫu nói, trong đó lại có chút hào môn liên lụy. Biểu muội nhóm nhìn thấy hắn liền kêu biểu ca, lại kêu Chu Mẫu biểu gì, thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Phiền toái các ngươi chờ chúng ta. Trịnh Tuệ phân cười theo thứ tự cùng Chu Mẫu cùng Du Hành ôm. Đi thôi ta đều chuẩn bị tốt cũng đủ đồ ăn cùng cũng đủ xăng ít nhiều người phía trước làm ta mua đồ ăn, hiện tại siêu thị tế đến muốn mạnh. Trịnh tuệ phân sấm rền gió cuốn mà cùng Chu ra mẫu tử vấn an, sau đó nhàn thoại chưa nói liền lại lần nữa lên xe tiếp đón Chu mẫu A Đình Tiểu tinh, đi thôi. Chu mẫu cười, đi thôi A Tinh, người biểu gì tính tình vẫn là không thay đổi, hấp tấp. Lái xe lên đường lúc sau du hành hỏi, biểu gì liền mang theo hài tử ra tới. Đúng vậy, không biết có phải hay không cùng biểu tỷ phu cãi nhau, cũng là kỳ quái chúng ta coi như không biết đi, có thể nói cho chúng ta biết nói nàng sẽ nói cho chúng ta biết. Hai ngày sau, bọn họ hai nhà vẫn luôn ở trên đường, tự tin thời sự thượng nghe nói tự hồ đương cục đã chuẩn bị áp dụng đuổi đi phương thức đem hắc khí đổi tới trên biển đi, nghe nói như vậy liền có thể đại biên độ chậm lại hắc khí khuết tán tốc độ. Loại này chủ ý du hành không thể không thừa nhận thật sự là siêu chủ ý đường cục có thể lấy ra trừ uế phù loại đồ vật này như thế nào sẽ không hiểu biết uế khí tập tính uế khí lại không phải chân chính xương mù nói xua tan là có thể xua tan chúng nó cắm dễ với ngầm truy đuổi huyết nhục trừ phi chúng nó chính mình di động bằng không là tuyệt đối đuổi không đi ở bồn quốc quốc dân không biết địa phương bồn quốc quanh thân quốc gia mở điện chất vấn hay không muốn rời đi nguy hiểm đến bọn họ quốc thổ. Đối với các ngươi tao ngộ chúng ta thâm giác đồng tình, nhưng này không phải các ngươi không bình thường rời đi nguy cơ lý do. Nếu quý quốc không ngừng hẳn kế hoạch chúng ta sẽ áp dụng tự vệ thủ đoạn Lục quân quả thực sức đầu mẻ chán. Cái này phương án ở lần đầu tiên bị nói ra khi đã bị hắn phô quyết, rốt cuộc là ai đem không thật tin tức thả ra đi, đưa tới mặt khác quốc gia phẫn nộ. Hắn chưa từng có như vậy mỏi mệt quá, giống như sở hữu không thuận lợi, âm mưu đều chu lên giống hắn phát lại đây, tư cố vô thân. Trước mắt tối sầm, hắn thẳng tắp ngửa ra sau đi xuống. Tiên sinh, phó quan hét lên tiên sinh, chỉ thấy lục quân chỗ cổ bỏ ra một mảnh bọt nước ngật đáp như dương nhanh múa vốt ác ma. Chuyện này không có khả năng tiên sinh vẫn luôn đều ở trong kinh, sao có thể sẽ nhiễm dịch bệnh. Phải biết rằng kinh đồ ở quốc thổ Tây Bắc Bộ khoảng cách lệ thành cách xa vạn dặm Lục Quân nhất phái quan viên theo hắn ngã xuống toàn bộ rối loạn bộ, hắn chứng bệnh thế tới rào rạt, ở hắn dùng trừ uế phù nước bùa tỉnh lại lúc sau, nghị viện đã căn cứ quốc gia thời gian chiến tranh áp dụng điều lệ, đề cử ra đại tổng nghị trưởng, đại hành quốc gia tối cao lãnh tụ quyền lực. Từ lệ thành đặc thù hành động đội mất tích bắt đầu, ngắn mùn ba ngày, quốc gia cao tầng quyền lực biến động kịch liệt trong đó đủ loại tầng dưới chót dân chúng không chút nào biết được trận này trời giáng tai nạn ở khắp nơi thế lực đánh cờ chung trở thành hoa lệ sân khấu thắng bại tại ám lưu chung kích động. Chờ du hành bọn họ một đường lặn lội đường xa tới thành phố Cầu Đảo khi tin tức thượng quốc gia tối cao lãnh tụ người phát ngôn đã biến thành một cái khác gọi là lỗ minh thịnh nam nhân. Không phải dân chúng bạc tình, mà là chú ý lãnh tụ thay đổi còn so ra kém chạy nạn quan trọng. Tới thành phố Cửu Đảo lúc sau, hai nhà người đều mệt suy sụp đặc biệt là Trịnh Tuệ Phân, nàng không chịu làm du hành hoặc là chu mẫu giúp nàng đổi khai, sau lại là du hành kiên trì, mới thay ca hai lần. Tới địa điểm lúc sau Trịnh Tuệ Phân cười một chút đầu một oai ngủ rồi. Thành phố cựu đảo cùng dĩ vãng so sánh với không có gì biến hóa, lệ thành khoảng cách nơi này quá xa, bản địa cư dân không có gì gấp gáp cảm, thậm chí cũng không có ế khí kiểm tra đo lường nghi, bọn họ một đường thông thuận mà vào thành, gió biển từ từ thổi tới lệnh người vui vẻ thoải mái. Đây là một tòa bán đảo thành thị, chủ khách du lịch cùng tài chính nghiệp, phong cảnh đặc biệt đẹp. du hành tính toán ở chỗ này mua phòng ở chu mẫu dọa nhảy dựng, thuê nhà là được mua phòng ở nhiều quý nhà. Trịnh tuệ phân tán thường mà nhìn cháu ngoại tiểu đình A tinh này can đảm ta thích ngươi cũng đừng kinh ngạc ta cũng là như vậy thường mua phòng ở. Tì tì, như vậy ngươi suy nghĩ một chút thành phố cựu đảo phòng ở mua về sau tuyệt đối không lỗ, nếu dịch bệnh thực mau qua đi, này phòng ở phóng cũng sẽ tăng giá trị nếu là một hồi đánh lâu dài. Nàng thu liệm ý cười, vậy càng muốn mua phòng ở khách sạn khách sạn dân túc cho thuê phòng toàn bộ không đáng tin. Nhân ra một bội ước ngươi cũng chỉ có thể ngủ đường cái. A tinh, người ý tưởng này thực hảo, chúng ta phòng ở mua cùng nhau, coi như gì đưa cho ngươi hôn phòng. Không cần, ta có tiền. Dù hành né tránh trịnh tuệ phân ôm lại đây tay. Biểu gì tiền có đủ hay không, không đủ ta có thể mượn ngươi. Ha ha ha, người tính tình này ta thích đi một chút cùng đi xem phòng ở đi, có cái gì nhìn chúng không? Ta cảm thấy tinh nguyệt tiểu khu lâu bàn không tồi, huệ quân điền sản tân tiểu khu thoạt nhìn cũng khá tốt. Đúng đúng, ta cũng là như vậy tưởng chu mẫu bất đắc dĩ mà cười, một tay kéo một cái cháu ngoại gái tiểu phu tiểu dung đi thôi. chương 222 mặt thế vùng cấm 22. Đoàn người rời đi khách sạn thẳng đến bán lâu chỗ, đi vào thành phố cửu đảo bất quá 3 cái giờ, bọn họ liền đem phòng ở mua quá 2 ngày là có thể bắt được bất động sản chứng. trụ vào phòng từ lúc sau, du hành rốt cuộc thả lỏng lại trực tiếp ngủ chầm. Tỉnh lại khi AT909 thanh toán công tác cũng làm hào. Ký chủ buổi chiều Hảo A ta là người đáng yêu A.T. 9009, người hiện tại có rảnh sao? Có rảnh, hắn bỏ dậy đi phòng vệ sinh đánh răng, một viên màu đỏ cầu đi theo hắn phiêu đi vào. Hảo tích ta đây cùng người báo cáo một chút ký chủ trước nhiệm vụ thế giới thanh toán được đến tân hỏa điểm đi. Ở ta bị nhốt phía trước ký chủ tổng cộng đạt được 12 triệu 9.826 vạn tân hỏa điểm, này bộ phận đã đưa vào ký chủ tài khoản. Ở ký chủ ở vào thất liên trạng thái khi, đọc hoàn chỉnh thư tịch có 5200 triệu 2546 vạn bổn đồng giá tương đương vì tân hỏa điểm Nga. Ở ký chủ đồng ý hạ ta cũng xác nhận qua ký chủ nhiệm vụ ký ức, xác định ký chủ kích phát che dấu thành tựu từ điển sống, khen thưởng tân hỏa điểm 600 điểm, kích phát che dấu thành tựu tân thời đại tinh hỏa, khen thưởng tân hỏa điểm 600 điểm, cuối cùng khen thưởng linh hồn thuộc tính hiền giả, nên thuộc tính cụ thể tác dụng ký chủ là muốn chính mình thể hội, vẫn là làm ta nói cho ngươi đâu. Du hành nghe ra nó trong giọng nói chờ mong, đành phải cười nói, vẫn là ngươi nói cho ta đi. Rất vui lòng vì người công hiến sức lực hắc hắc hiền giả từ mặt ngoài ý nghĩa thượng nói, chính là ký chủ sẽ không tự giác mà làm người cảm thấy tin cậy, mặc kệ ký chủ là 3 tuổi vẫn là 30 tuổi, nói chuyện làm việc đều cho người ta đáng tin cậy cảm giác lạc hơn nữa là từ trong lòng tin cậy ngươi. Thâm tầng ý nghĩa đi lên nói ký chủ về sau nếu làm giáo dục sự nghiệp 10 có 8 huyền 9 nổi danh lưu sử sách tự mang khí phách quang hoàn Nga. Hắn nhìn không được cười rộ lên, nghe tới rất không tồi. Đúng vậy, đúng vậy, quả cầu đỏ bay đến hắn đỉnh đầu tung tăng nhảy nhót. Ký chủ người thật lợi hại, ta vẫn luôn đều rất thường đối với người nói một lời, người quá lợi hại lạc ta nghe đồng sự nói, nó mang ký chủ làm xong một đống nhiệm vụ, đều lấy không tới một cái linh hồn thuộc tính khen thưởng. hừ hừ vẫn là ta ký chủ lợi hại. Nga, vẫn luôn rất thường khen ta, như thế nào chờ tới bây giờ mới khen nha. Du hành treo gẹo nó. Trước kia thẹn thùng sao, ở thành phố Cửu đảo, du hành quá thượng tạm thời yên ổn sinh hoạt, hắn mua phòng ở ở tinh nguyệt tiểu khu lầu 6 trịnh tuệ phân mua chính là phòng ở ở nhà bọn họ cách vách. Vào ở lúc sau hắn liền bắt đầu tu luyện, hắn cùng chu mẫu dặn dò ta không đi ra ngoài nói cũng đừng quấy giày ta. Nếu như từ không phải vẫn luôn đều thực đáng tin cậy chu mẫu còn tưởng rằng hắn là bị trên mạng những cái đó mê tín quảng cáo cấp lừa, nhưng nếu là không bị lừa đột nhiên nói muốn tu đạo kia cũng làm người lo lắng vô cùng. Nhi từ A, người thật muốn luyện A. Trên mạng những cái đó vẽ bùa bán phù thu đồ đệ, đều là giả gạt người. Vân, dù sao thư đều mua ta liền thử xem. Hảo đi, người kiềm chế điểm, đừng đem chính mình lộng choáng váng. chu mẫu đành phải đương nhi từ muộn tới phần nghịch kỳ tới rồi, hoặc là khoảng thời gian trước áp lực tâm lý quá lớn. tu luyện thời điểm, muốn quyết chính là muốn tĩnh tâm, chỉ có tĩnh tâm xuống dưới mới có thể đủ hiểu được thiên địa. Dù hành tâm tính là không thể nghi ngờ trầm ổn cứng cỏi, nói đóng cửa tu luyện liền thật sự làm được phứt bỏ tạp niệm một lòng tu luyện lần đầu tiên liền thành công tĩnh tâm nhập định loại này tư chất nếu ở cái này nhiệm vụ thế giới đạo môn chung cũng là phi thường không tồi. Bên ngoài ồn ào đến phi thường lợi hại, bởi vì theo đám người tứ phương lưu động cơ hồ đem lệ thành dịch bệnh truyền bá tới rồi cả nước các nơi. Người bệnh nhóm tìm kiếm đương cục cứu trợ phía trước không phải nói có phòng dịch vaccine phòng bệnh cùng dược vật sao? Lấy tới a. Chính là đương cục lấy không ra như vậy nhiều lá bùa, bởi vì Trương Kim thành bọn họ một hàng mất tích hiện tại đạo môn suy sụp hơn phân nửa, dư lại bất quá hơn 10 người. Mấy năm nay theo xã hội phát triển, đạo môn từ từ điêu tàn, không phải không ai không nghĩ dấn thân vào đạo môn phúc lợi hảo quốc gia bát sắt. Có rất nhiều người nghĩ đến, rất nhiều quyền quý tập đoàn tài chính gia tộc đều có phương pháp, vui đưa chính mình hài tử đi học có bằng lòng hay không học không nhất định học được sẽ. tĩnh không dưới tâm, liền nhập môn tu hành đều làm không được. Dần già, đạo môn dân cư dần dần giảm xuống, thẳng đến hôm nay tổng số cũng không đủ 50 mấy mà thôi, hiện tại dư lại này mười mấy người, nơi nào cung ứng được cả nước dùng lượng lá bùa. Không ăn không uống cũng họa không ra. Nói nữa, nếu vẽ bùa thời điểm thất thần, tâm táo, một lá bùa liền phế đi. Kể từ đó, lá bùa cung không đủ cầu là bình thường phía trước vì Trần An quần chúng An trí lệ thành chạy đi ra ngoài người sống sót cơ hồ đem sở hữu trừ uế phù cùng tránh uế phù đều đem ra Trương Kim Thành trưởng môn bọn họ đi trước lệ trấn uế khí cũng mang đi một bộ phận hiện tại các nơi bệnh viện đều nói trang có tránh uế phù phúc túi mau dùng xong rồi yêu cầu bổ hóa bổ hóa này nếu có thể giống siêu thị tiệm thuốc bổ hóa có xưởng sản xuất hàng loạt vậy là tốt rồi ở chợ đen thượng một cái phúc túi đều bán được một vạn một cái còn không nhất định mua được đến thật hóa Hơn nữa, mới nhậm chức tổng nghị trưởng lỗ Minh Thịnh cùng lục quân hoàn toàn bất đồng, đây là một cái tôn trọng khoa học người, hắn hoàn toàn không cho rằng bằng vào một chương giấy vàng là có thể đủ phát huy tác dụng đó là ở truyền bá phong huyền kiến mê huyền tin. Thân là một quốc gia người lãnh đạo như thế nào có thể đi đầu ngu mu muội đâu. Đây là hắn đánh sập lục quân quan trọng lý do chi nhất lục quân tư tưởng quá không an toàn. Nhìn một cái hắn làm chính là chuyện gì? Đem một đám thần côn đưa tới lệ thành, kết quả không biết như thế nào đem tình thế làm cho hỏng bét tạo thành hôm nay cục diện. Hết thầy đều có thể dùng khoa học y học giải thích. Hắn phát ra cái này mệnh lệnh yêu cầu đầu nhập tài nguyên nghiên cứu chế tạo virus vaccine phòng bệnh. Hắn cho rằng, cho dù những cái đó phúc túi tự hồ giống như thật sự nổi lên tác dụng, khẳng định cũng là mọi người tâm lý tác dụng quyết định nhân tố vẫn là ở dược vật thường. Bởi vì Lỗ Minh Thịnh định cái này đại phương hướng, cả nước các nơi bệnh viện chờ đều công việc lưu bù lên, nếu là có bệnh hoạn vẫn là nguyện ý tin tưởng phúc túi kia cũng chỉ có thể ngầm đi cao ra mua sắm. Trừ bỏ ở y học càng thêm đại đầu nhập, Lỗ Minh Thịnh cũng tiếp thu viện khoa học ý kiến, đầu nhập tài chính mua sắm rất nhiều rất nhiều sống xúc vật đưa đến các độc khí bao trùm khu, may mắn chính là độc khí lan tràn tốc độ thật sự chậm lại. Quả nhiên vẫn là phải tin tưởng khoa học sao. Ở kia lúc sau, ở ế khí chiếm cứ toàn bộ Tây Nam khu vực thời điểm, khuếch tán tốc độ rốt cuộc chậm lại, chúng nó muốn trước tiêu hóa rất đánh hạ tới khu vực mới có thể tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, hơn nữa phần ngoài truyền vận sinh vật lại có thể kéo chậm một chút bước chân. Nhưng lúc này, mang theo ế khí dân chúng cũng đã đang lẩn trốn khổ sở trình chung hối nhập các nơi tạo thành cả nước trong phạm vi dịch bệnh. Chữa bệnh cơ cấu lại lần nữa ủng đồ có tiểu đạo tin tức xưng, bồn quốc tự hồ có đối ngoại cầu viện kế hoạch hy vọng có thể được đến bên ngoài nào đó thần bí lực lượng viện trợ Tuyệt vọng, phẫn nộ giận chó đánh mèo cùng sợ hãi, này đó mặt trái cảm xúc là uy khí thích nhất chất dinh dưỡng, cho dù không có đạt được bao nhiêu nhân loại vì thực khuếch tán trên đường được đến đồ ăn thậm chí so ra kém lệ thành kia một thành cung ứng lượng nhưng chúng nó vẫn là lớn mạnh. Bị uế khí xâm chiếm trong thành thị thổ địa thượng, màu đen nhập đặc sệt mè đen hộ uế khí thoải mái mà quay cuồng kích động, truy đuổi ngưng lại người sống sót, trong gió người sống sót kêu khóc làm chúng nó sung sướng mà cuốn động mặt đường thượng cột mốc đường. Kéo kẹt kéo kẹt, màn ảnh đi xa tai nạn chỗ mới bắt đầu mà lệ thành, lúc này đã trở thành hoang mặc một mảnh, không hề sinh mệnh dấu vết liền không khí đều là từ khí. Không ngừng là sinh mệnh thể, ngay cả thực vật bụi hoa cũng tất cả khô héo, đây là ế khí, thủy diệt hết thảy sinh mệnh sức sống mặt trái năng lượng. Lệ thành là ế khí lần này nổ mạnh thức khoét tán khơi nguyên địa ế khí nhất nồng hậu. Địa phương khác ế khí ở thổi quét sinh cơ thời điểm, Tổng hội nghỉ ngơi phân cuồn cuộn không ngừng mà truyền vận trở về, mặc kệ khoảng cách rất xa đều là như thế. Cũng bởi vậy, Lệ Thành càng ngày càng đen trầm, ngẫu nhiên có thể nghe được Lệ Thành trên không có sấm sét thanh âm, chính là mặt khác khu vực đều trời mưa, cô đơn không có một giọt vũ tiến vào Lệ Thành. Ầm ầm ầm, sinh mệnh vùng cấm, không người còn sống. Trời mưa, Trịnh Tuệ phân chạy nhanh đi thu quần áo, trở lại trong phòng thấy một đôi nữ nhi đều ngồi ở trên sofa đọc sách, trong mắt liền mang lên ý cười. Tiểu Phù tiểu dung, đi cách vách kêu biểu gì tới ăn cơm. Nga tốt ta đi thôi. La Phù xuyên giày đi ra ngoài. Mẹ, là dung lặng lẽ cùng nàng nói, nghe biểu gì nói biểu ca ở tu đạo lý. Có phải hay không muốn cạo tóc xuyên trường bao từ? Trịnh tuệ phân bật cười, chờ biểu ca ra tới, chính người hỏi hắn được không? Hảo, biểu ca đối ta cùng tỷ tỷ hảo ôn nhu ta thích biểu ca, hắn là ta thân ca ca liền được rồi. 16 tuổi thiếu nữ lớn lên kiều kiều nhu nhu, ở trịnh tuệ phân trong mắt là đáng yêu nhất hoa nhài, thấy nữ nhi híp mắt chờ mong bộ dáng, nàng trong lòng một sáp, trên mặt lại vui mừng mà cười rộ lên ngươi đối biểu ca phải có lễ phép, muốn ngoan, chỉ cần ngươi đương biểu ca là thân ca ca, ngươi biểu ca khẳng định cảm giác được đến tâm ý của ngươi cũng sẽ đem ngươi đương thân muội muội Hì hì ta biết cái này kêu làm người cho ta mộc đào xin tặng lại quỳnh giao. Không sai, ngươi nói đúng. Cửa mở, la phù mang theo chu mẫu cùng du hành tiến vào trên mặt mang theo vui mừng, mẹ biểu ca cũng bế quan ra tới lạc. Du hành sờ sờ nàng tóc lại đối trịnh tuệ phân cùng la dung cười một cái, biểu gì hảo ta cũng tới cọ cơm. Hoan nghênh hoan nghênh, tu luyện thành công lạc, cơm nước xong, du hành lấy ra chính mình họa bùa bình an, đây là ta họa các ngươi mang chơi đi. Trịnh tuệ phân tiếp nhận ai ra thoạt nhìn còn rất không tồi. Nàng đem phù cổ động mà thu hồi tới bỏ vào trong quần áo, la phù cùng la dung cũng cười hì hì đem phù quải đến trên cổ. Biểu gì, mẹ ta có một việc cùng các ngươi nói một chút. Du hành mở miệng, hắn thấy hai chị em thực cơ linh mà liền phải đứng dậy trở về phòng, trong lòng thở dài mới 16 tuổi đâu, liền rất sẽ xem đại nhân sắc mặt biết làng tránh việc này, vội nói. Các người cũng nghe nghe, đừng đi, là cái dạng này ta kiên nửa tháng không phải ở tu hành sao. Đừng cười sao, hắn bất đắc dĩ mà trắng liếc mắt một cái hai chị em. Biểu ca là sẽ nói giỡn người sao, hai chị em hoàn toàn không sợ hắn, cười xem hắn, ánh mắt tựa hồ muốn nói, ca ca nói đi. Này nửa tháng ta đã thành công nhập môn, nhập môn lúc sau mới phát hiện có loại nguy hiểm cảm giác làm ta sờn tóc gáy. Tập đạo thuật thông thiên địa tứ phương, đối hoàn cảnh cảm giác cũng càng thêm mẫn cảm, hắn cảm thấy trong không khí tàn mạn lệnh người bất an ước số. Nguy hiểm, ta vừa mới ăn cơm thời điểm chú ý tới bọn muội muội khí thức thuần tịnh, là tu đạo hạt sống tốt tưởng nói muốn hay không cũng đi theo tu luyện, không cầu nhiều lợi hại, ít nhất có thể họa mấy chương bùa bình an, đối người một nhà cũng là tốt. Dù hành đây là ở nhìn đến biểu muội nhóm thời điểm mới sinh ra chủ ý, biểu gì ra hiện tại một nhà ba nữ nhân chủ, nếu hắn hiểu lực sở không thể cập thời điểm, vẫn là yêu cầu các nàng có tự bảo vệ mình năng lực thụ nhân ngư không bằng đem cá cho người. Nếu biểu gì nguyện ý nói cũng đi theo cùng nhau thử xem xem đi, mẹ, người cũng tới. Chù mẫu nghĩ nghĩ, gật đầu ứng hào. Này trịnh tuệ phân lúc này mới tin tưởng, chính mình đại cháu ngoại là ở nghiêm túc mà nói đứng đắn chuyện này nha. Biểu gì, ngẫm lại bệnh viện phát phúc túi, có phải hay không hào tiếp thu một chút? Không sai trịnh tuệ phân trần chờ a tinh a, không phải gì không tín nhiệm ngươi. Muốn cảm tạ thế giới hiện đại phản mê tín giáo dục dân chúng tuy rằng ngày thường ái cúi chào thần kỳ thật thật muốn nói, làm bọn nhỏ đi học cái này, tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng bệnh viện phát phòng dịch dược vật thế nhưng là trang lá bùa phúc túi, tự hồ phía chính phủ đóng dấu có thể tin lên. Thực mau, du hành liền nhiều hai chỉ cái đuôi nhỏ. Là phù la dung tì muội sát thật có thức thuần tịnh khí, người như vậy tâm tư đơn thuần tu đạo rất có lợi. Hắn rất bội phục trịnh tuệ phân từ tái kiến này dọc theo đường đi xem, nhìn ra được nàng cùng nhà chồng không quá hòa thuận. Nếu hòa thuận nói, liền không khả năng một mình một người mang theo hài tử ra xa nhà, dọc theo đường đi liền cùng la gia gọi điện thoại đều không có. Hắn suy đoán nàng cùng hài tử ở la gia hẳn là không phải đặc biệt hài lòng. Dưới tình huống như thế còn có thể đem hài tử dưỡng đến hoạt bát rộng rãi, trịnh tuệ phân bản lĩnh không nhỏ. Nửa tháng sau tân nhiệm quốc gia tối cao lãnh tụ lỗ minh thịnh và chính trị đoàn thể thành công vận tác hạ mẫu quốc mang theo hấp thu ế khí cao tân thiết bị tới chơi. chương 223 mặt thế vùng cấm 23. Dùng thiết bị tới hấp thu ế khí ở trước kia không phải chưa làm qua ở gãy kích điện xuất hiện phía trước đương cục liền đã làm cùng loại trang bị tính toán đem đánh chết càng thêm ô nhiễm ế chuột bắt lại chính là không có biện pháp. Huế chuột nó, không phải bình thường sinh vật oa, Nó không phải bình thường con đường sinh sôi nảy nở, mà là phân liệt có đôi khi thậm chí trong không khí đột nhiên uế chuột thành hình, rơi xuống đất liền hướng tới chung quanh sinh vật táp tới. Huế khí phân liệt thành tân huế chuột sinh sôi không thôi. Cho nên đơn độc đem lão thử bắt lại thực mau thiết bị liền sẽ bị đè ép phá hư căn bản quan không được. Mà bắt lại lúc sau lại không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt nó lúc ấy điện giật diệt chuột phương pháp còn không có xuất hiện đâu cho nên bắt giữ phương án bị từ bỏ. Sau lại nghiên cứu chế tạo ra gậy kích điện đem gậy kích điện đâm vào uế chuột trong cơ thể đem này tiêu diệt mới thúc đẩy diệt chuột tiến trình. Sẽ là cái gì tài liệu làm đâu. Dù hành đối tân tiến quan thiết bị phi thường tò mò bất quá lúc này trên mạng chỉ có tiểu đạo tin tức khác cũng không pháp biết được. Tính trước vẽ bùa mới là chính sự. Chính thức tu luyện lúc sau, hắn là có thể đủ cảm giác được trong không khí uế khí, đó là tượng sương mù khí giống nhau màu đen đồ vật lưu động gian có cực kỳ rất nhỏ âm phong. Sau đó, theo tu luyện dần dần thâm nhập, hắn phát hiện trong không khí hắc khí càng ngày càng nhiều chúng nó bám vào ở hành lang, trên ban công phơi nắng, trên quần áo, ở trên phố phiêu đắng, rơi xuống người đi đường ngọn tóc hát xì, si, người đi đường thình lình mà đánh một cái hát xì, si, sau đó lôi kéo áo khoác cổ áo vội vàng mà tiếp tục đi, ở hắn trên cổ treo một cái phúc túi, bên trong lá bùa cuốn một góc. Tuy rằng thành phố Cửu Đảo trước mắt còn không có nghe nói có người bị bệnh, chính là đứng ở trên ban công phóng nhãn nhìn lại, cả tòa thành thị đều bịt kín một tầng màu đen bóng ma theo nước mưa liên miên mà phiêu xuống dưới, những cái đó màu đen vật chất cũng phiêu phiêu đãng đãng mà rơi xuống trên mặt đất theo nước chảy mương máng chảy vào ngầm nói. Vô pháp ngăn cản, hắn toàn bộ đều không thể ngăn cản. Dù hành đóng lại cửa kính ngồi vào trước máy tính, mở ra chính quyền phủ trang web đi xem tin tức nhắn lại bản thượng một soát toàn bộ đều là dân chúng nhắn lại, có mắng, cầu cứu, cũng có đề kiến nghị. Xin hỏi Essex quốc muốn tới trợ giúp chúng ta là thật vậy chăng? Không thêm cái gì bán nước điều ước đi. Nói thật ta không tin bọn họ như vậy hào tâm, năm kia còn ở Essex khiến căn cứ quân sự đâu, lúc ấy tin tức không phải còn nói bọn họ dã tâm bừng bừng sao. Ngàn vạn không cần dẫn sói vào nhà A, ta cảm thấy các người muốn công khai A, này khẳng định không phải dịch bệnh đi bằng không làm gì cho chúng ta phát lá bùa. Cũng có một ít trần thuật hiến kế, ta cá nhân cho rằng, đó là một loại năng lượng thể kỳ thật có thể căn cứ XX lý luận đem chúng nó âm dương tương để rất ta phương pháp lý luận căn cứ đến từ chính XXXXX. Luận dẫn thiên nhiên lôi điện tiêu diệt hắc khí khả năng tính đây là hắn phát đi lên nhắn lại. Trừ bỏ ở chỗ này nhắn lại. Hắn còn lấy nhiệt tâm thị dân thân phận đã phát điện từ biêu kiện đến phía chính phủ hộp thư, thậm chí ở gần nhất khai thông tình yêu quảng bá tiết mục chung tích cực tham dự, không chỉ có gọi điện thoại qua đi vì gặp tai họa khu vực quần chúng đưa chúc phúc cùng quyên tiền, đồng thời cũng nương phát sóng trực tiếp cơ hội nói ra chính mình kiến nghị. Có thể làm, đều làm. Mặt khác, du hành cũng không dám vượt rào. Hắn yêu cầu bảo vệ tốt chu mẫu cùng cách vách biểu gì một nhà, hắn có thể là một cái nhiệt tình thị dân, hiến kế dân chúng, lại yêu cầu khống chế một cái độ cái kia đồ có thể bảo hộ chính mình không bị thương hại. Khoảng cách lệ thành động đất đã qua đi 3 tháng, khí hậu cũng từ ấm áp mùa hè quá độ đến mùa thu. Hôm trước thành phố cựu đảo tuyên bố thị lệnh đem tiến hành nhân viên vào thành hạn hành cùng với kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn. Đem thành phố Cầu Đảo cho rằng cuối cùng an toàn nơi người không ít du hành bọn họ hai nhà người phản ứng mau, có thể nói là nhóm đầu tiên lại đây người chi nhất kế tiếp càng nhiều người tiến vào thành phố Cầu Đảo, tạo thành một loạt trị an vấn đề chữa bệnh cung cấp cũng áp lực pha đại. Đều là bổn quốc người tổng không thể đem người bệnh đuổi ra đi. Đành phải trước cách ly lên, lại hướng thị chính xin giúp đỡ yêu cầu cung cấp trị liệu dược vật. Tại đây đồng thời các nơi trong bệnh viện y phòng khám bệnh cùng trung y liệu viện đều hỏa bạo lên, bởi vì trước mắt chỉ có châm cứu hữu hiệu Trịnh Tuệ Phân cũng nói, nếu không chúng ta cũng đi chát mấy châm ta nghe nói kim kim lúc sau sẽ phun chút sơ đồ vật ra tới, đối thân thể hào. Thân thể không có việc gì không cần chát, du hành sơ soạn nàng mạch tượng lúc sau nói, biểu gì khỏe mạnh thật sự, nhớ rõ ta mẹ cho người lá bùa không cần rời khỏi người tạm thời không có chuyện chu mấu cũng cười, nếu là thật muốn chát làm A Tinh cho người chát, phía trước ở lệ thành nếu không phải A Tinh ta đã sớm đã chết. Biết được đại cháu ngoại còn có loại năng lực này, trịnh tuệ phân chân chính chấn kinh rồi, tùy theo mà đến chính là an tâm, nàng tưởng nàng không có làm sai, rời đi cái kia không thèm để ý mẹ con ba người ra lúc sau, các nàng mẹ con cũng không phải không nơi nương tựa Kia thật là thật tốt quá. Ở du hành có thể hỏa trừ ế phù khi, bồn quốc cùng mẫu quốc liên hợp hành động đội đi vào ế khí tàn bộ hàng đầu, khởi động máy móc bắt đầu hấp thu ế khí, chỉ thấy ế khí bị cuồn cuộn không ngừng mà hút vào máy móc chung, lỗ minh thịnh viễn trình nhìn phát sóng trực tiếp video chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể sử dụng là được, sớm hay muộn có thể đem những cái đó dơ đồ vật toàn bộ hút rớt. Hắn cười cười tiếp nhận những người khác cho hắn truyền đạt yên, hơi có chút tự đắc vẫn là phải dùng khoa học sao Hiện tại là thời đại nào còn tin quỷ vẽ bùa vài thứ kia cái loại này mốc meo thư thưởng cần phải không được. Liền có người nịnh hót hắn, nghe nói lục quân hiện tại còn mỗi ngày uống nước bùa đâu, sớm muộn gì sẽ đem hắn uống chết. Ai đừng nói như vậy, lục quân tuy rằng tư thưởng cũ xưa, nhưng là cũng là một lòng vì dân sao, chỉ là dùng sai rồi biện pháp chúng ta muốn bao dung hắn khoan thứ hắn. Là là là, ngài nói đúng. Lỗ Minh Thịnh tiếp tục xem video thấy hết thầy thông thuận trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, xem hắn tâm tình hào, có thủ hạ người cũng lộ ra thả lòng thư thái cùng hắn liêu lập nghiệp thường, thái độ đắn đo đến phi thường hào thiết nhập điểm cũng rất được hắn tâm ý. Tiên sinh, ngài ra công thử thân thể khôi phục đến thế nào? Ai thật là thiếu niên anh tài? Vừa nghe đến lệ thành động đất liền vội vàng chạy đến công hiến lực lượng, ngài dạy dỗ có cách ra phong thanh chính. Thật là làm ta bội phục. Hắn nha hảo đến không sai biệt lắm, cả ngày còn nói muốn ra tới hỗ trợ đâu ta không làm, làm hắn thân thể dưỡng hảo chút trở ra, đến lúc đó các người này đó thúc thúc bá bá không cần khách khí, có chuyện khiến cho hắn đi chạy chân, làm hắn được thêm kiến thức. Tiên sinh khách khí khách khí. Vào lúc ban đêm, quốc gia đài liền tuyên bố tương quan tin tức du hành cũng nhìn kỹ mấy lần video, đối video chung kia đài trầm trọng máy móc phi thường cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc đây là ngoại quốc đồ vật khẳng định sẽ không làm chúng ta biết bí mật lạc. Là dung thấu xem, hảo nùng ế khí nha. Nhìn quá dọa người mụ mụ còn hảo chúng ta chạy trốn mau la phù chỉ vào trong video nói. Kia chẳng phải là công viên giải trí nơi đó sao, năm trước sinh nhật mẹ còn mang chúng ta đi chơi qua đâu. Chính là bởi vì nhìn đến quen thuộc phồn vinh địa giới trở nên hoang vắng, cái loại này tim đập nhanh mới càng thêm nùng liệt. Trịnh tuệ phân gật đầu, đúng vậy còn hảo chúng ta chạy trốn mau. Mấy ngày kế tiếp không ngừng tin tức truyền phát tin, Internet cùng quảng bá cũng có tức thời đổi mới tân động thái, thoạt nhìn tình thế đang ở không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Có võng hữu hỏi những cái đó Đại Cái Dương xử lý như thế nào, sau lại tin tức chung cũng đề cập điểm này, tạm thời cách ly phong ấn, chờ đợi về sau có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ nó. Quá đơn giản đi, thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức, rất nhiều dân chúng đều nói như vậy. Nhưng sự thật xác thật như thế, ở lúc sau qua một tuần, du hành rõ ràng cảm giác được bên ngoài uế khí ở giảm bớt lại qua một tuần, uế khí càng thiếu. Ở mùa đông tiến đến là lúc quốc nội rốt cuộc ngay đón tin tức tốt trải qua bám giết không tha hấp thụ công tác đã đem uế khí áp xúc đến tây nam vùng, nếu dựa theo như vậy tốc độ đi xuống toàn bộ tiêu diệt xương đen khí sắp tới. Ở như vậy tin tức tốt hạ, còn có mặt khác lệnh người phấn chấn tin tức tới gần Tết âm lịch, đương cục đem vì xa rời quê hương dân chúng phát phúc lợi, bao gồm tiền khoản cùng đồ ăn. Thỉnh phi bản địa cư dân ở tạm cư dân giữ mình phân chứng, sổ hộ khẩu chờ hữu hiệu thân phận giấy chứng nhận đến địa phương tương quan bộ môn đăng ký, lĩnh phúc lợi, nếu không có tương quan giấy chứng nhận, tác ít nhất yêu cầu cung cấp bản nhân số thẻ căn cước cùng với bản nhân tự mình trình diện lĩnh. Thu nhập từ thuế ưu đại chính sách hôm nay tuyên bố, ban ơn cho đông đảo lĩnh vực Du hành cùng trịnh tuệ phân hai nhà người cũng đi lãnh phúc lợi, thành phố cựu đảo phụ trách việc này địa phương là xã Bảo Cục vật tư phát địa điểm là ở chín đảo Đại Lễ Đường. Người một nhà tính toán đi trước đăng ký, lại đi lãnh vật tư, khó được chính là đi vào thành phố cựu đảo lâu như vậy, bọn họ hai nhà người còn không có đi ra ngoài du ngoạn quá, nhoáng lên hai tháng qua đi, du hành cũng chỉ ở tới nơi này ngày đầu tiên ra quá ngôn. Có thể ra cửa chơi, vẫn là cùng thích biểu quan hệ bạn gì ca cùng đi, la phù la dung hai chị em thật cao hứng. Trước kia đều là mụ mụ mang chúng ta đi chơi, bây giờ còn có ca ca công tiểu gì thật cao hứng a Bọn họ chỉ khai trịnh tuệ phân xe thân mật mà ra cửa ở trên đường khi du hành còn tận dụng mọi thứ mà giáo các nàng, cẩn thận cảm thụ một chút dụng tâm đi cảm thụ hoàn cảnh. Dọc theo đường đi hai nhà người đều thực vui sướng, thẳng đến đăng ký thời điểm nhân viên công tác đối du hành nói, chu Hằng Tinh, Diêu Đình phải không? Đúng vậy, đây là ta thân phận chứng, đây là ta mẹ Diêu Đình, thân phận của nàng chứng hào là... Tốt! Chu Thái là ngài gia chủ hộ đúng không? Phía trước có người lấy thân thuộc thân phận tới đăng ký các ngươi một nhà ba người tử vong. Nếu hôm nay các ngươi hai người không có tới nói, ba tháng qua đi liền sẽ tự động chuyển nhập tử vong hộ khẩu. Chu Thái không có tới sao? Nghe xong nhân viên công tác nói, du hành nhíu mày thân thuộc. Có thể để lộ tên sao? Là gọi là Chu Khang, hắn cùng Chu Thái ở hệ thống biểu hiện là thân huynh đệ thần thuộc gian quan hệ xác thật có thể lộ ra đương cục tân chính sách còn có hạng nhất nếu không có trực hệ có thể từ bảng hệ thay đăng ký hơn nữa có thể lĩnh quốc gia tiền trợ cấp bất quá chỉ có trực hệ số định mức một phần năm đây là vì mau chóng mà kiềm cây chuyện tốt cố trung tử vong mất tích dân cư phương tiện sau này quản lý cùng tài nguyên nghiêng nghe được chu khang tên chu mẫu trước phát tác hắn là có ý tứ gì lão chu mất tích chuyện này ta nói với hắn quá lúc ấy hắn là nói như thế nào như thế nào làm Hiện tại thế nhưng báo chúng ta một nhà ba người tử vong bị chết đại thở dốc, nếu Chu Khang ở trước mắt, nàng tuyệt đối sẽ xé hắn miệng, nàng nhi tử còn sống, còn sống được tốt lành. Du hành trần An hảo Chu mẫu sau đối công tác nhân viên nói, cảm ơn ngươi, chúng ta liền đăng ký Chu Hằng Tinh cùng Diêu Đình. Chu thái, đăng ký mất tích đi. Vốn dĩ hắn còn tưởng tra xem xét Chu phụ hay không tới đăng ký, hiện tại nghe nhân viên công tác nói như vậy, khẳng định là không có. Tốt nếu nửa năm nội chu Thái Tiên Sinh xuất hiện, thỉnh lập tức tới nơi này tiêu danh, nếu không truyền nhập từ vong hộ khẩu. Hành phiền toái ngươi, chương 224 mặt thế vùng cấm 24. chu Mẫu thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được đại ca tin tức nàng đối hài từ đại bá không làm không đến mức hận lệ thành nguy hiểm, nàng cũng không có làm hài từ đại bá tới thiệp hiểm ý tứ. Chỉ là lúc ấy lẻ loi một mình ở bệnh viện, nhi từ cũng mất thích người ở yếu ớt thời điểm tưởng còn không phải là thân bằng về điểm này quan tâm sao. Trưởng phu đại ca, hai từ đại bá thật là thân đến không thể lại thân thân nhân. Nàng thật vất vả liên hệ thượng cách phách thị đại bá, đối phương nói đã rút lui đến đại tàu nhà mẹ đẻ còn an ủi nàng, sẽ không có việc gì. Những cái đó an ủi làm chu mẫu dễ chịu rất nhiều. Nếu như vậy, hiện tại nàng vì cái gì sẽ đối chu khang bất mãn đâu. Ở cùng nhi tử đoàn tụ sau, nàng ở bệnh viện dưỡng bệnh khi phát sầu về sau sinh hoạt ra trở thành phế tích tiền tài cũng bị đè ở dưới nền đất chờ nàng cùng nhi tử bệnh hảo khi khẳng định phải rời khỏi lệ thành đến lúc đó ở nơi nào. Nàng nhớ tới mấy năm trước mượn cấp nhi tử đại bá ra 20 vạn, liền tưởng nói làm đại bá trước còn đi, trước giúp nàng ở bên ngoài tìm kiếm một chút phòng ở phó cái đầu phó chờ về sau nàng đi công tác lại chậm rãi còn. Nếu không đủ, vậy trước thuê cái phòng ở cũng đúng. Nhật thử tổng muốn quá đi xuống tiền đề là phải có một cái che mưa chắn gió ra. Kết quả nàng gọi điện thoại qua đi nói chuyện này, đại bá thế nhưng nói không kia một chuyện. Không nào một chuyện đâu, không quản chu thái mượn qua tiền, lúc ấy liền đem nàng tức chết lại đánh bên kia liền không tiếp. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới người tâm sẽ như vậy tàn nhẫn kia chính là hàng tinh thân đại bá. Sau lại đành phải liên hệ biểu tỷ trịnh tuệ phân, nghĩ tuy rằng nhiều năm không liên hệ nhưng cũng là thân tỷ muội biểu tỷ hiện tại cũng là thân thích chung gia cảnh tốt nhất hy vọng nàng có thể trước giúp đỡ. Sau lại nhi tử nói hắn tùy thân mang theo hắn bạc huyền hành tập hai mẫu tử mới có tin tức nàng cũng cảm kích biểu tỷ hỗ trợ, đối nhi tử đại bá ra coi như về sau không cửa này thân thích đi. Ở đi đại lễ đường trên đường, chu mẫu còn đối du hành nói, người đại bá ra, người coi như không cửa này thân thích đi. Hắn nếu là thật sự quan tâm ngươi sẽ làm liền không phải báo tử vong, mà là tuần tra ngươi hay không còn sống. Hôm nay đi đăng ký khi bên cạnh có rất nhiều ở dò hỏi người nhà tên người, đây mới là chân chính quan tâm để ý cách làm. Không phải ta nói chuyện khó nghe, hắn rất có khả năng chính là vì về điểm này quốc gia tiền trợ cấp. Nếu là ngày thường hắn bội ước không nhận chướng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là phẫn nộ bất đắc dĩ, như từ có khả năng, nàng cùng trưởng phu đều có thể làm 20 vạn coi như nhận rõ một môn thân thích nhưng khi đó cả nhà đều ở chịu khổ tái ngộ thấy chuyện như vậy hận ý liền sẽ vô hạn phóng đại Vì tiền trưởng phu đại ca làm được ra chuyện như vậy, đã có quá tiền khoa cũng đừng quái nàng đem người nghĩ đến quá xấu. Đừng tức giận mẹ về sau chúng ta hào hào sinh hoạt. Vân, chu mẫu dưng dưng gật đầu. Mỗi người có 1.000 khối tiền phúc lợi, còn có hai túi mễ một dương sữa bò cùng hai bao kẹo, xem như phi thường không tồi. Thành phố cựu đảo cách khá xa, vào lúc này đã cùng ốc đảo không sai biệt lắm, là không ít dân chúng hy vọng vào ở địa phương, bất quá sau lại bồn thị tiến hành rồi dân cư hạn hành mới rất lớn giảm bớt các loại áp lực. Du hành từ trên mạng xem, địa phương khác, đặc biệt là dựa Tây Bộ, dựa Nam Bộ khu vực tình huống đều không phải đặc biệt hảo, ngứa trứng và cùng với sốt cao trứng viêm, mỗi ngày đều có người ở tử vong Bất quá ở đương cục lo lắng kinh doanh hạ quần chúng đã dần dần tiếp thu đây là một hồi cùng loại lưu cảm sự cố trước kia cũng ngộ quá lưu cảm virus đại bùng nổ toàn cầu đều bị lan đến đâu, bọn họ cũng chịu đựng tới, không đạo lý hiện tại chịu không nổi. Tóm lại, quốc nội tổng thể thế cục vẫn là thực vững vàng, du hành cùng chu mẫu cùng với trịnh tuệ phân mẹ con cùng nhau qua một cái độc đáo tân niên. Tân niên thả lỏng vài ngày sau, hắn liền tiếp tục tu luyện, hắn trước nay đều sẽ không đem an toàn cùng hy vọng ký thác ở người khác trên người. Hắn tin tưởng đương cục tin tưởng, càng tin tưởng dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là cần phải có tự bảo vệ mình năng lực liền tính về sau không cần phải cái này vẽ bùa năng lực ở sau này mặt khác nhiệm vụ chung cũng là hạng nhất kỹ năng. Kỹ nhiều không áp thân, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Thời gian quá thật sự mau, mỗi lần tu luyện kết thúc xem tin tức tin tức nhìn đến cơ hồ đều là tin tức tốt. Hắn cũng không có mù quáng tiếp thu tin tức kỳ thật lén cũng trộm xâm lấn quá bổn quốc mỗi viên vệ tinh, xem qua Tây Nam vùng vệ tinh hình ảnh, uế khí xác thật là ở giảm bớt trước mắt đã khóa đến Tây Nam một mang ba phần có nhị diện tích chỗ. Càng ngày càng tò mò kia đài máy móc, trên màn hình máy tính nhảy ra một đài máy móc 3D hình ảnh, hắn thao tác con chuột xem máy móc các góc độ bộ dáng, đáng tiếc chỉ có này trương vẻ ngoài đồ, nếu có bên trong kết cấu đồ thì tốt rồi. Nếu có bên trong kết cấu đồ thì tốt rồi. Chính chúng ta làm Tết âm lịch lúc sau, lỗ minh thịnh cũng có cái này ý niệm vừa nhớ tới cắt nhường đi ra ngoài ích lợi, vẫn là cảm thấy đau lòng đến hoảng, một lòng đau, liền nhịn không được có chút động tác nhỏ, nhưng người khác cũng không phải đèn cạn dầu A. Một ngày nào đó ban đêm, an trí với mãng lộc sơn hắc khí hấp thụ thiết bị kho bị lặng lẽ xâm lấn, có hai đài thiết bị bị trộm, ở kia lúc sau, một chiếc không chấp mắt xe vận tải lớn hướng phía đông chạy mà đi bồn quốc phía đông khu vực là sa mạc mảnh đất khí hậu khô giáo dân cư thưa thớt một ít nghiên cứu khoa học cơ cấu nơi đều tiến vào chiếm giữ tại đây toàn bộ nam bộ khu vực từ năm trước lệ thành sự cố sau liền hoang vắng lên xe vận tải chạy trong lúc liền một bóng người xe ảnh đều không thấy được lại an toàn ẩn nấp bất quá thẳng đến xe vận tải chạy tiến mẫu bí mật thực nghiệm sở trên xe hộ tống nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi thật cẩn thận mà đem đồ vật dọn ra tới theo thứ tự mở ra lúc sau chấn động như thế nào này một xương là cục đá Không sai, dương trang hai đài thiết bị, trong đó có một đài chất đầy cục đá. Là ai đang làm cho quỷ? Mau xem tin tức, mau mau, 3 giờ sáng 20 phân, một chiếc phi cơ ở bành thành nhị đường vành đai gián đoạn rơi tan, khiến cho nổ mạnh tạo thành phụ cận cư dân 6 người tử vong, 17 người bị thương. Phi cơ rơi tan nổ mạnh phòng cháy nhân viên khẩn cấp đuổi tới, lại không ngờ phát sinh lần thứ hai nổ mạnh, lần này nổ mạnh cùng với nồng đậm hắc khí sương mù, cụ thể tình huống thỉnh xem dân chúng phát tới hiện trường video. Ở bồn đài tin tức gửi bàn thảo đi phía trước bành thành đã bị màu đen sương mù bao phủ, bản địa cư dân vội và ngoại rời theo phi cơ hài cốt biểu hiện, này giá phi cơ đánh số vì quân đội sử dụng, dân chúng phẫn nộ chất vấn, vì cái gì trở lệ thành độc khí quân dụng phi cơ sẽ ở ban đêm lui tới, thậm chí hủy diệt một thành chính huyền phù cao tầng hay không tại tiến hành không vì dân chúng biết trái pháp luật thực nghiệm. Mẹ nó, rốt cuộc là cái nào ngốc so trộm chúng ta cái dương, còn không biết chết sống mà dùng phi cơ từ dân cư dày đặc chỗ phi hành vận chuyển. Có hay không đầu óc, rốt cuộc có hay không đầu óc, nhận được tin tức lỗ minh thịnh phẫn nộ đến cực điểm chính là hắn gặp phải phiền toái không chỉ như vậy, dân chúng chất vấn, ngoại quốc đại sứ bất mãn cùng với bổn quốc trung bộ Bành Thành lâm vào khốn cảnh. Hiện giờ Bành Thành tựa như chặn ngang ở quốc thổ trung bộ một viên u ác tính đang ở hướng ra phía ngoài lan tràn độc khí, trình độ có thể so với lúc trước lệ thành dịch bệnh lan tràn, bất quá duy nhất may mắn chính là không có mà hãm cùng động đất nhưng tương đối không có động đất mà hãm ngăn cản bản địa cư dân ngoại tán đến càng mau này liền ý nghĩa uy khí lây bệnh đến càng thêm mau dù hành bị chu mẫu tiểu tâm mà đánh thức a tinh a tinh mau tỉnh lại đã xảy ra chuyện hắn biết chu mẫu không có việc gì sẽ không quấy rầy hắn hiện tại kêu hắn khẳng định ra đại sự quả nhiên hắn vừa mở ra cửa phòng liền thấy chu mẫu vội vàng mà nói ngươi chạy nhanh tới xem sáng sớm tin tức Hắn chạy nhanh lên mạng đem sáng sớm tin tức trọng nhìn một lần, sau đó lại dùng hacker thủ đoạn xâm lấn nào đó hệ thống thành công mà thấy được bành thành thực địa kiểm tra đo lường hình ảnh. T. Căn bản là nhìn không thấy bành thành thật thể kiến trúc chỉ có một mảnh hác ám. Nghĩ nghĩ, du hành cắt đến cả nước vệ tinh hình ảnh, chu mẫu đứng ở hắn phía sau nhìn, xem như từ ngón tay bước đi như bay trong lòng dâng lên khôn kệ tự hào cảm. Xem hoàn toàn quốc vệ tinh hình ảnh, du hành nhíu mày, mẹ ta xem không quá lạc quan kia làm sao bây giờ đâu, thông chi biểu gì, đóng cửa cửa sổ tạm thời không cần ra ngoài, hỏi trong nhà nàng đồ ăn có đủ hay không. Không đủ tới nhà của chúng ta lấy, ai, không chờ chu mẫu qua đi, trịnh tuệ phân liền tới đây, người bọn muội muội ở dụng công đâu ta liền không làm cho bọn họ lại đây. Nghe biểu gì, mua vài thứ ở nhà chúng ta tạm thời đều không cần ra cửa. Ta có một ít tin tức nơi phát ra, lúc này đây bành thành xong rồi. Bành Thành rốt cuộc là nàng hôn sau ở hơn 20 năm địa phương, tuy rằng hôn nhân bất hạnh kia cũng là đệ nhị cố hương, nghe nói Bành Thành tình huống không tốt nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Du Hành hỏi nàng, biểu gì có tin tức nơi phát ra? Có càng kỹ càng tỉ mỉ sao? Người tiểu tử này cơ linh chết. Trịnh Tuệ Phân nói, là ta ở Bành Thành khai thẩm mỹ viện nhận thức các thay thái, thái, nhà bọn họ trời chưa sáng liền cả nhà rút lui Bành Thành chia ta một chương ảnh chụp. Nàng lấy ra di động cấp Du Hành xem. Dọa người đi, ảnh chụp có chút hồ còn khai đèn flash, có thể nhìn đến bên trong là một cái nhìn không ra người dạng người, chỉ có thể từ hình thể cùng tứ chi phán đoán đây là một người. Hắn nhìn kỹ xem, cảm giác so với lúc trước lệ thành người bệnh còn muốn nghiêm trọng, cùng ngâm mình ở axit dường như. Hắn ở lệ thành bệnh viện nhìn như vậy nhiều người bệnh, không có một cái so cái này nghiêm trọng. Biểu gì, người bằng hữu có hay không xác thực tin tức, hắc khí xác thật là từ phi cơ trào ra tới. Người xem tiếp theo chương. Du hành đem lướt qua tiếp theo chương, này chương liền càng mơ hồ, mơ hồ nhìn ra được là một đài đồ vật chung quanh là quen mắt uế chuột hắn linh quang chợt lóe Này chẳng lẽ là Tây Nam Biên đang ở hấp thu độc khí thiết bị? Không sai ta cũng là như vậy thường, cũng không biết là cái nào thiên giết nửa đêm dùng phi cơ vận này đài thiết bị vẫn là tồn mãn độc khí kia đài muốn tao trời phạt. Thiết bị không biết vì cái gì nguyên nhân nổ tung, đầu tiên là độc khí phóng lên cao, sau đó từ hắc khí trung sinh ra vô số thật nhỏ lão thử, vô khổng bất nhập. Thiết bị là ngoại quốc nhập khẩu, quốc gia của ta chỉ có thuê quyền. du hành tưởng tượng cũng minh bạch này nên là nào đó thế lực ở trộm vận thiết bị kết quả vừa lơ đãng tạo thành đại hỏa. Hắn cũng đặc biệt bất đắc dĩ, mỗi lần ở nhiệm vụ thế giới gặp được loại chuyện này. Hắn đều rất thường hỏi những cái đó nóng vội doanh doanh người một câu, người nếu là không có tính kế như vậy nhiều làm gì. Liền như lúc này, hắn đặc biệt muốn biết sốt cuộc là cái nào không cần não thế nhưng đánh lên biệt Quốc thiết bị chủ ý, người chính là có cái này tà tâm cùng tạc gan, người ít nhất cũng muốn có tương xứng đôi thủ đoạn A. Hiện tại làm cái gì quốc nội tình hình tai nạn còn không có hoàn toàn thanh trừ, người liền đem thiết bị thuộc sở hữu quốc đắc tội làm người đặc biệt vô ngữ. Người ta đều nhìn ra được tới, càng đừng nói những người đó tinh. Trịnh Tuệ Phân nói, khẳng định thực mau liền sẽ nháo lên, chúng ta vốn là ở vào nhược thế phương, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. du hành cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, bất quá đợi một ngày, đại sứ quán bên kia một chút tin tức cũng chưa thả ra, lúc sau nửa tháng chỉ từ tin thời sự thượng nghe nói Tây Nam khu vực độc khí hấp thụ công tác tiến triển tốt đẹp. Chỉ để lại bành thành vùng cấm còn ở nhắc nhở mọi người, một đêm kia kinh tâm động phách tự hồ thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn. Trường 225 mà thế vùng cấm 25. Tới rồi năm thứ 2 tết âm lịch trước dọn dẹp công tác đã tiến hành đến lệ thành bên ngoài thành thị, hẳn là sang năm là có thể đủ dọn dẹp đến lệ thành, bởi vì đó là hết thảy khởi nguyên địa cho nên du hành cũng phi thường chú ý công tác tiến triển. Từ vệ tình hình ảnh thượng xem tây nam bộ hắc khí sát thật đã giảm bớt đến lệ thành khu vực. Rằng co gần 2 năm tai nạn tựa hồ đã có thể nhìn đến cuối. Trong lúc này, thành phố cựu đảo tình huống vẫn luôn đều ở nhưng khống chế trong vòng, bên ngoài hoàn cảnh tốt, không thể so lúc trước lệ thành động đất sau đầy đất thi thể, hư thối mùi hôi ẩu ở trong không khí, dưỡng bệnh hoàn cảnh quá kém. Hoàn cảnh thêm vào chữa bệnh cấp lực khiến cho tuy rằng không có hoàn toàn trừ ế, nhưng bệnh hoạn bệnh tình vẫn luôn ở nhưng trong phạm vi khống chế. Chính là lên phố ra ngoài thời điểm tổng có thể nhìn đến phơi nắng bệnh hoạn theo đáng tin cậy thực nghiệm phơi nắng có thể giảm bớt trên người ngứa chứng cho nên không cùng ngày khí tốt thời điểm trên đường trên quảng trường công viên đều là nằm phơi nắng người. Tê quá ngứa, những lời này cơ hồ đã thành niên độ kim câu mà kệ đi đến nơi nào đều có thể nghe được có người run dày thanh âm ở kêu ngứa, nghe nghe người cũng sẽ nhịn không được cào cào mặt tao tao cổ giống như trên người cũng ngứa đi lên. Thật sự muốn nói nói, thời buổi này liền không vài người là không có ngứa chứng, ai đều biết lệ thành độc khí có lây bệnh tính, trừ phi người không ra khỏi cửa, không ăn bên ngoài sinh sản gieo trồng đồ vật nói cách khác tuyệt đối sẽ bị nhiễm. Thời buổi này liền tính ở tại vô khuẩn thất cũng vô pháp bảo đảm trăm phần trăm cách ly độc khí. Căn cứ không hoàn toàn thống kê tiếp thu độc khí kiểm tra đo lường 60% cả nước dân cư chung cao tới 94% nhân số trên người đều mang theo độc khí. Như vậy đại bao trùm xuất thuyết minh cái gì, tránh cũng không thể tránh, bởi vì nhiễm bệnh nhân số số đếm quá lớn cho nên cũng không thể nói ai ghét bỏ ai, muốn cách ly ai nói. Đường cục cũng trịnh trọng hứa hẹn, đã có phòng chống hữu hiệu phương án, sắp ở Tết âm lịch trước đầu nhập sử dụng. Làm đại gia quá một cái hảo năm, chịu đựng đi, nhịn một chút, đây là quảng đại quần chúng tiếng lòng. Du hành cũng ở chờ mong năm trước đương cục động tác tuy rằng bọn họ hai nhà người cũng không có lại đã chịu uy khí quấy nhiễu, nhưng hắn vẫn là thực quan tâm ngoại giới tình huống, hắn ở chính phủ trên official website nhắn lại không hề động tĩnh. Cái này làm cho hắn có điểm thất vọng, bất qua nghĩ lại cũng thực bình thường, nhắn lại người nhiều như vậy, sao có thể thật sự một đám đi thử nghiệm. Không có quyền thế cùng danh vọng lực ảnh hưởng, làm cái gì đều khó. Nhận thức đến điểm này sau, du hành có một cái tiểu kế hoạch lúc này đang ở thử tính mà thao tác chung, còn không có hồi quý. Đối lập trước kia lục quân tiên sinh, đương nhiệm lỗ minh thịnh tiên sinh thực rõ ràng ở trần an dân tâm thượng tương đối lợi hại, hiện tại vững vàng xã hội trạng huống ít nhiều hắn một loạt an dân chính sách. Nhưng du hành cũng ở lo lắng quốc gia tài chính vấn đề, từ năm trước lệ thành sự cố đến nay, bổn quốc sở hữu xuất khẩu hoàn toàn tê liệt quốc nội thị trường kịch liệt héo rút, sinh sản giảm mạnh tiêu phí thị trường lại nhu cầu cực đại, bởi vậy cực độ ỷ lại nhập khẩu. Nếu còn như vậy đi xuống, cái này quốc gia liền sẽ sụp đổ, giải quyết lệ thành độc khí cấp bách. Này một năm tới, Du Hành cũng nghiên cứu quá trừ uế phù nguyên lý, người tu đạo tu tập thiên địa khí, đem khí dùng biện pháp tồn tại phù triện bên trong, một quả phù triện kỳ thật chính là một sợi thiên địa chi khí vật dẫn. Trừ uế phù chuyên chờ còn lại là thanh linh khí, chuyên đuổi uế khí. Thiên lôi phù còn lại là mượn thiên nhiên thiên lôi chi lực, đồng dạng đối uế khí có khắc chế tác dụng. Đáng tiếc hiện tại hắn trình độ còn hỏa không ra thiên lôi phù kia quá khó khăn, chỉ có thể họa ra tốt hơn trừ uế phù. Bởi vậy hắn trong lòng về tu sửa dẫn lôi trừ uế trang bị ý tưởng vẫn luôn không có từ bỏ, vì có thể tới gần quyết sách cao tầng, hắn ở một tháng trước thuận lợi mà từ trường học trước tiên tốt nghiệp riêng đọc nghiên, đọc nghiên trường học gọi là lâu đỉnh trường quân sự phụ thuộc y học viện. Cái này trường học ở quốc nội phi thường nổi danh cũng thập phần khó khảo Đầu tiên, người thân thế yêu cầu trong sạch tam đại trong vòng không được có phạm tội ký lục trực hệ, đây là quốc nội duy nhất một khu nhà chiêu sinh cùng chính trị móc nối đại học nghe tên của nó liền biết nó cơ mật tính rất cao, đối học sinh bối cảnh yêu cầu cũng thực nghiêm khắc. Tiếp theo, ở khoa chính quy đại học trong lúc yêu cầu ở quyền uy tính cơ cấu phát biểu ít nhất tam thiên học thuật nghiên cứu cùng y học tương quan, đệ tam đương nhiên là khảo thí thành tích cùng phỏng vấn thành tích cuối cùng còn cần khoa chính quy đại học trung hai gã giáo thụ liên danh đề cử. Trước bốn hạng du hành đều thỏa mãn, đặc biệt là đệ tam hạng mấy năm trước vì kiếm tiền mua vật tư cùng với vì trước tiên tốt nghiệp làm chuẩn bị, hắn luận văn sản xuất lượng không thấp thậm chí còn vượt qua tam thiên. Cuối cùng một cái giáo thụ liên danh đề cử cũng không khó tóm lại hiện tại hắn liền đang đợi thông chi. Tiến vào phụ thuộc học viện sau, hắn liền khoảng cách quyết sách tầng cao gần một bước, từ trường học này tốt nghiệp ra tới tuyệt đại đa số đều sẽ từ huyền quân hoặc là từ huyền chính, với hắn mà nói là trước mắt lấy bình thường bình dân thân phận bước vào cao tầng duy nhất phương pháp. Đương nhiên, hắn cũng có thể gia nhập nào đó phe phái, hỗn đến dẫn đầu người vị trí, còn có thể tham dự mỗi năm năm một lần tổng nghị trường tranh cử này không khác mơ mộng hão huyền, vẫn là đi thượng trực thuộc quân sự trường học dễ dàng chút. Biết được du hành có như vậy khát vọng trịnh tuệ phân phi thường duy trì, đáng tiếc nàng mạng lưới quan hệ không tới cái kia phân thượng chỉ có thể thừa dĩ vãng bằng hữu chung được đến một ít tiểu đạo tin tức cho hắn phỏng vấn thượng dẫn dắt. Còn không có thu được cuối cùng phỏng vấn kết quả, đương cục liền tuyên bố độc khí phòng chống thông cáo. Trải qua đại lượng thực nghiệm có thể trên cơ thể người nội giải phẫu cấy vào một quả trang bị, này cái trang bị cùng chip không sai biệt lắm, có thể ở người thân thể làn ra mặt ngoài hình thành bảo hộ điện lưu tầng này điện lưu đối nhân thể sẽ không tạo thành hư hao, lại có thể ngăn cản độc khí xâm lấn. Mọi người đều biết những cái đó độc khí sợ điện lúc trước lệ thành trừ chuột chính là dùng gậy kích điện tới xử lý. Giải phẫu phí dụng vì 5.000 bồn quốc tệ, một quả trang bị sử dụng kỳ hạn coi thực tế tình huống mà định từ một tháng nhất hào bắt đầu cả nước tam cấp bệnh viện mở ra giải phẫu đặt trước. Chúng ta liền không đi làm cái này giải phẫu đi. Ở trên người trang máy móc tổng cảm thấy có chút dọa người. Trịnh Tuệ Phân nói trước kia nàng còn chưa tin lá bùa thời điểm đã từng mang theo muội muội một nhà cùng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe quá tân ra độc khí kiểm tra đo lường nghi, nghe nói phi thường hữu hiệu thậm chí có thể nhìn đến trên người độc khí bao trùm vị trí đâu kết quả kiểm tra lúc sau bọn họ hai nhà nhân thân thượng sạch sẽ gì đều không có lá bùa là hữu hiệu đối mặt bệnh viện bác sĩ truy vấn vẫn là đại cháu ngoại lấy ra phúc túi đây là phía trước ở bệnh viện chữa bệnh thời điểm bác sĩ phát nguyên lai like là phúc túi a Những cái đó bác sĩ lập tức liền mất đi hứng thú, lá bùa đối bọn họ tới nói không có gì nghiên cứu giá trị bất quá mặt khác bệnh hoạn hứng thú rất lớn. Rồi nổi nói muốn ra giá cao mua, nàng ngốc mới có thể bán đâu. Nếu là thật bán, nhà mình làm sao bây giờ? Bên ngoài quá độc mỗi đi ra ngoài một lần, trên người lá bùa liền cuốn một góc làm trịnh tuệ phân đều sợ. Bởi vậy, nàng đối lá bùa càng ngày càng tin phục cùng này ở trên người động đao tử, nàng tình nguyện đeo lá bùa đâu. Du hành nhìn kỹ quá thông cáo cũng cảm thấy để lộ tin tức quá ít có thể trước quan vọng một chút. Vì thế hai nhà người cũng chưa đi đặt trước giải phẫu. Tần niên thực mau liền phải tới, Du hành làm chủ cấp chu mẫu cùng trịnh tuệ phân mua một kiện màu đỏ áo khoác cấp la phù la dung tỉ mũi mua màu đỏ váy. Cà có phải hay không còn muốn dán câu đối xuân bùa đào? Cà có phải hay không còn muốn mua pháo? Hắn cười nói, đúng vậy, xem ra thư các ngươi đều có nghiêm túc đọc bất quá pháo cũng đừng mua, ngày hôm qua mới ra cấm pháo chúc lệnh. Là dùng cười hì hì, đương nhiên ta cùng thị thị thực nghiêm túc mà đọc sách tân xuân không khí vui mừng có thể chống lại quế khí sao, đương nhiên là càng náo nhiệt càng rực rỡ càng tốt. Đáng tiếc lỗ Minh Thịnh Phi thường cực đoan là tuyệt đối khoa học chủ nghĩa giả, du hành cũng thực bất đắc dĩ. Kỳ thật tân xuân đã đến, đúng là một quốc gia trừ cũ đón người mới đến cơ hội tốt. Từ thư thượng xem ở xa xăm niên đại còn khả năng nhìn đến một quốc gia hộ quốc điểm lành xuất hiện đâu? ở trừ tịch không điểm qua đi sẽ là một năm trung quốc vận nhất thịnh thời điểm đối gột rửa sơ bẩn tác dụng rất lớn. Bất quá đương cục tuyên bố cấm pháo trúc lệnh, sương pháo trúc sẽ quấy trong không khí độc khí tăng lên độc khí truyền bá. Không có biện pháp, Du Hành chỉ có thể ở trong nhà trang trí trên dưới điểm công phu, đem trong nhà trang điểm đến 5 khí 10 phần, người trong nhà cũng ăn mặc đỏ rực. Đêm giao thừa, hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, ở ăn cơm thời điểm, Trịnh Tuệ Phân cùng Du Hành nói, người cho ta bùa bình an đều bán đi, bọn họ còn muốn rất lớn lượng, người nói còn bán hay không bùa bình an là dễ dàng nhất thượng thủ phù chuyện tuy rằng không thể trừ uế lại có thể tránh uế có rất cao tỷ lệ gặp gỡ trong không khí uế khí khi uế khí vừa lúc ở bên cạnh ngươi đảo quanh chính là lạc không đến trên người của ngươi tự nhiên liền sẽ không sinh bệnh trừ uế phù hắn đã có thể họa ra hiệu quả tốt hơn nhưng không có biện pháp đại phê lượng mà họa tinh thần chịu không nổi ta chỉ có thể ấn trước kia lượng cung cấp không có biện pháp lại bán nhiều ta xem tiểu dung có thể thử xem họa bùa bình an Thật vậy Trang ca La Dung thật cao hứng. Ta cũng muốn giúp đỡ kiếm tiền dưỡng ra. Hắn lại đối La Phù nói, ngươi đừng khẩn trương, từ từ tới. La Phù nhấp miệng cười, biết rồi ca. Trịnh tuệ phân cười nhìn huynh muội ba người ta đây liền chờ tiểu dung bùa bình an, tạm thời liền trước không ứng các nàng. Nửa năm trước nàng chịu đại cháu ngoại Phó Thác bắt đầu bán bùa bình an, dựa theo đại cháu ngoại cách nói, hiện tại đi ra ngoài công tác nguy hiểm quá lớn, hiện tại kinh tế suy yếu rõ ràng, chính mình muốn làm lại nghề cũ khai mỹ dung hội sở cũng khó, không bằng ở khai mỹ dung hội sở cơ sở thượng ở khách hàng chung bán bùa bình an. Nàng lập tức liền vì cái này chủ ý mê muội, thật là ý kiến hay. Không khoa trương mà nói, thành phố cầu Đảo hiện tại phú hào tụ tập tới nơi này người càng ngày càng nhiều, ngành địa ốc thập phần phồn hoa. Bọn họ cư chú Tinh Nguyệt tiểu khu giá nhà đã phiên một phen quý đến muốn mệnh, bọn họ may mắn mua đến sớm. Người giàu có một nhiều các loại tiêu phí liền cùng đi theo nguyên bộ, cho dù kinh tế hủy oải, người giàu có giai tầng sinh hoạt biến hóa cũng sẽ không quá lớn. Trịnh tuệ phân trước kia lão khách hàng phu nhân nhà giàu nhóm cũng chuyển đến vài cái đâu. Mỹ dung hội sở khai thật sự thuận lợi, nàng trước cấp chút sàng chọn ra tới khách hàng miễn phí đưa tặng một quả bùa bình an, sau đó chậm rãi mở ra thị trường, hiện tại nửa năm đi qua, hội sở sinh ý cực hảo, có rất nhiều mộ danh mà đến người tới mua lá bùa. Bán lá bùa thu vào, nàng chỉ nguyện ý lấy một tầng, sau lại là du hành kiên trì cho nàng ba tầng, nàng mới miễn cưỡng tiếp thu, hơn nữa phu nhân nhà giàu nhóm thuận tiện Mỹ cây dung thu vào phi thường khả quan. Chu mẫu hiện tại cũng ở Mỹ dung hội sở hỗ trợ, mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Giống như bọn họ đối thủ thuật cũng không quá cảm mạo ta hỏi mấy cây thái thái, bọn họ đều nói trong nhà không có đặt trước giải phẫu ý tứ. Trịnh Tuệ Phân nói, các nàng đều ở quan vọng, ăn xong bữa cơm đoàn viên, lại thù TV đến không điểm lúc sau, du hành liền cùng chu mẫu hồi chính mình ra từng người đi ngủ. Cửa sổ mở ra, hai quả bùa bình an ở gió đêm thổi quét hạ nhẹ nhàng đong đưa, hắn đang ngồi ở trên giường đà tọa bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí hình như có sờ cảm đi đến cửa sổ biên ra bên ngoài nhìn lại, ở cửa sổ bên trái không chung có mơ hồ khí bốc lên dựng lên. Hắn lập tức tập trung lực chú ý đến đôi mắt chỗ, đôi mắt nhan sắc chậm rãi biến đạm, bên ngoài thế giới trong mắt hắn biến thành đơn điệu sám trắng màu đen, duy độc bên trái không chung có kim quang ẩn ẩn, thoạt nhìn tựa hồ là thần thú bộ dáng. Kia thần thú ở trên bầu trời giãn ra thân thể, chậm rãi bơi lội, xem đến du hành chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn biết cái này quốc gia hồ quốc thú là kỳ lân bộ dáng, thập phần uy vũ, ở không ít địa phương tỷ như trường học, thư viện cùng quảng trường đều có thể nhìn đến tương quan pho tượng ký thác dân chúng mong đợi. Lúc này xem ra thật đúng là tồn tại ở trừ tịch chi dạ tân nhiên chi sơ, thì đón người mới đến năm thời khắc quốc gia khí vận ứng vạn linh mà xuất hiện cũng thực bình thường. Bất quá có thể nhìn đến người là số ít. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tưởng, cảm thấy thực ngạc nhiên, cũng thản nhiên sinh ra một loại tự hào cảm. Thần thú vẫy đuôi gian, có ánh oánh kim sắc quang điểm khắp nơi phiêu tán, giải hướng cả nước các nơi. du hành nhìn thấy có rất nhiều kim quang hướng hắn bay tới, dừng ở trên người sau cực kỳ thoải mái, như là đắm chìm trong nhất thoải mái ánh nắng dưới, cả người đều ấm áp dễ chịu, hắn nhịn không được nhắm mắt lại tiến vào tu luyện trạng thái. chương 226 Mặt Thế Vùng Cấm 26 Cái loại cảm giác này không có liên tục thật lâu, đột nhiên im bật thời điểm du hành mờ to mắt thấy có hắc khí cuốn thượng thần thú tứ chi, sau đó dần dần lan tràn, bất quá mười mấy giây công phu, không trung kim quang ảm đạm cuối cùng hư ảnh biến mất. Một cổ bất an này lên hắn trong lòng, chống cửa sổ tiếp tục chưa từ bỏ ý định mà ra bên ngoài xem, đợi nửa giờ vẫn là không có bóng dáng. Cách vách trong phòng, chu mẫu ngủ thật sự thục, mặt khác khu vực cũng là yên tĩnh một mảnh, năm nay ăn Tết cấm pháo chúc thành thị ở quá không điểm sau đều an tĩnh cực kỳ. liền tính là thần thú hư ảnh xuất hiện địa phương kinh đô cũng không ngoại lệ, trừ bỏ nào đó trong viện chính vui đầu vẽ bùa người tu đạo phát hiện vẽ bùa như có thần trợ vui sướng mà nhanh hơn tốc độ hạ bút lúc sau thở dài kia mặt linh cảm quá mức ngắn ngủi ở ngoài, không có những người khác nhìn đến không chung hư ảnh. Giống như là một giấc mộng. Du hành lầm bầm nói, chính là trong cơ thể tân tăng kim sắc chi khí lại ở nhắc nhở hắn kia không phải nằm mơ. Đêm đó hắn không ngủ, ở nghiệm chứng lúc sau hắn có thể khẳng định những cái đó kim điểm là tặng, là đến từ vận mệnh quốc gia tặng, hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn thật nhiều, phía trước tắc nghẽn hoang mang cũng như thể hồ quán đỉnh lập tức thẳng đường lên. Tu luyện thành quả làm hắn vui sướng, bởi vì đại niên mùng một ngày đó. Hắn rốt cuộc họa ra thiên lôi phù tuy rằng là một quả sơ mới thành lập công, hiệu quả không quá khách quan thô giáp thành phẩm cũng làm hắn rất có cảm giác thành tựu. Họa ra đệ nhất cái tiếp theo cái vừa lúc phù triện liền không xa lạc. Ở kia lúc sau, hắn tu hành tiến triển cực nhanh, mà tin tức tốt tự hồ cũng có đôi có cặp mà tới còn không có ra tháng riêng, hắn liền thu được điện tử biểu kiện thông chi hắn phỏng vấn thông qua, lại qua hai ngày cũng thu được giấy chất bản chính thức thư thông báo trúng tuyển, làm hắn một tuần sau chính thức nhập học. Trường học này không có khả năng cùng mặt khác trường học giống nhau, chấp thuận hắn xử lý ở nhà tự học viễn trình đi học yêu cầu, hắn cũng không nghĩ đãi ở nhà, hắn cần thiết tiến vào đến trong trường học mau chóng tốt nghiệp liên hệ nhân mạch mới có thể thực hiện mục tiêu của chính mình. Biết được nhi từ thi đầu như vậy tốt đại học chu mẫu hì cực mà khóc. Hào hào hào, người ba biết người muốn đi đi học, khẳng định cao hứng, khẳng định cao hứng. Mẹ ta để lại cũng đủ lá bùa ở nhà, nếu không đủ, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, đến lúc đó ở trường học liên hệ khẳng định không có phương tiện, bất quá ta cố vấn qua, mỗi tuần đều sẽ có cố định thời gian cấp học sinh liên hệ bên ngoài, đến lúc đó xác định xuống dưới ta liền thông chi ngươi. Thấy chu mẫu dưng dưng gật đầu, hắn lại nói tu luyện sự tình ngươi cũng không cần từ bỏ, khẳng định có thể hành. Ở tu luyện thượng chu mẫu cùng trịnh tuệ phân đều không thể nhập môn, trịnh tuệ phân đã hoàn toàn từ bỏ, nàng có sự nghiệp nhưng làm cả người tràn ngập sức sống, cho nên hắn mới làm chu mẫu tiếp tục luyện, ở cảm thấy tưởng nghiệm hắn thời điểm có thể tu luyện phân tâm. Hảo, Hảo, mẹ đều nghe ngươi. Kế tiếp nửa tháng, hắn tạm thời buông tu luyện, chuyên tâm mà vẽ bùa, kỳ thật vẽ bùa cũng là hạng nhất tu luyện, cùng đà tọa suy nghĩ thiếu một thứ cũng không được liêu lại cũng đủ lá bùa, cũng cùng trịnh tuệ phân công đạo lúc sau, hắn liền sách theo hành lý nhập học đi, cũng không cần chu mẫu đưa chính mình một mình ngồi xe đi trường học. Trường học cũng không xa, ngồi cao thiết hai cái giờ là có thể đến cao tiết thượng nhân không nhiều lắm, hắn đối diện ngồi chính là một đôi phu thê, thê tử hóa thực nùng trang, hai người đầu thấu đầu nói nhỏ, ngẫu nhiên chiều hắn xem hai mắt. Du hành nhắm mắt lại dưỡng thần thẳng đến xuống xe thời điểm đối diện phu thê chủ động gọi lại hắn, đây là chúng ta bệnh viện danh thiếp nếu người yêu cầu nói có thể gọi điện thoại tới cố vấn Nga. Hắn tiếp nhận vừa thấy là một nhà Mỹ dung trình hình bệnh viện danh thiếp. Tốt cảm ơn, hoan nghênh người tới cố vấn tiểu ca gương mặt này nếu bổ hào, khẳng định càng xoái. Hắn tiếp được đối phương lời hay, gợt đầu ý bảo cáo biệt. Đã quên nói, mấy năm nay trình hình ngoại khoa cũng tương đương đứng đầu, bị mệnh danh là lệ thành độc khí quý khí phi thường phiền lòng một chút chính là khởi bọt nước ngật đáp quá ngứa. Lúc đầu cũng không sẽ chí người vào chỗ chết, nếu không chiếm được tích đáng khống chế cùng trị liệu mới có thể liên tục sốt cao cùng chứng viêm, cuối cùng cả người hư thối hội mù mà chết, nếu ngươi nhịn không được bắt cào chuyển biến xấu tốc độ sẽ càng mau. Càng đáng sợ chính là cho dù ngươi không cào chịu đựng thẳng đến bệnh tình khống chế ở an toàn trong phạm vi, trên người bọt nước ngật đáp dấu vết cũng sẽ không hoàn toàn biến mất làn da của ngươi sẽ xuất hiện một đám, một cái hợp với một cái tinh tế hối nhỏ, xa xa nhìn hoặc là hóa trang, là nhìn không ra tới. Nếu là trực tiếp tới gần xem có thể làm hội chứng sợ mật đổ cao người đổ mồ hôi lạnh có thể thấy được nhiều ghê tởm người. Không cao còn như thế, càng đừng nói những cái đó nhịn không được ngứa cao quá người kia một tầng da thịt cơ hồ đều hủy hoại, gập gành, hóa trang cũng không hảo xử. Bởi vậy dục sinh Trình Dung ngoại hình ngành sản xuất nghịch hướng phồn vinh ở kinh tế phổ biến tiêu điều hôm nay, Trình Dung nghiệp tránh đến đầy bồn đầy chén, Trình Dung cũng không hề là cái hiếm lạ sự, đi ở trên đường, 10 cái có 8 là chỉnh quá. Du hành trên người bao gồm mặt, liền đều là rất nhỏ hố, sờ lên sắc thật đủ thấm người, chu mẫu cũng là như thế trịnh tuệ phân mẹ con ba người liền không có loại này bối rối. Bất quá hai mẹ con cũng chưa đi làm chỉnh dung, chu mẫu thuần túy là tỉnh tiền, du hành là lười đến đi. Bất quá qua hai năm, hai người trên người vết sẹo đều có biến mất dấu hiệu, hắn cảm thấy là gen cải tiến dịch hiệu quả, giao cho bọn họ tương đối ưu tú chữa trị năng lực. Hiện tại xem cũng chỉ dư lại tương đối đảm dấu vết, xa thấy thì thấy không ra. Hắn đem danh thiếp ném ở nhà ga thùng rác đi nhanh bán ra nhà ga, đánh đến trường học hoa 20 phút xử lý nhập học cùng tìm ký túc xá lãnh giáo phục vật phẩm chờ, một ngày liền đi qua. Buổi tối hắn nằm ở trên giường xem sau này chương trình học trong lòng hiểu rõ sau kéo hảo chăn, lập tức liền ngủ rồi. Ở trong trường học quân sự hóa đi học nhật tử, đối du hành tới nói cũng không gian nan, mỗi ngày buổi sáng chạy thao lệnh không ít học sinh kêu khổ không ngừng, hắn lại thích ứng đến khá tốt. Thời gian bay nhanh thực mau một cái học kỳ liền đi qua, bởi vì biểu hiện yêu dị, hắn được đến đạo sư đề cử một cái thực tập công tác. Ở về nhà ngắn ngồi cùng người nhà đoàn tụ ba ngày lúc sau, hắn lại lần nữa phản giáo, bị trường học thống nhất phái xe đưa đến mẫu căn cứ quân sự, cấp mặt khác bác sĩ cùng chuyên gia giáo thụ trợ thủ vì nhiễm bệnh binh lính trị liệu. Mấy năm nay độc khí phòng chống công tác bổn quốc binh lính trả giá rất nhiều, bị thương nhiễm bệnh cũng càng nhiều, bọn họ yêu cầu hơn nữa xứng đôi tốt nhất trị liệu cùng cứu trị. Du hành cũng phát hiện cơ hồ mỗi một sĩ binh đều làm trang bị nội trí giải phẫu, bọn họ này đó thực tập học sinh chủ yếu công tác chính là cấp bọn lính làm thân thể kiểm tra, bao gồm kiểm tra thân thể đối trang bị hay không có bài xích phản ứng, trang bị hay không vận tắc bình thường, cùng với đối binh lính tiến hành hàng ngày thường quy kiểm tra sức khỏe. Công tác không khó chính là tương đối dường già, binh lính nhân số nhiều tốc độ của ngươi liền phải mau, còn không thể làm lỗi. Dù hành rất thích công tác này, làm hắn có cơ hội thu thập trang bị số liệu, liền trước mắt tới xem cái này trang bị còn chưa đủ hoàn thiện, báo hỏng xuất rất cao đây là từ binh lính công tác hoàn cảnh tạo thành xem mấy cái quen mắt binh lính lâu lâu khai đao đổi tân trang bị, nhìn hắn đều cảm thấy đau. Hơn nữa loại này trang bị kỳ thật cũng có thể làm thành phối sức, vì cái gì nhất định phải thông qua giải phẫu trang ở trong cơ thể. Hắn hướng chính mình đạo sư phản ánh qua vấn đề này, kết quả đạo sư thấp giọng nói, này không phải chúng ta có thể can thiệp. Liên minh bạch trong đó có chút liên lụy Chờ 8 tháng đến thời điểm ở trang bị thi hành nửa năm nhiều lúc sau, đương cục tuyên bố cải tiến bản trang bị ra đời, nhân dân không hề yêu cầu thông qua giải phẫu được đến bảo đảm tân trang bị có thể tùy thân mang theo, linh hoạt nhanh và tiện, duy thu càng phương tiện thực dụng. Lỗ Minh Thao Thiên Sinh là FX viện khoa học tân tấn nhân viên nghiên cứu, hắn ở nhìn đến truyền thống trang bị tệ đoan sau thâm vì lo lắng, cho rằng nội trí trang bị thực dụng tính không cao, nhân thể tiếp thu không khỏe, đặc biệt là chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến trừ độc khí các binh lính, càng là thâm chịu nội trí trang bị thay đổi không tiện thống khổ. Vì giải quyết vấn đề này, Lỗ Minh Thao Thiên Sinh mất ăn mất ngủ. Ở trải qua nửa năm gian khổ nghiên cứu lúc sau. Lũ mình thao mang theo tơ vàng mắt kính có vẻ văn nhã có lễ, đối với màn ảnh đĩnh đặc mà nói tân trang bị có thể chia làm 5 bộ phận từ trang bị, nhưng phân biệt mang theo ở phần cổ tay bộ cùng chân bộ ở làn da mặt ngoài cấu thành đan chéo phòng hộ điện tầng, so sánh với cũ trang bị là lợi dụng nhân thể kết cấu truyền điện lưu, người dùng sẽ hơi rắc không khỏe tân trang bị hoàn toàn sẽ không có loại này vấn đề đây là một loại hoàn toàn ngoại tầng phòng hộ điện tầng. Lỗ tiên sinh thiên phú rất cao, phía trước ở cải tiến độc khí kiểm tra đo lường nghi công tác thượng cũng làm ra xông ra cống hiến, bất quá hắn làm người phi thường điệu thấp. Du hành lãnh đạm mà nhìn màn hình tuổi trẻ nam nhân, nghe nói đã 35 tuổi, thoạt nhìn lại mới 20 xuất đầu bộ dáng, tuổi trẻ, sức sống. Không, phụ thân thù vinh là thuộc về phụ thân, ta hy vọng đại gia ở nghe được tên thời điểm, sẽ nói, đó là một nhà khoa học, mà không phải nói, Nga đó là lỗ minh thịnh tiên sinh Nhi tử người trước mới là đối ta khẳng định. Đạo sư thò qua tới, ngươi cũng đang xem cái này à, lỗ tiên sinh lúc này như nguyện rốt cuộc đem lộ phô bình. Chúng ta cũng có thể bỏ chạy, hằng tinh, ngươi thực tập chứng minh ta đã giúp ngươi chuẩn bị cho tốt cùng ta đi lấy đi. Tốt, du hành đi theo đạo sư hướng văn phòng đi đến, một tuần sau liền phải khai rằng, bọn họ cùng nhau rời đi cái này căn cứ quân sự. Giúp đạo sư dọn đồ vật hồi ký túc xá lúc sau, hắn ngồi ở văn phòng đơn giản ghế trên hướng vẫn luôn coi trọng hắn đạo sư hỏi một vấn đề, ngài vẫn luôn đều biết không? Biết cái gì đâu, thành quý lý đạo sư cười khẽ, ngươi quá tuổi trẻ hàng tinh, bất quá ta thích ngươi trực giác cùng khứu giác. Ngươi hỏi ta có biết hay không ta chỉ có thể nói, liền ngươi đều nhìn ra giải phẫu thao tác chói buộc những người khác cũng có thể nhìn ra tới. Hắn cũng dọn một phen ghế dựa ngồi xuống, nhìn du hành cười ha hà mà nói, chỉ là không ai dám nói, chúng ta này đó cái gọi là bác sĩ giáo thụ càng thêm không thể nói cái gì. đỉnh cấp chuyên gia giáo thụ đều câm miệng không nói, mặt khác bác sĩ có cái gì ngôn luận cũng chỉ sẽ bị đánh thành học nghệ không tin. Người biết ta vì cái gì tuyển người đương học sinh sao? Bởi vì người ánh mắt thực chính, nhiều làm ít nói ta tuổi này quá hoạt bát học sinh ta mang không tới hằng tinh a tư chất của ngươi là ta từ giáo nhiều năm như vậy tới gặp quá tốt nhất hào hào học hiện tại thế cục không trong sáng ngươi càng phải bảo vệ hào tự mình thành quý lý lời này coi như thành thật với nhau lời nói tàng lời nói mà nhắc nhở du hành đừng đắc tội với người trong lòng hiểu rõ là được đừng với những cái đó sự tình nhiều chú ý du hành cũng cười kia ngài biết vì cái gì ta tuyển ngươi cho ta lão sư sao thành quý lý thật thật tại tại ngây ngần cả người qua một hồi lâu mới chụp đùi nói hắc tiểu tử ngươi Kia ngài hiện tại có thể giúp ta giới thiệu cho lục quân tiên sinh sao? Ta nhớ rõ sư huynh là lục tiên sinh chuyên trúc bác sĩ chi nhất đi. chương 227 mà Thế Vùng Cấm 27. Thành Quý Lý Nhị Tử thành thành sát thật là lục quân tiên sinh chuyên trúc bác sĩ chi nhất. Tuy rằng lục quân đột nhiên xuống đài chính là thủ hạ gánh hát còn ở hiện tại cũng là chúng phe phái thế lực chung một cái. Thật muốn truy cứu nói, Lỗ Minh Thịnh năm đó thượng vị bất chính thủ tục thượng xuất hiện rất lớn bại lộ. Căn cư quốc gia thời gian chiến tranh áp dụng điều lệ ở đương nhiệm tổng nghị trường vô pháp gánh nặng quốc gia các hạng trách nhiệm khi, vì không chậm trễ quốc gia đại sự, có thể thông qua nghị viện bên trong đề cử tuyển gia tạm thay tổng nghị trường. Tuy rằng là khẩn cấp áp dụng pháp khá vậy có nhất định bước đi yêu cầu tuân thủ trong đó liền có một cái tuyển cử đại tổng nghị trường cần thiết ít nhất đảm nhiệm nghị viên 10 năm. Nếu là mỗi 5 năm, năm một lần tranh cử tắc chỉ cần là nghị viên liền có thể tham tuyển, vì quốc gia ổn định thời gian chiến tranh áp dụng điều lệ phi thường khắc nghiệt mà chỉ định quy tắc lấy ước thúc đại tổng nghị trường thân phận. Đương nhiên, nếu lúc ấy không có mãn năm nghị viên, tắc có thể xét hạ gì. Mà lỗ minh thịnh ở năm đó chúng cử tổng nghị trường khi mới nhập nghị viện 8 năm cũng không phải không có so với hắn càng phù hợp điều kiện nghị viên cho nên lỗ minh thịnh thượng vị tồn tại tranh luận. Sở dĩ không ai đưa ra dị nghỉ, du hành cho rằng đầu tiên là mấy năm nay quốc nội thế cục khẩn trương, còn có một cái hắn suy đoán, lục quân xuống đài là nhiều mặt thế lực liên hợp kết quả, nói cách khác một quốc gia tổng nghị trưởng nói loát đã bị loát, nào có đơn giản như vậy chuyện này. Như vậy đầy lỗ minh thịnh lên đài thế lực cũng sẽ nói năng thận trọng. Bởi vậy cách lâu như vậy cũng không ai đưa ra chuyện này. Hắn ở vì con hắn lót đường, bởi vì dựa theo mỗi năm năm một thuyền cử quy định lại quá đã hơn một năm chính là thuyền cử năm. Nếu có thể vững vàng mà thủ tục đang lúc mà đem tổng nghị trưởng vị trí quá độ đến con hắn trên người, như vậy phía trước bỏ sót liền không hề là công kích hắn lý do. Thành quý lý kinh ngạc mà nhìn du hành chậm rãi thẳng thắn eo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Du hành nói ta biết cho nên ta là rất có thành ý gia nhập lục quân tiên sinh phe phái, lấy ngài làm nước cờ đầu là ta trước mắt có thể tìm được nhất nhanh và tiện con đường ta thân ra bối cảnh ngài đều có thể tra. Có phải hay không gian tế mật thám tùy tiện tra. Người, ngươi làm ta hoãn một chút ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi, mau khai giảng. Tốt đây là ta đưa ngài lễ vật, là chính mình làm ngài nhận lấy đi. Du hành đem trong tay hộp buông, đóng cửa đi ra ngoài. Chờ hắn rời đi Thành Quý Lý một lát sau mới thấp giọng nói, lá gan thật đại. Người trẻ tuổi A, nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng, thẳng thắn đến làm người vô pháp cự tuyệt. Giúp hắn đệ câu nói đi, có được hay không, xem nhân sự bộ môn như thế nào lấy hay bỏ. Thành Quý Lý tưởng thực bình thường, một cái nhiệt huyết mà tưởng gia nhập phe phái người trẻ tuổi là không cần phải kinh động lục quân tiên sinh. Thiên Phú Hảo tư chất dai, nếu thật sự có thể đi vào, về sau làm tiên sinh chuyên chúc bác sĩ chi nhất cũng là Hảo đường ra. Nói đến cùng, hắn có thích tài tâm, Chu Hằng Tinh lại thật sự đối hắn ăn uống. Tưởng Hảo lúc sau, hắn thư ra một hơi đứng lên cầm lấy máy bàn gọi điện thoại cùng Nhi thử ước Hảo làm hắn có rảnh về nhà một chuyến. Đúng vậy, có việc Nhi cùng ngươi nói này Chu cũng chưa về. kia hành chờ ngươi có rảnh cho ta hồi cái điện thoại. Hắn không phải một cái sẽ hỏi đông hỏi Tây phụ thân, nhi từ nói không rảnh kia khẳng định là tiên sinh bên kia thân thì lại có chút không hào trong lòng biết rõ ràng liền thành trong điện thoại hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tùy tay đem đệ tử lễ vật mở ra, hộp đóng gói là sô-cô-la bánh kem, hắn thích nhất ăn đồ ngọt ở căn cứ quân sự gần 2 tháng, đã sớm thèm đến đến không được. Kết quả một hủy đi, bên trong là màu vàng lá bùa một sắp. Bên cạnh còn có một trương giấy trắng viết chữ úy Phù ba chữ. Ai ra thoạt nhìn thực không tồi à. Thành quý lý là một cái mở ra thu gom tất cả lão tiên sinh, hắn học y cũng nhận đồng đạo ra lá bùa tác dụng. Ở hắn xem ra, một mặt mà phủ định là vô ích, y học là khoa học mà nhận chi nhân thể thủ đoạn lá bùa là cái khác lực lượng vật dẫn. Ở phía trước 2 năm lệ thành sự cố bên trong, hắn bắt đầu nghiên cứu lá bùa, không thể không thừa nhận ở sử dụng lá bùa lúc sau, bệnh hoạn bệnh tình được đến khống chế con của hắn đảm nhiệm lục quân tiên sinh chuyên trúc bác sĩ, lục tiên sinh bởi vì lệ thành độc khí nhập thể, phi thường nghiêm trọng, mấy năm nay luôn là vô pháp trị tận gốc. Có đôi khi như từ áp lực quá lớn còn sẽ tố khổ vài câu, nói là hiện tại đạo môn cung cấp lá bùa chất lượng trên diện rộng giảm xuống. Mặt khác bệnh hoạn bởi vì tuổi trẻ, cho dù trên người có ế khí không có trừ tận gốc, cũng ngao đến quá, lục quân tiên sinh tuổi lớn, ế khí trừ không sạch sẽ, thân thể liền vẫn luôn hảo không được. Vì giúp nhi tử, hắn cũng nghiên cứu quá lá bùa, này một sắp lá bùa cho hắn cảm giác thực hào, nhìn hộp lá bùa, hắn không khỏi chậm lại hô hấp. Thành thành A, lập tức về nhà, lập tức, du hành tự hành đuổi cao thiết về nhà đi, mới vừa ở ra nghỉ ngơi mấy ngày, liền nhận được đạo sư điện thoại. Đó là ta chính mình họa đối, đương nhiên có thể, nếu hắn nguyện ý nói, lại phải về trường học, chu mẫu hỏi, bân ta đây liền đi thu thập đồ vật. Chu mẫu đem một cái hộp cho hắn, đây là mẹ mua độc khí cách ly trang bị, ngươi mang lên. Nàng ở biểu tỷ ra thẩm mỹ viện công tác thời gian không ngắn, lấy tiền lương tân trang bị ra tới sau nàng liền mua một bộ. Những cái đó các thay thái, thái cũng dùng, nói hiệu quả không tồi, sẽ không điện người. Dù hành biết đây là nàng tích góp tiền mua cũng không nói chính mình có phù tiện không cần phải nói cảm ơn mẹ. Lập tức liền mang lên chu mẫu xem đến mặt mày mỉm cười, tắm giờ thời điểm cười xuống tới. nếu ra vấn đề liền nói cho ta có thể bảo tu. hồi trường học ngày hôm sau, hắn đã bị xe chuyên dùng đưa đến mẫu biệt thự, nơi này là lục quân dưỡng bệnh địa phương. vào cửa trước hắn trước tiếp thu ý khí kiểm tra đo lường, xác nhận không có uy hiếp mới bị lãnh đến lục quân phòng ngủ. người trước nhìn xem, dùng đạo gia thủ đoạn xem. hào, du hành đi vào môn, lục quân liền nằm ở trên giường chiếu thượng, nganh diện một cổ nhợt nhạt hư thối xúi vị. Hắn đem trên người tu luyện tới khí chuyên chú ở đôi mắt thưởng. Nhìn đến lục quân thân thể thượng ế khí phân bố khu vực tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quá nghiêm trọng, huyết nhục khí quan, đều có ế khí dấu vết đầy người chính là một cái ế khí bếp tình huống như vậy có thể căng hai năm bất tử, khẳng định phế đi rất nhiều tâm huyết. Lấy giấy cùng bút tới. Hắn trên giấy họa ra lục quân thân thể, đem các nơi uế khí đều tiêu ra tới, lại nói, lục tiên sinh cơ hồ sở hữu khí quan đều có uế khí dấu vết, đặc biệt là trái tim, đã toàn đen. xương cốt cũng có uế khí thấm vào, một hồi xuống dưới, khiến cho ở đây lục quân tâm phúc tin phục, trong đó có một người tuổi trẻ người nhịn không được hỏi, này đó đều là ngươi nhìn ra tới. Thấy thế nào? Du hành nhìn ra được đây là một cái đồng đạo người trong, quanh thân vòng quanh nhà nhà thiên địa khí cơ, vì thế cười nói, đem khí ngưng với mục là có thể nhìn đến. Đối phương kinh dị, thiệt hay giả? Ta thử qua chính là không được a Hắn liền chỉ cười không nói, hỏi chính nhìn hắn lục quân, lục tiên sinh, phía trước cho ta lão sư phù triện là cấp thấp phù ta nơi này còn có trung cấp phù tin tưởng có thể nhổ ngài trong cơ thể càng nhiều ế khí, ngài phải thử một chút xem sao? Lục quân gật đầu tí, người yêu cầu ta nghe thành lão ca nói qua, sau đó ta làm người mang ngươi đi xử lý tương quan thủ tục. Tốt, cứ như vậy, du hành thuận lợi mà gia nhập lục quân phe phái. Tuy rằng hắn này nhất phái gặp quá nặng sang, lãnh tụ cũng ốm đau không dậy nổi, nhưng tinh khí thần còn ở ở nhận người phương diện càng thêm nghiêm khắc rốt cuộc phía trước ra quá nằm vùng, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Chính thức gia nhập lúc sau, hắn ở thành quý lý phê chuẩn hạ, đến lục quân biệt thự thực tập còn có thể khai thực tập chứng minh đâu. Ta nhìn ra được người không có gì yêu cầu ta giáo, đi người muốn đi địa phương sáng lên nóng lên đi thủ vững người bản tâm, hằng tinh. Hắn hoa tam cái trung cấp trừ ế phù, mới đưa lục quân trên người ế khí toàn bộ nhổ kia phi thường phi thường thống khổ ế khí chiếm cứ gần 2 năm, đã sớm thâm nhập huyết nhục cốt ủy ngài thọ mệnh thứ ta nói thẳng, nếu tỉ mỉ điều trị cũng nhiều nhất lại căng nhiều hai năm, không phải nói uy khí diệt trừ liền vạn sự đại cắt thân thể của ngươi ở uy khí nhuộm dần trung đã cực độ suy bại hai năm vẫn là tương đối rộng thùng thỉnh cách nói hai năm a lục quân thở hổn hển kia cũng đủ rồi dù hành đứng ở trước giường bất động lục quân qua thật lâu mới nói ngươi là bái ai vi sư ta xem ngươi năng lực so đạo môn đệ tử còn lợi hại chút. Ta là tự học ở lệ thành bị nhốt dưới mặt đất thời điểm, quá tuyệt vọng, liền đem gáy sách lên tống cầu thời gian, sau lại được cứu trợ chạy ra lệ thành ta liền bắt đầu tu luyện không nghĩ tới thành công. Khụ khụ, người này trải qua rất không tầm thường, may mắn người còn sống, lệ thành đã hủy hoại Lục quân chính trị kiếp sống theo lệ thành hủy diệt mà hủy diệt trong đó có vô pháp ngăn cách chặt chẽ liên hệ, mấy năm nay ở ốm đau chung hắn không ngừng một lần ở hồi tưởng, nếu thời gian có thể chảy ngược hắn nên làm cái gì bây giờ. Tưởng a tưởng, ngược lại đạm nhiên. Ít nhất hắn không có làm đến, lỗ minh thịnh làm được. Người một rảnh rỗi, ngược lại trở nên mềm mại. Dù hành nhìn sắc mặt của hắn, thấp giọng nói, ngài liền như vậy nhận mệnh sao? Ngài là như thế nào bệnh, là như thế nào bị cướp đi tổng nghị trường chức vị, thật sự cảm thấy lỗ minh thịnh làm được thực hảo sao? Lục quân xem hắn, người đối lỗ minh thịnh có bất mãn. Lại nói tiếp người như thế nào không đi đầu nhập vào hắn, ngược lại tới thiêu ta lãnh bếp. Hắn cũng không có sinh khí, làm du hành xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hắn nhiệt bếp có rất nhiều người đi thiêu. Chờ hắn đốt tới thời điểm, cũng không biết là ngày tháng năm nào, lại nói chờ biết lỗ minh thao là con hắn sau, hắn lập tức liền thay đổi kế hoạch. Ngài tưởng đoạt lại sao? Lục quân bao dung mà xem hắn, như là xem tiểu hài tử giống nhau, ngươi còn nhỏ. Du hành từ túi văn kiện lấy ra một chương đóng dấu kiện cho hắn, ngươi nhìn kỹ hắn nói đi. Lục quân tiếp nhận mới nhìn thoáng qua liền từ trên giường nhảy lên, không có khả năng. Đóng dấu kiện thượng tiêu đề thình lình viết A quốc cùng G quốc về cắt nhường lệ thành chờ thành thị hiệp định. Hắn chạy nhanh lật xem qua loa xem một lần, sắc mặt so nổi hôi còn hác tầm mắt rừng ở nhất cuối cùng ký tên thượng đó là lỗ minh thịnh ba chữ. Đây là nơi nào tới? chương 228 mặt thế vùng cấm 28. Ngày trước đừng có gấp. Du hành đem hắn ấn xuống, sờ soạn một phen mạch trong lòng biết không tốt may mắn hắn sớm có chuẩn bị chạy nhanh cấp lục quân chát mấy châm, lại uy giảm xuống huyết áp dược thực mau liền đem hắn bệnh tỉnh khống chế được. Ngài bình tĩnh một chút ta cho ngài xem cái này không phải vì làm ngài tức chết ngài nếu là thật tức chết chuyện này liền không ai quản được hiểu rõ. Chờ lục quân bình tĩnh lại hắn mới nói ra đồ vật nơi phát ra xác thật là thật sự ta xâm lấn cờ quốc ở quốc gia của ta đại sứ quán internet hệ thống tìm được này phân điện tử bản sao lưu nửa năm trước liền ở nửa năm trước đây cũng là ta không đi thiêu hắn nhiệt bếp nguyên nhân lục quân dùng hoàn toàn mới ánh mắt nhìn trước mắt người trẻ tuổi trầm giọng hỏi ngươi làm ta quá ngoài ý muốn chu hằng tinh ngươi biết quốc gia của ta quốc huấn là cái gì sao không cho quốc thổ không khinh quốc dân Hắn yên lặng nhìn Du Hành đôi mắt, như là muốn xem đến linh hồn của hắn, cuối cùng hắn nói, hiện tại đạo môn không ai lãnh, những cái đó đệ tử không dành thế sự, am hiểu vẽ bùa ta xem ngươi hiểu nhiều, liền nhiều cùng bọn họ giao lưu giao lưu đi. Hào, lúc sau, Du Hành liền nghe lục quân phân phó, nhiều cùng đạo môn chung đệ tử đi lại nói đến đạo môn đệ tử từ 2 năm đi lệ thành thất lợi, bọn họ trưởng môn trương kim thành cùng đại đệ tử chờ xuất sắc con cháu đều tổn hại với lệ thành sau dư lại này mười mấy môn nhân liền không tốt lắm quá, bọn họ am hiểu chế phù tương đương với quản hậu cần này nơi. Ở sư phó cùng sư huynh chờ chết mất tích lúc sau, bọn họ còn phải cố nén bi thống vẽ bùa đuổi uế, nhưng thực mau lục quân đã bị xuống đài, lỗ minh thịnh lại là một cái không chút nào tin tưởng đạo môn người, dứt khoát đem quốc gia an huyền toàn cục đặc thù bộ môn trung đạo môn phân bộ triệt bỏ. Này một triệt liền phân phối cấp đặc thù bộ phận mấy chục năm sân cũng không cho ở thật là không biết nên nói cái gì hào. Lục quân bệnh chung lại cấp lại thức liền đem những cái đó để từ toàn bộ tiếp nhận tới cùng nhau ở. Đánh vào này nhóm người cũng không khó, du hành thực mau liền cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ lên, người tu đạo nhân tế quan hệ kỳ thật thực hào xử lý, chỉ cần người biểu hiện ra đủ thực lực là có thể đủ bị tin phục một khi không có chọn thứ tâm, mặt khác ở chung liền sẽ thuận lý thành chương. Hắn phát hiện hiện tại đạo môn truyền thừa phi thường thiếu, một ít thường thức bọn họ cũng không biết nói tới ế khí xử lý phương thức thế nhưng chỉ có hai loại, một là đem ế khí phong ấn, về sau có thể hay không lại bùng nổ vậy khống chế không được. Nhị là mặc kệ từ từ đãi thiên lôi tự hành giảm xuống. phù truyện truyền thừa cũng phi thường thiếu, càng không thấy được trừ tịch đêm đó hậu quốc thần thú hư giống. Người thật sự thấy được, a a trông như thế nào. Nói nhanh lên mau, du hành liền đem thần thú hư ảnh họa ra tới, đạo môn đệ tử thật cẩn thận mà đem một quyển sách cũ mở ra, bên trong rõ ràng là một con cùng hắn họa thần thú có bảy tám phần giống thần thú. Đây là chúng ta 296 nhậm trưởng môn họa, là gần nhất một bộ từ kia lúc sau chúng ta trưởng môn đều không thể lại nhìn đến hộ quốc thần thú chúng ta trưởng môn cũng nhìn không thấy. Nói chuyện chính là một cái gọi là đạo hào vì quan ngọc trung niên nam nhân, hắn là cận tồn đệ tử trung bối phận tối cao. Ta nghe quan chiều nói, người có thể đem khí ngưng với mắt, sau đó nhìn đến uy khí này có thể hay không giáo giáo chúng ta. Nói ra những lời này khi quan ngọc xấu hổ táo đến mặt đều đỏ thật sự là một phen tuổi có điểm giống cậy già lên mặt đào nhân ra người trẻ tuổi, nói xong hắn liền hối hận chạy nhanh bổ cứu cái kia ta không phải cái kia ý tứ. Không quan hệ ta có thể giáo các ngươi quan ngọc sư huynh có thể dạy ta một ít thường thức sao. du hành ngượng ngùng mà cúi đầu, ta là tự học rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Quan ngọc kinh hỷ mà trừng lớn đôi mắt, có lẽ là hơn phân nửa đời đều ở tu đạo vẽ bùa, hắn đôi mắt yên tĩnh lại đơn thuần, lúc này thoạt nhìn đặc biệt giống một cái hài từ. Thật vậy chăng, gì thật sự có thể chứ chú sư huynh? Ta khả năng dạy ngươi, nhà ta tam đại đều là người tu đạo, ngươi muốn biết cái gì? Ở thực tập 3 tháng sau, quốc nội độc khí dọn dẹp công phu cũng rốt cuộc đi vào lệ thành, Du Hành Phi thường chú ý chuyện này, từ tu đạo lúc sau, hắn mới biết được lúc trước bọn họ bị nhốt ở xe điện ngầm hạ là cỡ nào mà nguy hiểm, mà hắn ngây người 7 ngày thi hố càng là hiểm trung chi hiểm. Hắn sau lại nghiên cứu quá cảm thấy lệ thành uế khí bùng nổ khả năng có xây dựng quá nhanh nguyên nhân. Vốn dĩ ngầm liên tích góp quanh năm uế khí, ngầm xây dựng công tác lại thường xuyên, rất có khả năng chính là tàu điện ngầm đại quy mô xây dựng quấy nhiễu uế khí uế khí thích hết thải tiêu cực đồ vật tàu điện ngầm khai thông lúc sau người đến người đi người cảm xúc cùng hành vi hình thành khí chàng chậm rãi nhuộm dần đến chung quanh hoàn cảnh chung hôm nay một người ở thùng xe nội oán giận ngày mai một đôi phu thê ở xe điện ngầm chào gian ồn ào hỗn loạn phẫn nộ chờ ở thế giới ngầm khuếch tán kỳ thật này đó đều là bình thường chỉ là vừa vặn tốt lệ thành ngầm có thành hình uế khí vậy đến không được cho nên mặt trái đồ vật đều thành chất dinh dưỡng tẩm bộ uế khí cho nó trước tiên xuất thế cơ hội Lúc trước hắn cùng người nhà là trước tao ngộ mà hãm, vô cùng có khả năng là uế chuột việc làm, uế chuột đem ngầm đều đào rỗng, đến nỗi lúc sau động đất đó chính là uế khí dẫy rộ suy nghĩ phải rời khỏi ngầm, hy vọng có nhiều hơn đồ ăn tiến cung, trách không được ngay lúc đó tàu điện ngầm xuất khẩu đều không ngoại lệ đều bị lấp kín, chỉ sợ cũng là uế chuột làm. Sau lại hắn bị coi như thi thể nâng tiến thi hố, có thể tồn tại ra tới nhớ tới đều nghĩ mà sợ. Thi hố là nhất tiếp cận uy khí nguyên địa phương, giống nhau không ngừng một cái, có lẽ lúc ấy hắn nằm không động đậy thời điểm, phía dưới chính là uy khí nguyên hoạt động địa phương. Thi thể ẩu ra tới thi xú oán hận, không cam lòng chờ cuồn cuộn không ngừng mà xuống phía dưới truyền vận, thậm chí nếu uy khí nguyên phát dục đến phi thường thành công, những cái đó từ thi ở sau này thậm chí còn sẽ làm nó cấu trúc thân thể nguyên vật liệu. Đến lúc đó mới là nhân gian tai họa hắn thực chờ mong lệ thành dọn dẹp kết quả, khoa học cùng đạo thuật so sánh với hay không thật sự có thể phát huy tác dụng. Dọn dẹp công tác cũng không có đối ngoại công khai, bất quá lục quân tâm hệ lệ thành, riêng phái người đi hiện trường xem xét còn hỏi hắn cầm không ít phù triển. Hắn cũng đi theo lục quân cùng nhau xem hiện trường phát sóng trực tiếp thông qua lay động màn ảnh, có thể nhìn đến nơi xa thiết bị đang ở hấp thu uy khí, màn ảnh xuất hiện tất cả mọi người ăn mặc kín mít hoàn toàn cách ly. Nếu chúng ta có thể làm ra như vậy thiết bị thì tốt rồi. Nhìn nhìn lục quân thở dài, hắn nhớ tới kia phân cắt đất hiệp nghị, bên trong viết G quốc yêu cầu trợ giúp A quốc đem sở hữu độc khí rửa sạch sạch sẽ ở kia lúc sau sẽ đem lệ thành chờ số tòa quanh thân thành thị cắt nhường cấp G quốc. Làm nhân khí phẫn lại vô lực, năm trước không phải bành thành phi cơ rủi ro chẳng lẽ liền trộm kia một đài. Du hành hỏi lần trước nói chuyện với nhau lúc sau, lục quân đối du hành định vị cũng đã xảy ra biến hóa, nghe hắn hỏi như vậy còn sẽ trả lời hắn, có tin tức nói lỗ minh thịnh còn ẩn giấu một đài ở phía đông xa mạc mảnh đất viện nghiên cứu, bất quá giống như cũng không có tiến triển. Động đất, hình ảnh kịch liệt chấn động lên, bên trong ghi hình người ở màn ảnh mặt sau kêu, động đất. Lục quân chạy nhanh làm thông tín viên thông chi đối diện, làm hắn trước lùi lại, an toàn quan trọng nhất. Vì hình thiết bị bị vội vàng cố định ở cột điện thượng, sau đó chiếc xe phát động thanh âm vang lên. Đã có đã hơn một năm không động đất như thế nào lại chấn. du hành nghĩ nghĩ, hẳn là uế khí cảm giác được đồ ăn tới. Cho nên muốn đi săn, lục quân sợ hãi cả kinh. Màn ảnh kia đầu truyền đến tiếng gào, nghe được cũng không rõ ràng, thực mau hắc khí thổi quét mà đến. Đêm này phiến rửa sạch quá khu vực lần nữa bao trùm, hình ảnh tư tư vài tiếng quy về bình tĩnh. Bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện. Lục quân làm người đi tìm hiểu tin tức nhưng tin tức còn không có chuyện quay lại tới, liền thu được tin tức nói, Mãng Lộc Sơn phát sinh động đất. Mãng Lộc Sơn ở vào Tây Nam Mỗ tỉnh nội, phụ cận cũng không có bất luận cái gì cư dân, theo lý thuyết liền tính động đất cũng không cần như vậy kinh hoàng, nhưng trọng điểm là mấy năm nay tới hấp thụ ế khí thiết bị chính là gửi ở Mãng Lộc Sơn. Ở thu được tin tức sau, Du Hành lập tức mở ra máy tính quả nhiên nhìn đến Mãng Lộc Sơn đã là một mảnh đen nhánh, bên cạnh khuếch tán đến đặc biệt mau lục quân sự quả trưởng đứng ở du hành phía sau nhìn đối cái này 10 hạng toàn năng tân thực tập bác sĩ hắn đã kinh dị đến chết lặng đây là một cái cơ hội du hành quay đầu ánh mắt sáng quắc tốc độ quá nhanh xa xa vượt qua lúc trước lệ thành uy khí khuét tán tốc độ từ lượng đi lên xem thậm chí là một cái tân uy khí nguyên nhiều nhất ba cái giờ toàn bộ tây nam các tỉnh đều sẽ lâm vào uy khí phạm vi trung bộ khu vực yêu cầu lại lần nữa khẩn cấp rút lui nhiều nhất năm cái giờ uy khí đến trung bộ khu vực Lục quân lập tức hiểu được ngươi là nói làm ta tự mình ra mặt. Không sai, nếu ta không tính ra sai lầm nói, lỗ minh thịnh nhất định sẽ trước áp xuống chuyện này, sau đó tìm gờ quốc thương nghị giải quyết thời gian tới tới lui lui, liền quá muộn. Du hành đứng lên, đem khẩn cấp đóng dấu ra tới hình ảnh giao cho hắn, có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội, liền xem ngài, người lầu lắm không ra mặt nên làm quần chúng nhớ tới ngài. Rốt cuộc là liên nhiệm hai giới tổng nghị trưởng, lục quân tuy rằng bị ốm đau tra tấn hồi lâu, lão hổ vẫn là lão hổ, đem văn kiện cầm ở trong tay đối du hành gật đầu chống quải trượng đi nhanh đi ra ngoài. Tiến đi lục quân lúc sau, du hành chuyển hướng chính mình bên người nhân viên cần vụ, đây là lục quân vì hắn trang bị. Đồ vật đều chuẩn bị cho tốt sao, chính tiến vào điều chỉnh thử giai đoạn, hắn dạo qua một vòng, làm cho bọn họ mau một chút, lại mau một chút quay đầu lại hắn lại đến đạo môn đệ tử nơi dò hỏi Thiên Lôi phù họa đến thế nào. Họa ra tới Chu sư huynh ngươi nhìn xem, đạo môn Thiên Lôi phù không hoàn chỉnh, Du Hành dạy bọn họ tân họa pháp trước mắt xem ra tình huống cũng không tệ lắm. Mọi người đều cố lên, Mãng Lộc Sơn có tân uy khí nguyên xuất hiện, Thiên Lôi phù về sau tác dụng rất lớn, đều vất vả một ít vì Trương Kim Thành sư phó bọn họ báo thu thời điểm tới. Quan Ngọc đại biểu những đệ tử khác gật đầu, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. 30 phút lúc sau, lục quân đối mặt cả nước người xem phát sóng trực tiếp cường thế chiếm quốc gia đài giờ ngọ tin tức thời gian, khiến cho dân chúng khủng hoảng. Văn kiện hình ảnh ở trên mạng 4 phía truyền bá, tăng cường hắn nói chuyện chân thật tính. Mà kệ rốt cuộc tin hay không, lại không thể thật sự lấy mệnh tương bác một. Lỗ mình thịnh bị đánh gãy cùng gờ quốc đại sứ bí mật hội nghị sau đi ra, như thế nào lúc này quấy giày ta. Chờ nhìn đến lục quân phát sóng trực tiếp video sau giận dữ. Lục quân cái kia lão thất phu, phẫn nổ lúc sau chính là cưỡng bách bình tĩnh, lập tức đối ngoại lên tiếng, giấu không được. Lũ minh thịnh đoàn đội theo sát sau đó chứng thực mãng lục sơn sát thật bùng nổ độc khí thỉnh trung bộ khu vực cư dân có tự rút lui. Xã giao cấp lực lục quân cũng không có thừa thắng sông lên, cũng không có cấp lỗ minh thịnh mang đến quá nhiều tổn hại. Châu chấu sau thu còn ra tới nhảy nhót, hừ. Cường thế cao điệu lộ diện lúc sau, Lục Quân mặt ngoài liền không có động tác, hắn đang ở chờ chờ tốt nhất thời cơ. Phần 11 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com